nhìn nam nhân sáng quắc ánh mắt, tô thanh nhiệm tim đập đột nhiên lỡ một nhịp. như vậy quân kinh hàn là độc dược sẽ làm người nhịn không được luôn xuống. quân kinh hàn rút đi giày vớ, ngồi ở tô thanh nhiệm bên người, xả quá trên người nàng chăn, đáp ở trên người mình. tô thanh nhiệm thấy hắn xoay người lên giường bộ dáng, sắc mặt dần dần đỏ. quân kinh hàn ngươi ai làm ngươi ngủ ở nơi này? quân kinh hàn khoanh lại nàng eo ở nàng bên thai ái muội mở miệng ngươi đã không giận ta đúng không nhiễm nhi? ta chưa nói không tức giận. Tô Thanh Nhiễm bị nam nhân hơi thở năng thuy thai phát run, mắc cỡ đỏ mặt đẩy hắn. Khẩu thị tâm phi. Quân Kinh Hàn sủng nịch méo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Quân Kinh Hàn, ta nói ta sinh khí, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước. Tô Thanh Nhiễm mở ra hắn tay. Có lẽ, sớm tại người nam nhân này vì nàng rửa chân thời điểm, nàng trong lòng hỏa khí liền tiêu. Mà hiện tại, là thèn thùng, còn có chút kéo không xuống dưới thể diện. Đi bên trong, ngươi cho ta lưu không gian quá ít. Quân khinh hàn bất động thanh sắc hướng trên người nàng nhích lại gần. Ta không đáp ứng làm người lưu lại. Tô thanh nhiệm nói vươn chân nhỏ, xô đẩy hắn thân mình, hướng ra phía ngoài đuổi người. Tê đúng lúc này, quân khinh hàn đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh, mày hung hăng nhăn lại tới. Tô thanh nhiệm thấy bộ dáng của hắn, cũng bất chấp chân nhỏ còn bị hắn nắm trong tay, lo lắng hỏi, người làm sao vậy? Chân bị liên tục đạp hai chân, có chút đau. Tô thanh nhiệm hổ nghi nhịu như mày, nàng vừa mới có đá đến hắn chân sao? Nhìn hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh bộ dáng lại không giống như là đang nói dối, Tô Thanh Nhiệm cũng quýt xúc lên tràn, đi xem xét hắn đuổi phải thượng thương. Tay nhỏ buông đi, nàng mới phát hiện hắn toàn bộ đuổi phải đều là cứng đờ không nghĩ tới hắn bị thương như vậy trọng Xem ra, này nam nhân không có lửa hắn. Cẩn thận ấn hạ, nhẹ giọng hỏi, như vậy đâu sao? Có một chút. Tô Thanh Nhiệm đem hắn đuổi phải dịch xuống đất phương, như vậy đâu? Cũng có một chút. Tô Thanh Nhiệm khe như mày. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên, kia như bây giờ đâu. Như vậy khá hơn nhiều. Quân khinh hàn khỏe miệng bất động thanh sắc câu lên. Ngươi không phải không có mất tích sao, vậy ngươi chân tô thanh nhiễm một bên xoa một bên hỏi. Chúng độc. Chúng độc. Tô thanh Nhiệm nhếch môi, nói như vậy, ngươi thật sự là đi vạn trượng sơn, đi thải tuyết cơ thảo. Quân khinh hàn gật đầu. Ngươi như thế nào ngu như vậy, ta trên người vết xẻo lại không nguy hiểm đến tính mạng, vạn nhất ngươi chết ở mặt trên làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây. Tô Thanh Nhiễm trong lòng liền nặng chịu. Người đối ta như vậy không tin tưởng sao. Quân Kinh Hàn khỏe miệng câu ti như có như không ý cười. Hắn đã từng nghe Tĩnh nhi nói, nữ nhi ra không có cái nào người có thể chịu đựng chính mình trên người có vết sẹo. mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là thực để ý. Người không phải phế đi một chân sao, còn thể hiện. Tô Thanh Nhiễm bất mãn hử một tiếng. Nếu là biết hắn muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm, nàng mới sẽ không muốn tuyết cơ cao. Bạch Linh nói nhiều mát xa mát xa sẽ hảo đến mau. Quân khinh hàn sâu kín mở miệng. Thật sự sao? Quân khinh hàn gật đầu, nàng nói, mỗi ngày buổi tối mát xa tốt nhất. Không gạt ta. Tô thanh nhiễm hổ nghi nhìn bên người nam nhân. Quân khinh hàn gật đầu, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, cho nên, về sau ngươi mỗi đêm đều phải cùng ta ngủ. chương 405, trên người hắn rõ ràng so nàng còn nhiệt. Ta mới không cần, làm bệnh kinh phong cho ngươi mát xa. Tô thanh nhiễm hử nhẹ, tưởng chiếm nàng tiện nghi, cố tình còn lấy chân đương lấy cớ cho rằng nàng không biết sao. Quân Khinh Hàn sắc mặt tối sầm. Quả nhiên gạt ta. Tô Thanh Nhiễm nắm hạ hắn hồng lỗ thai, "Ta cũng muốn phạt ngươi." Nhìn nàng đáy mắt lớn mật, Quân Khinh Hàn ánh mắt chung không tự giác nhiều vài phần sùng lịnh, bắt được nàng tay nhỏ, đem tuyết cơ cao lấy tới, "Ta cho ngươi thượng dược." "Ân." Tô Thanh Nhiễm lên tiếng, dầu mông nhỏ rũi trường tay đi giường trước trên bàn nhỏ lấy thuốc. Quân Khinh Hàn nhìn đến vành cao đỉnh mông nhỏ cùng với kia một mặt là lướt đường cong, đáy mắt đột nhiên nóng lên. Hầu kết âm thầm lan lột. Nữ nhân này luôn là có thể ở trong lúc lơ đáng liền gợi lên hắn đáy lòng kia đoàn hỏa. Cấp Tô Thanh Nghiễm đem tuyết cơ cao mang tới, giao cho Quân Khinh Hàn. Nàng hôm nay còn đang lo không có người giúp nàng thuốc trị thương đâu. Đem áo ngủ cởi đi Quân Khinh Hàn thanh âm nhiều vài phần mất tiếng, như là ở áp lực cái gì. Ân. Tô Thanh Nghiễm gật gật đầu, bay nhanh chuyển qua thân, tuy rằng Quân Khinh Hàn đã không phải lần đầu tiên vì nàng phía sau lưng thượng dược, nhưng là hiện giờ biết hắn tâm ý sau nàng tâm đột nhiên nhảy đến lợi hại. Đơn bạc áo ngủ vốn là trên eo một cái dây lưng, cố tình nàng khẩn trương như thế nào đều xả không khai, ngược lại một không cẩn thận đánh thành bế tắc. Buẩn. Quân Khinh Hàn thấy nàng luống cuống tay chân bộ dáng, một tay đem người ôm đến trong lòng ngực, bàn tay to một chút đem đai lưng xả đoạn. Theo áo ngủ từ trên người chảy xuống, trắng nón da thịt toàn bộ ngã vào đáy mắt. Nhưng mà, nhất năng người không phải nàng mảnh khảnh ngó sen cánh tay, cũng không phải nàng tiểu xảo phía sau lưng mà là nàng trước ngực ăn mặc bạch đế hoa hường yếm, kia một mặt dục che còn xấu hổ, kia một mặt hơi hơi đỉnh tiểu độ cung. trong phút chốc, quân khinh hàn hô hấp đều dồn dập lên, đáy mắt kia đoàn hỏa cũng càng thêm cực nóng. tô thanh nhiễm đôi mắt dư quang trộn quét mắt bên người nam nhân, nhận thấy được hắn biến hóa, tức khắc xấu hổ đến khoanh tay trước ngực, ghé vào một bên, nhỏ giọng mở miệng, hảo. từ nàng bắt đầu ăn bạch linh khai dược điều trị thân mình sau, không chỉ có trên người trưởng thịt, ngay cả trước ngực địa phương cũng dần dần biến đại, mỗi ngày trướng đau. Một cột lên buộc ngực mang liền đau đến thở không nổi, cho nên nàng hiện tại căn bản không có biện pháp lại buộc ngực, chỉ phải đi tiệm quần áo mua mấy cái nữ tử yếm. Cũng may cổ nhân mặc dù là ngày mùa hè, quần áo cũng xuyên mấy tầng, nàng tiểu màn thầu hiện tại miễn cưỡng còn có thể tăng được. Chỉ là, quân khinh Hàn đột nhiên vì nàng trợ giúp, nàng nhưng thật ra đem yếm sự tình cấp quyến mất. Cổ đại yếm liền tương đương với hiện đại áo ngực, đối nam nhân dụ hoặc là không cần nói cũng biết. Tô Thanh Nghiễm nghĩ đến đây, trên mặt càng đỏ vài phần. Đem chính mình khuôn mặt nhỏ trôn ở trong chăn, không đi xem bên người nam nhân. Quân khinh hàn nhìn bên cạnh người nữ tử, ánh mắt từng trận run rẩy, đầu ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng dừng ở nàng trắng non phía sau lưng thượng, một chút vượng khai. Ngón tay thon dài trong lúc lơ đãng chạm vào hạ bên hông yếm dây lưng, hắn đầu ngón tay đột nhiên run rẩy, uống ít đem tay cầm khai. Tô thanh nhiễm có thể cảm giác đến hắn dùng mình, trong lòng nhịn không được hừ lạnh. Không phải luôn miệng nói đối nàng còn không có phát dục tiểu thân thể không có hứng thú sao? Khẩu thị tâm phi Lại lần nữa lấy thuốc mơ chiều kia lưỡng đạo vết xẻo thượng đổ đi Quân khinh hàn hô hấp càng thêm cực nóng Vì nàng thượng dược Rõ ràng là ở trừng phạt chính hắn Quân khinh hàn, hảo sao Tô thanh nhiễm thuốc giục, ân, Quân khinh hàn gật đầu, thu tiểu bình xứ Tô thanh nhiễm tay nhỏ bay nhanh vớt trở về áo ngủ Mặc ở trên người Chỉ tiếp dây lưng đã bị xả chặt đứt Nàng tùy ý bọc bọc, nằm ở một bên Cô ý cùng bên người nam nhân chi gian kéo ra khoảng cách. Quân khinh hàn nhìn một màn này, cũng nằm xuống, bất động thanh sắc hướng bên người nàng rửa qua đi. Tô thanh nhiễm đôi mắt dư quang quét mắt bên cạnh người, tiểu tâm hướng bên trong di rời thân tử. Đừng trốn rồi, ta ôm. Quân khinh hàn bàn tay to ruội ra, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng. Quân khinh hàn, ngươi ly ta thân cận quá, ta nhiệt. Vừa vặn, ta có chút lánh. Tô thanh nhiễm, này nam nhân thật là mở to mắt nói dối, trên người hắn rõ ràng so nàng còn nhiệt. Mềm hương trong ngực, quân khinh hàn thực thỏa mãn môi mỏng nuốt ve quá nữ tử thủy thai, thấp thấp mở miệng Nhiễm Nhi, đừng đi rồi, lưu lại nghe hắn thiện đâu tên nàng Tô Thanh Nhiệm đấy lòng trào ra một mặt khó có thể miêu tả ôn nhu từng vòng phiếm khai gọn sóng cảm thụ được nam nhân ấm áp hơi thở nàng hờn rồi sửng xuất thanh không cần quân khinh hàn khó được nghe thấy nàng mềm như bông thanh âm khoe miệng ý cười tảng cũng tảng không được bổn vương không cho ngươi đi Tô Thanh Nhiệm bất mãn hừ hừ một tiếng ở hắn trong lòng ngược tìm cái thoải mái vị trí Ngươi gạt ta tới Giang Châu một chuyến tay không liên tính, nhị vương gia thân thể không tốt, này một đường tàu xe mệt nhọc, liên lụy hắn chịu khổ. Quân Khinh Hàn nhíu nhíu mày, kia liền làm hắn trước tiên ở Hà Viên dưỡng thân thể, quay đầu lại chúng ta lúc đi, ta phải người đưa hắn hồi Kinh Châu. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, như vậy cũng đúng, vừa vặn hắn gần nhất ở luyện tập đi đường, tốt nhất muốn yên ổn ở một chỗ. Nhắc tới quân nhẹ ly luyện tập đi đường, Quân Khinh Hàn giữa mày lại khẩn vài phần, trong thanh âm lộ ra không vui, về sau, làm Thu Bạch đỡ hắn đi đường. Ngươi đại ở ta nơi này. Vậy ngươi như thế nào không cho bệnh kinh phong cho ngươi xoa chân? Ngươi là buồn vương vương phi. Quân khinh hàn đặt ở nàng bên hông bàn tay to khẩn bài phần. Tô thanh nhiễm nhịn không được nhíu môi, này nam nhân không vui. Trước kia, hắn nói đúng nàng không thèm để ý, không có hứng thú. Nàng còn tưởng rằng là nàng đỉnh hàn vương phi thân phận hắn mới có thể không được nàng cùng quân nhẹ ly đi được gần. Hiện tại, rõ ràng chính là ghen. Ta cùng nhị vương ra là bằng hữu, ta bồi hắn đi đường làm sao vậy? Nàng những lời này có cố ý thành phần, nhưng là đây cũng là nàng thái độ. Nàng nếu đáp ứng đòi quân nhẹ ly luyện tập đi đường, liền sẽ không nuốt lời. Bổn vương không được. Quân Khinh Hàn, ngươi bá đạo. Ân, bổn vương luôn luôn bá đạo. Ngươi? Bổn vương còn có thể càng bá đạo. Quân Khinh Hàn nói trực tiếp một túi đầu hôn lấy nàng. Nô nụ hôn này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Thanh Nghiễm hoàn toàn sử sốt. Hồi lâu, nam nhân mới buông ra nàng, ngón tay thon dài dừng ở nàng xương đỏ môi anh đào thượng. Thanh âm Liêu Nhân, ngươi là bổn vương nữ nhân, thích chính là bổn vương, muốn ly nam nhân khác xa một ít." Ân, ai thích ngươi?" Một câu bổn vương nữ nhân nháy mắt năng đỏ nàng mặt, Tô Thanh nhiễm giơ tay đem nam nhân ngón tay phất hai, vội vàng lật qua thân đi. Quân Khinh Hàn từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay to vòng nàng eo liễu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau cổ chỗ cảm thụ được nam nhân hơi thở dâng lên, Tô Thanh Nghiễm chìm đắm trong mát lạnh hoa lê hương trùng, tay nhỏ chậm rãi dừng ở nam nhân đặt ở nàng bên hông bàn tay to thượng. Thích sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết hiện tại loại cảm giác này rất tốt đẹp, tựa hồ còn có một chút ngọn. Đuốc ảnh loang lổ, dương màn lay động, giấu đi giường nội kia một mặt gắn bó dựa thân ảnh, ái muội ở không tiếng động lan tràn. Chương 406, Nhiễm Nhi, ta nắm ngươi. Hôm sau sáng sớm, Quân Khinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, bệnh kinh phong liền đưa tới tin tức, làm hắn đi phủ dung viên một chuyến. Trong rằm hết ngày hôm qua cùng Lý càng Lan lăn lộn một đêm, phong tỏa Giang Châu thành. Cuối cùng là đem Khương thành ngăn chặn, hiện tại chính nốt ở phụ dung trong vườn. Bệnh Kinh Phong bị hảo xe ngựa lại đây khi, Tô Thanh Nghiễm chính đẩy Quân Khinh Hàn ra khỏi phòng. Bệnh Kinh Phong, ngươi lại đây đẩy đẩy bổn vương. Từ Quân Khinh Hàn sau khi giả chết, bởi vì thân phận vấn đề, Bệnh Kinh Phong luôn luôn đều là dùng mạc phong mặt. Ở không có người ngoài dưới tình huống, Quân Khinh Hàn giống nhau đều là kêu hắn tên thật. Đúng vậy Bệnh Kinh Phong túi người, sau đó chậm rãi đi đến hắn phía sau, từ Tô Thanh Nghiễm trong tay tiếp nhận xe lăn bắt tay. Tô Thanh Nghiễm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, người nam nhân này còn rất chậm. Cổ đại xe lăn bánh xe là đầu gỗ làm, cùng mặt đất cỏ sát tương đối lớn hơn một chút, đẩy lên cũng không nhẹ nhàng. Nàng vừa mới bán ra hai bước, trên xe lăn nam nhân liền gọi lại nàng, đối với nàng vươn tay, Nhiễm Nhi, lại đây. Ân. Tô Thanh Nghiễm hơi hơi sửng sốt. Ta nắm người. Nhìn quân khinh hàn đáy mắt ôn đù, Tô Thanh Nhiễm gương mặt một nàng, nhỏ giọng nói, đường náo. Nhìn đến chính mình chủ tử còn có như vậy khinh thanh tế ngữ một mặt, bệnh kinh phong hung hăng chớp hạ đôi mắt, một lần cho rằng chính mình hoa mắt. Đây là băng sơn hòa tan sao. Bất quá, chủ tử vừa mới làm hắn lại đây đẩy xe lăn mục đích là vì nắm nhà hắn vương phi sao. Hắn tựa hồ hậu chi hậu giác ý thức được cái gì? Nhanh lên! Quân khinh hàn nhẹ giọng thúc rục, khoe miệng nhẹ cong, đáy mắt ngẩm ra sùng địch. Bệnh kinh phong ở đâu? Tô thanh nhiễm ngượng ngùng, trước công chúng hạ giắt tay, ngùng Bệnh Kinh Phong, các ngươi có thể khi ta không tồn tại. Nếu có thể, hắn hận không thể hiện tại liền lập tức biến mất. Không sao, người coi như nơi này chỉ có bổn vương. Bệnh Kinh Phong, hắn tốt xấu là cái hộ vệ, có thể hay không cho hắn một chút hộ vệ tôn nghiêm. Sớm biết rằng nhà hắn chủ tử ôm được mỹ nhân về lúc sau sẽ như vậy đối hắn, tối hôm qua hắn liền không nên nghe chăm giảm công tử. Bệnh Kinh Phong tức khắc hối hận, hối ruột có chút thanh. Tô Thanh Nhiễm nhìn quân khinh hàn ánh mắt sáng quắc trộn quét mắt bệnh kinh phong lược hiện cứng đờ khuôn mặt, chậm rãi đem tay nhỏ vói qua, đặt ở nam nhân lòng bàn tay, quân khinh hàn tức khắc thỏa mãn, đem tô thanh nhiễm tay nhỏ phản nắm, khỏe miệng ngậm ra điểm điểm ý cười. một màn này, vừa vặn bị đẩy xe lăn lại đây quân nhẹ ly thu vào đáy mắt, bởi vì cách khá xa, hắn nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là lại đem tô thanh nhiễm xấu hổ nật thần sắc thu hết đáy mắt, đặc biệt là nàng thẹn thùng đem tay nhỏ đặt ở nam nhân bàn tay thượng kia một màn, thật sâu khắc ở hắn đáy mắt. Quân Nhẹ Ly theo bản năng nắm chặt xe lăn tay vịt, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, ngược đột nhiên có chút đau. Chủ tử Thu Bạch lo lắng gọi một tiếng, theo bản năng chiều kia đối 10 ngón tay đan vào nhau bóng người nhìn mắt. Nhà hắn chủ tử vẫn luôn đem cảm tình giấu ở đáy lòng, hiện tại thấy như vậy một màn, trong lòng tất nhiên khó chịu cực kỳ. Quân Nhẹ Ly vội vàng thúc đẩy xe lăn, thay đổi phương hướng, nhắm hướng Đông Sương phòng mà đi. Tựa hồ sợ hãi bị người phát hiện giống nhau, hắn động tác có chút vội vàng, không có một lát trên trán liền thấm ra điểm điểm mồ hãn. Thu Bạch quét mắt trong tay dẫn theo hộp đồ ăn, nhịn không được nhíu mày than nhẹ, nhấc chân đuổi theo. "Chủ tử, ngài nếu là khó chịu, có thể cùng Thu Bạch nói." Quân Nhẹ Ly không nói gì, bởi vì đẩy xe lăn đẩy đến quá cấp, chỉ là một đoạn đường ngắn, hắn cũng đã đổ mồ hôi đầm địa. "Chủ tử Thu Bạch đau lòng. Ta không có việc gì." Quân Nhẹ Ly sợ hãi Thu Bạch lo lắng, thiện thanh mở miệng. "Chủ tử, thuộc hạ muốn cho ngài sớm một chút hướng thanh nhi cô nương biểu đạt tâm ý." chính là lo lắng xuất hiện sự tình hôm nay. Con nhẹ ly nhẹ nhàng cong một chút khỏe môi, kỳ thật, như vậy cũng thực hảo, mộ dung thực hảo. So với hắn khá hơn nhiều, bọn họ mới là nhất thích hợp. Không, chủ tử là tốt nhất. Thu bạch lắc đầu, vẻ mặt đau lòng, chủ tử, ngươi vì cái gì luôn là chính mình trước từ bỏ đâu? có lẽ hiện tại thanh nhi cô nương cũng không có thích tiểu hầu ra. Hắn nói thanh em dần dần nhỏ đi xuống, những lời này, hắn căn bản liền chính mình đều thuyết phục không được. Bọn họ là từ một phòng ra tới, lại là như vậy hái mỗi mười ngón tương nắm. Đẩy ta trở về đi. Quân nhẹ ly hướng trên xe lăn một dựa, nhìn qua vẻ mặt mệt mỏi. Thu bạch sử sốt, vội lên tiếng, này vẫn là nhà hắn chủ tử lần đầu tiên chủ động làm hắn đẩy xe lăn. Tới rồi phù dung viên sau, chăm giảm hách nghe nói bọn họ tới, mang theo vẻ mặt buồn ngủ, đỉnh quần thâm mắt đón ra tới. Thấy như vậy chăm giảm hách, tô thanh nhiệm hoàng sợ, hắn mắt túi sắp rơi xuống, hắn đây là bao lâu không ngủ. Chăm Ngươi không sao chứ? Nàng tiểu tâm hỏi một câu. Trâm Dặm Hách đánh ngáp lắc đầu, liền trúc phiến đều lười đến lên rượu, ánh mắt dừng ở hai người nắm ở bên nhau đôi tay thượng, hài hước ra tiếng, xem ra tiến triển rất nhanh. Hiện giờ nhìn đến bọn họ ngọt ngọt ngào ngào nắm tay, cũng không hưởng công hắn tối hôm qua như vậy vất vả, về sau cuối cùng không cần lại xem người nào đó mỗi ngày lôi kéo một khuôn mặt. Trâm Dặm Hách cười tủm tỉm câu lấy khỏe miệng, tức khắc nhớ tới cái gì, tối hôm qua kia chảy lớn dược, này nam nhân là cố ý uống xong đi đi. Hắn còn có thể lại phúc hắc một chút sao? Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, tức khắc có chút ngượng ngùng, muốn đem tay nhỏ rút ra, nhưng Quân Khinh Hàn lại nắm chặt, không được nàng động. Như thế nào? Quân Khinh Hàn một bên nắm Tô Thanh Nhiễm tay nhỏ, một bên hỏi vụ án tiến triển. Khương Thành Giảo hòa thực, từ tối hôm qua đem hắn bắt lại đây, hắn liền vẫn luôn ở giả chết không nói lời nào. Trong dằm hách tựa hồ gặp được khó giải quyết vấn đề giống nhau, mày hung hăng nhăn, tiểu hầu ra đi tìm hình cụ, không được liền đến thời điểm 18 hình cụ một đám tới một lần xem hắn có phải hay không còn cái bướng ân quân khinh hàn gật đầu không hề hỏi trăm dặm công tử bệnh kinh phong chờ đến hai người nói chuyện khẽ hở thấy trăm dặm hách như là thấy cứu tinh giống nhau đôi hắn đưa mắt ra hiệu ân kêu hắn làm cái gì ngươi lại đây một chút bệnh kinh phong lại lần nữa kêu hắn trăm dặm hách không có ngủ tỉnh đầu góc một mảnh hỗn độn không có nghĩ nhiều bệnh kinh phong nói nhấc chân đi qua bệnh kinh phong một tay đem trăm dặm hách xả đến xe lăn mặt sau Ta còn có chút việc, ngươi liền bang chủ tử đẩy xe lăn đi." Chăm Dặm Hách nhìn bệnh kinh phong vội vàng ở trong sân biến mất, Trầm Dặm Hách đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Ở phía sau đẩy xe lăn, nhìn phía trước hai người mười ngón tay đan vào nhau, hắn mặt trong nháy mắt liền đen, khó trách bệnh kinh phong chạy trốn nhanh như vậy. Giờ khắc này, hắn mắng chửi người tâm đều có, có thể không hố hắn sao? Hắn chính là một cái mấy ngày không ngủ không nghỉ người, hiện tại còn phải bị ngược. Mấu chốt nhất là, này hố vẫn là chính hắn thân thủ đào. Thật dài phun ra hai khẩu khí, chăm giảm hách bình phục một chút muốn táo bạo tâm tình. Hàn Vương, ngươi hiện tại mau chân đến xem Khương Thành sao. Không cần, ngươi trước thẩm, thẩm không ra, bổn Vương lại đi. Không thấy Khương Thành, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Mang nhiễm nhi lại đây, giải sầu. Quân Kinh Hàn nói vân đạm phong Kinh. Chăm giảm hách, chương 407, không cần, đừng hôn ta nơi đó. Đế đô, đông minh cung, ngự thiện phòng người bận bận rộn rộn vì các cung các chủ tử chuẩn bị đồ ăn. Ngay mùa hè nắng hè chói trang, liệt dương nướng đến người không có tinh thần, nháo đến các cung các chủ tử ăn uống cũng giảm xuống không ít. Đặc biệt là bọn họ hưng đế hòn ngọc quý trên tay cửu công chúa, từ vào tháng 6, liền không có bất luận cái gì muốn ăn, bất luận đưa đi cái gì, đều là chỉ động hai chiếc đuối liền dư lại, này nhưng sầu hỏng rồi nhất ba ngự chủ. Vạn nhất đói gầy cửu công chúa, chọc đến hoàng thượng tức giận, bọn họ nhưng đều đảm đường không dậy nổi. Cũng may Có một ngày một cái đầu bếp hao hết tâm tư làm một chén giải nhiệt canh, làm cựu công chúa thập phân thích, cuối cùng là vì vị này tiểu tổ tông khai dạ dày Từ kia lúc sau, tính hoa cung mỗi ngày đều nói rõ muốn một chén giải nhiệt canh. Hương đế biết được chuyện này sau, trực tiếp ban thưởng vị kia làm ra giải nhiệt canh đầu bếp 100 lượng bạc, trong lúc nhất thời tiện sát mọi người. Mỗi ngày, vị này lý họ đầu bếp cũng chỉ có một sự kiện, đó là vì quân sơ tính làm giải nhiệt canh, lại bất lo lại đến đến thưởng, chọc đến bàng quan người đỏ mắt. Một ngày này, hắn không biết ăn hỏng rồi thứ gì, vẫn luôn tiêu chảy, không ngừng chạy nhà xí. Bởi vì mỗi ngày cơm trưa trước quân sơ tĩnh đều sẽ ăn trước một chén giải nhiệt canh, cho nên hắn cần ở buổi trưa trước đem giải nhiệt canh làm tốt. Hắn vội vội vàng vàng chuẩn bị mới mẻ trái cây, trong bụng lại từng đợt co rút, hắn đau đến cái chán ưa ra mồ hôi lạnh. Hắn bên người đầu bếp thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được khuyên câu, ngươi đi trước nhà xí, nơi này ta giúp ngươi xem ngươi. Lý ngự chủ gật gật đầu, nói quá tạ sau vội vàng chạy ra ngự thiên phòng, người nọ nhìn hắn thân ảnh tin tức, đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, sau đó từ trong tay háo lấy ra một bao bột phấn, tất cả ngã xuống giải nhiệt canh. Buổi trưa trước, giải nhiệt canh đúng giờ đưa đi tinh hoa cung, quân sơ tinh ăn sau, còn không, có dùng cơm trưa, buồn ngủ liền tập đi lên, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi chẳng vạn. Hoàng hậu lại đây tinh hoa cung thời điểm, nàng còn không có tỉnh ngủ, nghe được đại cung nữ nghe vụ nói. Hoàng hậu có chút lo lắng ngồi ở giường trước, sờ sờ cái chán của nàng, cũng không năng. Quét mắt quân sơ tĩnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hoàng hậu cho rằng nàng là ngủ nhiệt, vội phân phó nghe vũ quạt. Phiến một hồi, quân sơ tinh trên mặt tưởng hồng dần dần lui xuống, nàng thoải mái trở mình, xoay lại đây. Trong miệng còn ở lầm bẩm, ố oh, dạ thương, không cần, ngươi đừng như vậy. Hoàng hậu nghe vậy tức khắc thay đổi sắc mặt, giơ tay bình lui nghe vũ, sau đó đem lô thai gần sát. Không cần thân đừng hôn ta nơi đó quân sơ tĩnh ngủ đến không an ổn tựa hồ ở kháng cự cái gì nhưng lại như là muốn cự còn nên hoàng hậu sắc mặt đống chốc trầm xuống chính như mày khi ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở nàng tuyết trắng ngó sen trên cánh tay âm trầm sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt nàng không thể tin tưởng bắt lấy quân sơ tĩnh cánh tay một tay đem áo ngủ liêu đi lên nhìn kia một mảnh chân bóng da thịt tâm một tức tức trầm đi xuống mẫu hậu sao ngươi lại tới đây quân sơ tĩnh bị hoàng hậu động tác bừng tỉnh từ từ mở mắt. Hoàng hậu thấy nàng tỉnh, bắt lấy nàng cánh tay không tự giác dùng sức. Tĩnh Nhi, ngươi thủ cung sa đâu? Thủ cung sa Tựa Hồ nghĩ tới cái gì? Quân sơ tính tức khắc một trận chỗ dạ, không dám nhìn tới hoàng hậu. Thấy nàng bộ dáng, hoàng hậu đáy mắt xẹt qua đau kịch liệt. Ngươi nói cho mẫu hậu, ngươi thủ cung sa đi đâu vậy? Mẫu hậu, ta cũng không biết ta thủ cung sa như thế nào sẽ đã không có. Giống như từ Tam Ca sinh nhật sau, nó chính mình đã không thấy tâm hơi. Quân sơ tĩnh nôn nóng giải thích. Bởi vì chuyện này. Nàng từ hồi cung lúc sau liền lo lắng suốt ruột, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, sợ hãi người khác cảm thấy nàng là cái không trinh công chúa, nàng sợ hãi chính mình sẽ cho phụ hoàng mẫu hậu mất mặt, sẽ cho hoàng gia mất mặt. Sao có thể? Hoàng hậu rõ ràng không tin, ngươi nói cho mẫu hậu, ngươi có hay không? Có hay không cùng nam nhân? Quân sơ tỉnh ngay vậy, nháy mắt năng đỏ sau mặt, do dự mà lắc lắc đầu, thanh như rồi môi không có. Hắn không biết có phải hay không ố dạ thương hôn nàng duyên cớ Nhưng là đây là nàng lớn như vậy cùng nam nhân làm thân mật nhất sự tình. Từ nhỏ cũng không có người đã nói với nàng, cùng nam nhân hôn môi sẽ như thế nào. Bất luận hay không cùng chuyện này có quan hệ, ô dạ thương sự tình nàng là không dám nói. Thế nhi, người nói dối. Đối với quân sơ tính tính tình, hoàng hậu lại hiểu biết bất quá, thấy nàng cái dạng này, nàng tâm trong phút chốc trầm tới rồi đáy quốc, thân mình đều đang run rẩy, người nói cho mẫu hậu, ô dạ thương là ai, hắn có phải hay không đem người cướp đi người. Quân sơ tĩnh nghe vậy, thân mình tức khắc cưng lên, nàng mẫu hậu như thế nào biết? Chẳng lẽ là... Trong phút chốc, quân sơ tĩnh mặt đỏ bừng một mảnh, nàng nhớ tới vừa rồi cái kia không thể miêu tả ngọc xuân. Hơn nữa, càng lệnh nàng không thể tưởng được chính là, nam nhân kia, thế nhưng là ô dạ thương. Nếu là nàng mẫu hậu nghe được nàng tiêu ô dạ thương tên, kia nàng có phải hay không cũng nghe tới rồi khác cái gì? Nhìn quân sơ tĩnh bộ dáng, hoàng hậu tức giận đến cả người run bẩn bật, giơ tay liền muốn đánh tiếp, người... Ngươi thật là quá làm mẫu hậu thất vọng rồi. Quân sơ tĩnh nhìn hoàng hậu dơ lên bàn tay, hốc mắt nóng lên, nước mắt nháy mắt lăn xuống xuống dưới. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng mẫu hậu lần đầu tiên muốn đánh nàng. Mẫu hậu, ngươi tin tưởng ta, không có gì ô dạ thương, ta không có làm mất mặt sự tình, ngươi tin tưởng ta được không? Nghe được quân sơ tĩnh khóc lên, hoàng hậu tâm tức khắc bị xả đến sinh đau sinh đau. Đông lâm mọi người đều biết hưng đế đem cửu công chúa coi nếu chân bảo. Nhưng mà hoàng hậu đối nàng yêu thương nửa điểm đều không thể so hưng đế thiếu. Ngươi thật sự không có đã làm như vậy sự tình. Nàng không xác định hỏi một câu. Quân sơ tĩnh khóc lóc lắc đầu, không có, ta thật sự không có đã làm. Thấy nàng khóc đến ủy khuất bộ dáng không giống như là nói dối, hoàng hậu tâm hơi hơi mềm nũng, ngay sau đó lại như mày. Vừa mới nàng nói những cái đó nói mớ, còn có nàng thủ cung xa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cho nàng lau khô nước mắt, thử thăm dò mở miệng, tĩnh nhi. Ngươi thành thật nói cho mẫu hậu, đến tuột cùng là ai đem ngươi kiếp ra Tam vương phủ. Mẫu hậu, tính nhi đều nói, là vân phi phái người, sau lại là nhị ca đã cứu ta. Quân sơ tính một bên sắt nước mắt, một bên nước nở. Hoàng hậu giữa mày nhảy nhảy, nếu thật là vân phi phái người, y thì nữ nhân kia ác độc tới xem, nàng sao có thể sẽ làm tính nhi bình an trở về. Chính là trừ bỏ nàng lại có thể có ai mạo xét nhà diệt tộc nguy hiểm đối hoàng thượng sủng ái nhất công chúa động thủ. Tính nhi lại giấu giếm nàng cái gì? Giờ khắc này, hoàng hậu tâm loạn như ma, nhìn ủy khuất quân sơ tính ôn nhu an ủi, tính nhi, mẫu hậu tin tưởng ngươi, quá hai ngày mẫu hậu làm ma ma một lần nữa vì ngươi điểm thượng thủ cung xa, ngươi đừng lo lắng. Mẫu hậu quân sơ tính vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa manh liệt lên, nàng trực tiếp ngào vào hoàng hậu trong lòng lực, giống hài tử giống nhau, anh anh khóc nước nở lên. Hoàng hậu đi rồi, quân sơ tính nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn hơi hơi ngưng thần. Nàng vừa mới sẽ cái gì sẽ làm như vậy ngậu? hồ Từ nàng trở lại đế đô sau, liền sẽ thường xuyên nhớ tới ố Dạ Thương, chẳng lẽ đây là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó? Chương 408, một câu vi phu năng mặt bỏ má. Hòa Thanh cung. Lúc chẳng vạng, Hạm Đạm từ Vân Tường cung mà đến, vì Hưng đế đưa đi một chén cháo tổ yến. Hưng đế nếm hai khẩu, liền phân phó Hạm Đạm triệt đi xuống, trầm giọng phân phó, châm đã nhiều ngày chính vụ bận rộn, không đi Vân Phi nơi đó. Hiện giờ mới qua nửa tháng, Vân Phi còn ở cấm túc, hắn là sẽ không quá khứ. Là, nô tỳ sẽ chuyển cáo nương nương. Hạm đạm gật đầu. Hương đế phất lui hạm đạm sau, lười nhác dựa vào trên long ủy, nhìn qua tinh thần vẻ vải. Quý Minh cực có ánh mắt phủng thượng một ly trà. Hoàng thượng, ngài cảm mạo như thế nào còn không thấy hảo, không bằng lại làm thái ý ý đến xem đi. Bạch thái ý, ý đã nhìn qua, đây là thời tiết nóng, muốn chẩm dãi dưỡng, không cần lại kêu thai ý, ý. Hưng đế nói lười biếng nâng lên mí mắt, hai ngày này, cựu công chúa bên kia như thế nào. Có thể ăn có thể ngủ. Nói vậy đã từ kinh hách trung hoán lại đây. Quý Minh con người trả lời. Kia liền hảo, ngươi lại đi một chuyến Ngự Thiên Phòng, phàm là có người có thể đủ làm cửu công chúa khai vị, chấm thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng quả nhiên sủng ái cửu công chúa. Hắn đôi thân thể của mình đều không có đối cửu công chúa để bụng. Thính nhi là Trâm tiểu Phúc Tinh, chấm không sủng nàng sủng ai. Quý Minh gật đầu, ai nói không phải, cửu công chúa là chúng ta Đông Lâm tiểu Phúc Tinh, không chỉ có hoàng thượng sủng ái, ngay cả thái hậu nương nương cũng thích hẳn. Nhắc tới Thái Hậu, Hương Đế khẽ như mày, Thái Hậu bên kia nhưng truyền tin lại đây. Nô Tài đang định cùng Hoàng Thượng nói chuyện này đâu, Thái Hậu bên người hứa ma ma hôm nay tự mình trở về đế đô, nói là Thái Hậu nương nương năm nay phải về đã tới Trung Thu, năm nay trở về quá Trung Thu. Hương Đế hơi hơi như mày, có phải hay không mẫu hậu nghe được cái gì tin tức? Năm đó bởi vì văn hiền Thái tử một chuyện, Hương Đế cùng Thái Hậu quan hệ liền phai nhạt xuống dưới, tuy rằng là thân mẫu tử, nhưng Thái Hậu nhưng vẫn lãnh đại Hương Đế càng là hàng năm ở tại chùa Hoàng Giác ăn chay niệm phật. Thẳng đến cựu công chúa xuất thế, bọn họ mẫu tử quan hệ mới hòa hoãn một ít, mỗi đến ngày lễ ngày Tết cũng sẽ hồi Đông Minh cùng tiểu trụ một tháng. Nhưng mà nếu là Thái hậu lần này sau khi trở về biết nàng thương yêu nhất tôn tử quân khinh Hàn qua đời, tất nhiên vô pháp tiếp thu, chỉ sợ đến lúc đó Hưng Đế cùng Thái hậu quan hệ sẽ lại lần nữa lâm vào cục diện bế tác. Quý Minh túi đầu không dám nói lời nào, sợ nói sai cái gì, cho đến thượng vị không cao hứng. Hưng Đế cao mày. Nếu mẫu hậu phải về tới, ngươi phân phó đi xuống, làm người đem lịnh thọ cùng quét tước sạch sẽ. Từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị tết Trung Thu. Quý Minh cúi đầu hẳn là, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hoàng thượng, bởi vì nhị vương già thân thể không tốt, thái hậu nương nương mấy năm nay vẫn luôn nhớ mong nhị vương gia, năm nay Trung Thu, hay không muốn cho nhị vương gia? Hưng Đế lãnh trí hắc đồng hơi hơi rụt rụt, chấm nghe nói lão nhị chân có thể hảo. Quý Minh gật đầu, nghe nói là có thể hảo, bất quá giống như còn yêu cầu một đoạn thời gian. Lão Nhị Chân có thể hảo, chấm suy nghĩ muốn hay không làm hắn hồi đế đô qua mùa đông đầu. Hưng đế trầm giọng lẩm bẩm. Nhị Vương gia Chân hảo đối hoàng thượng tới nói là chuyện tốt. Hưng đế khẽ lắc đầu, năm năm trước, lão đại sự tình chính là vết xe đổ. Hung chi, lão nhị còn hận chấm. Nhị Vương gia không dám, hoàng thượng đối xử bình đẳng, ngài cho Nhị Vương gia này hết thảy, hắn như thế nào sẽ hận ngài. Cảm ơn còn không kịp. Quý Minh cười. Hưng đế trầm ngâm hồi lâu, mới nói: Hiện tại Giang Châu còn không có truyền đến tin tức, cũng không biết triệt nhi hiện tại hay không tìm được. Ngươi phái người qua đi, làm hắn đem án tử tạm phóng, cuối tháng 7 liền nhích người hồi kinh qua Trung Thu. Còn có, ngươi thuận tiện làm người đi một chuyến Kinh Châu, lần này làm lão nhị cũng cùng nhau lại đây. Là, nô tài này liền đi làm. Hương đế nhìn ngoài cửa sổ nhạt nhẹo ánh trăng, lánh mắt hơi hơi mị lên. Giang Châu, phụ dung viên. Vào đêm, lấp lánh vô số ánh sao, tiểu nguyệt như bạc. Tô thanh nhiễm tắm sau. Xoa tóc đẩy cửa mà vào, quân khinh hàn đã rửa mặt xong thanh thanh sảng sảng ngồi ở trên giường. Lúc này, hắn trong tay nắm một quyển sách, là trị quốc sách, hắn chính xem đến mùi ngon. Tô thanh nhiễm từng tùy tay lật xem quá, này bổn trị quốc sách không chỉ có văn tự tối nghĩa, nội dung còn thập phần buồn thẻ, nàng chỉ nhìn hai hàng, liền nhìn không được. Đi đến giường trước, thập phần tự nhiên ngồi vào nam nhân bên người, tiếp tục sát tóc. Nhưng mà, nàng ngồi xuống lại đây, quân khinh hàn quyển sách trên tay cuốn liền cũng nhìn không được nữa nữ tử trên người tắm gội sau hương thơm không ngừng hướng hắn cánh mũi hạ toàn đi liêu nhân tâm thần còn có nàng kia đen nhánh tóc đẹp luôn là nghịch ngậm dừng ở hắn quyển sách chung, lưu lại một mạt với nước quân kinh Hàn đem quyển sách khép lại sau đó từ nàng trong tay tiếp nhận khăn lại đây ân tô thanh nhiễm khó hiểu nhìn về phía bên người nam nhân quân kinh Hàn trực tiếp đem người xả đến giường nội làm nàng nằm ở trên đùi, cầm khăn bọc tóc chậm rãi trà lau lên tô thanh nhiễm khụe miệng tức khắc cầu lên Thân thể này đầu tóc lại trường lại hậu, nàng giống nhau muốn sát thượng nửa cái thời điểm mới có thể lau khô, tay đều mệt toan. Hiện tại có người tới hầu hạ nàng, tự nhiên là cầu mà không được. Gối nam nhân, tô thanh nghiêm thích gì đem hai điều cẳng chân đặng ở trên tường, quân khinh hàn, ngươi tính toán đem khương thành lượng tới khi nào. Quét mắt nàng nhàn nhã bộ dáng, quân khinh hàn sắc mặt hơi hơi có chút hắc, nữ nhân này ngay từ đầu là cho hắn làm gã sai vật hiện tại như thế nào cảm giác trái ngược. Lượng cái hai ngày. Chờ hắn ngồi không được lại nói. Vạn nhất hắn vẫn là cái gì đều không nói đâu. Tô Thanh Nhiễm chuyển mắt xem hắn, sẽ không thật sự phải dùng hình đi. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy hắn tải đến ngươi cùng chăm dặm trong tay, chịu đựng không nổi bao lâu. Lúc trước bọn họ hai cái hù dọa giả đoan chính thời điểm, quả thực không thể lại hỏng rồi được chứ. Quân Kinh Hàn, cái gì gọi là tải đến trong tay hắn? Quân Kinh Hàn, ta có cái chủ ý, không biết có nên nói hay không. Tô Thanh Nhiễm do dự mà mở miệng. Ngươi nói, ta sẽ một ít thuật thôi miên, không có có thể có tác dụng. ngươi nói chính là đối trăm giảm dùng quá hảo thuật. ngươi đương hắn là hảo thuật, kia đó là ảo thuật đi. ái phi không nói, bổn vương nhưng thật ra quên mất, ngươi nghiệm thi bản lĩnh còn có này hảo thuật, đều là vị kia có bản lĩnh thế ngoại cao nhân giáo. hiện giờ chúng ta đang ở giang châu, ngươi có phải hay không hẳn là mang bổn vương đi gặp một lần vị này cao nhân. tô thanh Nhiễm nghe vậy tức khắc chửi chửi khoe miệng, ta, ta đã nói rồi, sư phụ ta hắn đã giá hạt tây đi. Nàng đêm nay có tính không một không cẩn thận nhảy đến chính mình đào hố. Không sao, nếu hắn đã đi, ngươi liền mang Bổn Vương đi tế bái một chút, hắn vì Bổn Vương tải bội như vậy ưu tú ái phi, Bổn Vương về tỉnh về lý đều phải đi gặp hắn lão nhân gia. Tô Thanh nhiễm. Nhiễm Nhi, người ta là phu thê, hắn là ngươi sư phụ, ngươi hà tất cất giấu? Liên như vậy định rồi, hai ngày này rảnh rỗi, ngươi mang vi phu đi tế bái một phen. Tô Thanh Nghiễm còn không có từ này, nam nhân phúc hắc nói phục hồi tinh thần lại đã bị hắn một câu vi phu năng đỏ mặt. Nhìn nam nhân khỏe miệng như có như không ý cười, cứng đờ kéo kéo khỏe miệng. Ngươi nếu thành tâm tế bái, ta đây mang người đi đó là. Vấn đề là, nàng hiện tại đi đâu tìm một tòa mổ cho hàn bái. Chương 409, ngươi muốn cho ta thoát cũng có thể. Quân khinh Hàn vì tô Thanh Nhiễm lao khô tóc sau, nàng trực tiếp xoay người đi giường nội, bao lấy chăn. Thấy như vậy một màn, Quân khinh Hàn khỏe miệng tức khắc chịu hạ. Lại đây, hiện tại nên ngươi vì bổn vương massage ta mệt nhọc, có việc ngày mai lại nói. tô thanh nhiễm lười, mới vừa bị người thoải mái dễ chịu lau khô tóc, nàng nằm sẽ, buồn ngủ đều lên đây. biết quân khinh hàn đang đợi nàng, xoay người qua đi, cố ý cho hắn một trường phía sau lưng. quân khinh hàn thấy nàng vô lại bộ dáng tức khắc dở khóc dở cười, giơ tay ở nàng dầu mông nhỏ thượng trục hạ, mau tới đây, không được lười biếng. xúc tua có dãn làm hắn đầu ngón tay hơi hơi run hạ, thủy thai chuyển hồng. tô thanh nhiễm xấu hổ đến xoay người, nhìn bên người nam nhân bất mãn hừ hừ, tiêu bệnh kinh phong tới, quân kinh hàn, hắn sắc mặt biến thành màu đen, hướng về phía nàng mông nhỏ dơ lên bàn tay, bệnh kinh phong, nhà ngươi chủ tử kêu ngươi tô thành nhiệm giấu đi mông nhỏ, gói kỹ lương chăn, giả hoạt đối với bên người nam nhân máy mắt, quân kinh hàn dơ lên bàn tay to trực tiếp bắt lấy nữ tử trắng non ngó sen cánh tay, đem người từ chồng chăn đào ra tới, cọ sát khi, không cẩn thận đem trên người nàng áo ngủ xả lạc, nửa xuyên nửa cởi trên vai, lộ ra tiểu xảo trắng non vai ngọc. Xem đến Quân Khinh Hàn đáy mắt nóng lên. Tô Thanh Nhiễm cuống quýt đi mặc quần áo, không ngờ một con bàn tay to lại trước nàng một bước, trực tiếp xả lạc, ném xuống giường. "Quân Khinh Hàn, ngươi Tô Thanh Nhiễm chán nản. Ta thích như vậy." Quân Khinh Hàn thanh âm thanh nhuận, lại mang theo liêu nhân từ tính. Tô Thanh Nhiễm mặt hơi hơi hồng, nghiến răng mắng, "Ngươi lưu manh." ân "Ngươi hạ lưu." "Ừm." "Ngươi." Mắng mệt mỏi, liền bắt đầu mát xa đi. Quân Khinh Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông nhỏ thúc giục. Họ quân, ngươi đừng quá quá mức. Lại lần nữa bị người đánh ông, Tô Thanh Nghiễm hoàn toàn đỏ mặt, ở nam nhân cứng đờ đùi phải thượng hung hăng chụp một cái tác. Quân khinh hàn khe như mày, cũng không để ý, tiếp tục. Tô Thanh Nhiễm chiều bên người vớt hạ, tưởng xả quá chăn, bao lấy thân mình, nhưng mà nàng mới vừa vươn tay, chăn liền bị bên người nam nhân kéo ra. Một hồi còn muốn thượng dược, xấu hổ cái gì, cũng không phải lần đầu tiên. Lúc này, Tô Thanh Nghiễm thân xuyên nhạt làm nhà tiếm. Một đầu mặc phát nhu thuận khoát trên vai, quân khinh hàn ánh mắt không cấm ngưng ở. Ân, hắn thích nàng cái dạng này. Ta hôm nay ra cửa không có mang tuyết cơ cao. Ta mang theo. Quân khinh hàn nói từ trong lòng lấy ra tiểu bình xứ. Tô thanh nhiễm. Này nam nhân mỗi ngày là nương vì nàng thượng dược cớ, cố ý chiếm nàng tiện nghi đi. Nghĩ đến đây, nàng thủ hạ mát xa lực đạo tức khắc lớn vài phần, nhìn đến quân khinh hàn khẽ như mày, nàng bất động rực rỡ gợi lên khỏe miệng. Không hảo hảo mát xa, lại đây thượng dược. Quân Kinh Hàn bàn tay to một vớt, trực tiếp đem Tô Thanh Nhiệm ôm lại đây. Tô Thanh Nhiệm không có phòng bị, trực tiếp ghé vào hắn hai chân thượng, đương kia một đoàn mềm như bông dán lại đây thời điểm. Quân Kinh Hàn cả người cả người run lên, thủy thay đỏ cái hoàn toàn. Cảm giác nơi nào đó ngao nghe ruột dịch, hắn bất động thanh sắc đem ghé vào hai chân thượng nữ tử ôm khai, đặt ở bên cạnh. Tô Thanh Nhiệm còn không có từ hai người thân mật tiếp xúc chúng phản ứng lại đây, liền trước bị hắn kế tiếp động tác ngây ngẩn cả người. Chuyển mắt quét mắt nơi nào đó. Tức khác hậu chi hậu giác ý thức được cái gì Khuôn mặt nhỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa đỏ lên Nhìn quân khinh hàn dường như không có việc gì kéo kéo áo ngủ Che quất tô thanh nhiễm nhìn không được muốn cười Khu khụ ta cái gì đều không có nhìn đến Nàng đều đã nhìn đến hắn lều chạy nhỏ được chứ Còn che cái gì che Người đây là lại ám chỉ bổn vương sao Quân khinh hàn một mở miệng Thanh âm đều trở nên mất tiếng Lộ ra nồng đầm dục vọng Tô thanh nhiễm sắc mặt cứng đở Vội thu hồi tầm mắt. Đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở trong chăn, không phải muốn thượng dược sao, không thượng dược ta liền ngủ. Quân khinh hàn nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng thấp thấp cười rộ lên, dính thuốc mỡ, chậm rãi đồ ở nàng phía sau lưng vết xẻo thượng. sát hảo dược sau, hắn túi người ở nữ tử trắng non đầu vai rơi xuống một hôn, sau đó đem người ôm vào trong ngực. Ngủ thời điểm. Ta mặc vào áo ngủ đi. Tô Thanh Nhiễm có chút thẹn thùng. Như vậy liền hảo. Tô Thanh Nhiễm đầy đầu hắt tuyến. Như vậy là phương tiện hắn bàn tay to không quy củ sao? Quả nhiên, nam nhân thực sắc tính dã. Như vậy cùng không mặc có cái gì khác nhau, Tô Thanh Nhiễm bị nam nhân ôm rất chặt, nàng muốn đi lấy áo ngủ đều không thể, bất mãn hừ hừ. Ngươi nếu là tưởng không mặc, cũng có thể. Quân Khinh Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ngươi Tô Thanh Nhiễm chán nản, trực tiếp ở nam nhân ngực tập hạ, muốn thoát chính ngươi thoát, ta mới không cần. Ngươi muốn cho ta thoát cũng có thể. Quân Khinh Hàn nói lộ ra nồng đậm hái muội, cởi quần áo làm cái gì? Lại rõ ràng bất quá. Tô Thanh Nhiễm nhìn nam nhân khỏe miệng cười xấu xa, dơ tay để lại nam nhân bàn tay to, cứ như vậy, liền hảo. Ân. Quân Kinh Hàn vừa lòng cong cong khỏe miệng. Họ quân, người trá ta. Ý thức được cái gì? Tô Thanh Nhiễm nổi giận đùng đùng mở miệng. Ai phi, canh giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi quân Kinh Hàn đem nàng dương nanh múa vớt tất cả đều hợp lại trong ngực chung, dơ tay dập tắt ngọn nến. Khấu khấu khấu. Qua không lâu. Ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng cực nhẹ tiếng đập cửa, Quân Khinh Hàn trong bóng đêm thu thu mắt, chậm rãi ngồi dậy. Vừa mới khoác áo dựng lên, bên người tiểu nhân liền dán lại đây, cầm hắn bàn tay to, "Quân Khinh Hàn, ngươi muốn đi làm cái gì?" Lúc này, Tô Thanh Nhiễm ngủ đến mơ hồ, thanh âm lại mềm lại nhu, còn mang theo một mạt ngây thơ, cao đến Quân Khinh Hàn trong lòng ngứa. Giơ tay vì nàng hợp lại hảo trăn, "Bệnh kinh phong kêu ta có việc, ngươi ngủ đi. Vậy ngươi sớm một chút trở về." Tô Thanh Nhiễm lẩm bẩm một câu, Liền nặng nghề đi ngủ Nhưng mà, nàng không biết nàng này Một câu nói được quân khinh hàn trong lòng ấm áp Như là đột nhiên cưới tiểu kiểu thê giống nhau Ân, nàng chính là hắn tiểu kiểu thê Quân khinh hàn mặc tốt quần áo Đẩy xe lăn ra phòng Quét mắt bệnh kinh phong Có chút không vui, chuyện gì Bệnh kinh phong thình lình đánh cái dung mình Chủ tử, là cái dạng này Vừa mới khương thành muốn chạy trốn Loại chuyện này, người đi tìm trăm dặm đó là Trăm dặm công tử đã đem người bắt lấy Sau đó tiểu hầu ra cũng tìm tới hình cụ, hiện tại trăm giảm công tử đang ở dụng hình, làm ta lại đây thông chi chủ tử, thỉnh ngài đi một chuyến. Bệnh kinh phong nói tổng cảm thấy mùa hè ban đêm lạnh leo ập vào trước mặt, hắn thật cẩn thận quét mắt quân khinh hàn sát mặt, do dự nói, chủ tử, thuộc hạ không quấy rầy ngài cùng vương phi đi. Không đề cập tới con hảo, quân khinh hàn nghe thế câu nói, hai tròng mắt lại lạnh thấu xương vài phần, lãnh đạm phân phó, đẩy buồn vương qua đi. Canh giờ này lại đây, có thể không quấy sao Đúng vậy bệnh kinh phong nói lại đánh cái hát xì, theo bản năng phòng nghỉ gian nhìn lại. Vừa mới bên trong đã xảy ra cái gì, có người nhắc tới hắn sao, hắn như thế nào liên tiếp đánh hát xì. Dù sao, loại chuyện này hắn lần sau không bao giờ làm, hắn tổng cảm thấy hơi không chú ý liền sẽ bị chủ tử quăng ra ngoài. Chương 410, ngươi kia eo biệt níu eo và đi. Hình phong nội, chăm rằm hách trong tay nắm roi dài ở không chung ném không vang, cười tủm tìm đến gần bị trói ở trên giá khương thành, khương lão bản. Ngươi nói chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu, nếu không liền trước từ ngươi này xinh đẹp khuôn mặt xuống tay, ý của ngươi như thế nào? Trăm Dặm công tử, ngươi khẩu vị hảo trọng, nhân gia sợ quá Khương Thành hờn dỗi ra tiếng, hắn nói đối Trầm Dặm hách vứt cái mị nhãn. Trầm Dặm hách tức khắc một cái đánh cái giật mình, run rứt một thân nổi ra gà. Giơ tay dương xuống tay chung roi ra, lệ trách mắng, thành thất điểm, ngươi kia eo biệt mỉu eo vặn đi. Khương Thành lúc này mới an phận xuống dưới, trăm Dặm công tử, chúng ta chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Ân. Chăm Dậm Hách mèo lại đôi mắt, câu cửa miệng đánh người không vả mặt. Ta từ nhỏ sinh đến mỹ, câu Trâm Dậm công tử bỏ qua cho ta gương mặt này. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, bản công tử liền tha ngươi. Trâm Dậm công tử, ngươi nói kia mấy vấn đề, ta thật sự không biết, ngươi cần phải tin tưởng nhân gia. Khương Thành vẻ mặt ủy khuất nhìn Trâm Dậm Hách, Liêu Giả Dị cùng Đường Uyển không phải ngươi giết? Trâm Dậm Hách câu mày lạnh giọng hỏi. đương nhiên không phải. Nhân ra đối nữ nhân không có hứng thú, ta thích chính là giống trăm dặm công tử như vậy ôn nhuận như ngọc. Nam nhân. Khương Thành nói lại lần nữa vặn vẹo vòng eo. Trăm giảm hách vội vàng rời đi tầm mắt, giữa mày thằng ngại. Tối hôm qua hắn đem Khương Thành chảo trở về thời điểm, hắn chỉ là trầm mặc, hỏi hắn vấn đề cũng không nói. Hôm nay lượng hắn một ngày, hắn sẽ trộm chạy trốn, hắn có thể nghĩ đến thông, chính là hiện tại đem người chảo trở về chuẩn bị dụng hình vì sao liền biến thành này Phúc Đức Hạnh. Đặc biệt là hắn từng đạo mị nhãn bức cái không ngừng, xem đến hắn ra đầu tê dại, này án tử hắn nên như thế nào thẩm đi xuống. Hôm nay ba ngày hắn ngủ suốt một ngày, chính là tính toán dưỡng đủ tinh thần hảo đêm thẩm cương Thành, ai biết sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Chăm dằm công tử, người thả nhân ra đi, nhân ra là hoa nguồn Khương Thành vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Chăm dằm hách nghe kia từng tiếng tiểu mị thanh âm, bực bội gãi đầu, ở trong phòng đi dạo bước chân. Qua lại đi rồi hai chành, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hắn quét mắt một bên Triệu Minh, lạnh lùng nói, đem đồ vật dẫn tới. Khương Thành nghe tiếng tức khắc cảnh giác, chiều Triệu Minh phía sau nhìn lại, chỉ thấy hai cái nha dịch dẫn theo một con vương bước đồ vật đã đi tới. Chờ đến mặt trên che miếng vải đen vạch trần, hắn tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Kia chỉ không lớn lồng sắt tử chứa đầy bàn tay lớn nhỏ nhện đen, chính bất an sao động. Nhìn đến Khương Thành không hề vặn vẹo vòng eo, sợ tới mức cương tại chỗ, chăm rằm hếch khỏe miệng tức khắc ngậm ra ý cười. Sớm biết rằng này đó vật nhỏ như vậy hữu dụng. Hắn liền lười đến cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Diêu Khởi trúc phiến, lạnh giọng phân phó, "Khương Thành, ngươi muốn thành thật trả lời, nếu không, đêm nay ngươi muốn cùng này đó tiểu khả ái làm bạn. Chúng nó nhưng đều đói bụng vài thiên, hiện tại thấy ngươi, chảy dòng nước miếng đâu. trăm Dặm công tử, ngươi thật là xấu, nhân ra từ nhỏ sợ nhất này đó, ngươi còn lấy chúng nó tới làm ta sợ." Chăm Dặm hách run rất một tầng nổi da gà, lạnh lùng nói, "Ai muốn rọ ngươi, bản công tử không cùng ngươi nói giỡn." Hắn nói đối triệu minh đưa mắt ra hiệu Đêm này đó vật nhỏ bỏ vào đi Trăm dằm công tử không cần Ta thật sự không có nói dối Cầu xin ngươi tha ta đi khương thành khóc kêu lên Thập phần thảm thiết Không biết còn tưởng rằng trăm dằm hách khi dễ hắn đâu Phóng Dừng tay Đúng lúc này cửa phòng chỗ truyền đến quân khinh hàn thanh âm Xoay người thấy hắn tới Trăm dặm hách tức khắc nhẹ nhàng thở ra Ngươi rốt cuộc tới Người nam nhân này không bình thường Hắn có bệnh Này án tử ta thẩm không được Hắn cảm giác chính mình lại nghe được hắn thanh âm, sẽ bị bức điên, thật sự sẽ điên. Bệnh kinh phong đẩy quân khinh hàn đến gần, cột vào trên giá khương thành thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, trong lúc nhất thời xem ngây ngốc, trong miệng lầm bẩm, nguyên lai like đây là đại lý tự khanh mộ dung tiểu hầu ra, quả nhiên là phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự. Chăm giám hách, quân khinh hàn trên mặt mang theo thiết diện cụ, cái gì đều nhìn không ra tới, hắn nào con mắt có thể nhìn ra được hắn phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự? Khương Thành còn đắm chìm ở quân khinh hàn anh Tuấn Trung, đôi mắt đều xem thẳng, theo bản năng liếm liếm khỏe miệng, tiểu hầu ra, đa tạ ngươi mới vừa rồi ra tay cứu rút. Ta nghe nói, tiểu hầu ra cũng hảo Long dương, không bằng, không bằng chúng ta hắn nói thẹn thùng thấp đầu. Quân khinh hàn sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía bên người trăm dặm hách, nhíu mày, này rốt cuộc sao lại thế này. Đã quên nói cho ngươi, hắn thích nam nhân. Trăm dặm hách phe phẩy trúc phiến hảo tâm nhắc nhở. Quân khinh hàn. Hắn lại không thích nam nhân được chứ Tiểu hầu gia, ngươi hỏi đi Ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ đúng sự thật trả lời Khương Thành si ngốc nhìn qua nay trong nháy mắt Quân khinh hàn tức khắc cảm giác như là ăn một con rồi bỏ giống nhau Chăm rằm hách cũng nhíu mày Vừa rồi này nam nhân không phải nói liền thích giống hắn như vậy ôn nhuận như ngọc sao Như thế nào trong nháy mắt đã bị quân khinh hàn mê đến tìm không thấy bắc? Mẫu chút là Hắn vừa rồi phế đi như vậy đại sức lực Hắn cũng không chịu nói Hiện tại quân khinh hàn gần nhất Hắn thế nhưng cái gì đều nguyện ý nói. Hảo đi, hết thảy đều lấy thẩm án vì đại. Chỉ cần về sau đừng làm hắn tái kiến Khương Thành như thế nào đều được. Ta hỏi ngươi, tháng 4 đến tháng 5 trong khoảng thời gian này, ngươi người ở nơi nào? Ở Giang Châu, rất nhiều lão bản đều có thể làm chứng, chúng ta đang nói sinh ý còn có, Nam Phong trong quán tiểu quan cũng có thể làm chứng, ta thường đi nơi đó Khương Thành tiểu nhu mở miệng. Quân Kinh Hàn chịu đựng dạ dày không khỏe, tiếp tục hỏi, ngươi nhưng nhận thức Kinh Châu thứ sử phùng thủ khi. Không quên biết, nhân ra chỉ là một giới thương nhân, bất hỏa quan lão ra giao tiếp. Khương Thành nói không ngừng bước bị nhãn. Quân khinh hàn không tính toán hỏi lại, sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Tiểu hầu ra, ngài còn có vấn đề sao? Khương Thành nhó mèo tạo dáng, ngài thanh âm thật là dễ nghe, say nhân ra một mảnh phương tâm, ta còn không có nghe đủ đâu. Chăm dặm hách giữa mày thình thịch nghẻ, hắn cảm thấy may mắn dùng dây thừng trói lại hắn, bằng không hắn muốn trời cao. trăm dặm. Quân khinh hàn nặng nghề ra tiếng Còn muốn thẩm đi xuống sao? Chăm giảm hách trong tay phe phẩy trúc phiến cứng lại. Quân khinh hàn lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, phóng con miệng đi. Hảo! Liên chờ hắn những lời này. Tiểu hầu ra, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình, như thế nào có thể như vậy đối nhân ra, không cần Khương Thành tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nếu không phải hắn bưng cái ẻo là bộ dáng, hắn gương mặt kia đích sắc có thể xương được với thanh luận. Bệnh kinh phong, đẩy ta trở về. Quân khinh hàn không nghĩ lại nghe được Khương Thành thanh âm. Đúng vậy. Bệnh Kinh Phong cũng không muốn nghe đến kia một đạo nương nương khí thanh âm, sợ hãi nghe ra bóng ma tới. Trăm giảm hách nhẹ nhàng thở ra, phe phẩy cây quạt theo đi ra ngoài. Quân Kinh Hàn ra cửa, quét mắt hắn, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, đừng đem hắn cắn chết. Trăm giảm hách tỏ vẻ cự tuyệt, ngươi hiện tại phải đi về. Bằng không. Bệnh Kinh Phong bất động thanh sắc xem xét mắt Trăm giảm hách, cảm thấy hắn hỏi một cái thực ngốc vấn đề, nhà hắn chủ tử không đi bồi vương phi. Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này bồi hắn cùng Khương Thành sao? chương 411, trong lòng ta chỉ có ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thanh Nhiễm tỉnh ngủ thời điểm, bên người đã không có quân khinh hàn thân ảnh. Dừa mặt xong, vừa vặn đuổi kịp bọn họ dùng đồ ăn sáng. Nàng một bên uống cháo một bên không chút để ý hỏi vụ án tiến triển, các ngươi tối hôm qua thẩm Khương Thành. Ấn! Quân khinh hàn cho nàng gắp đồ ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Rõ ràng, hắn cũng không tưởng đề cập chuyện này. Tô Thanh Nhiễm lay một ngụm đồ ăn, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi thẩm đến như thế nào, nhưng hỏi ra cái gì tới sao? Chăm giảm hách ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía quân Kinh hàn, buông xuống chiếc búa, các ngươi từ từ ăn, ta no rồi, no rồi nhắc tới Khương Thành, hắn liền no rồi. Tô Thanh Nhiễm hổ nghi nhìn thoáng qua, chăm giảm giảm sao, ăn như vậy một chút liền no rồi. Nàng nói thẩm nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, quân Kinh hàn, ngươi còn không có nói cho ta thẩm đến như thế nào? Ta cũng no rồi. Tô Thanh Nhiễm. Như thế nào nhắc tới mời ra làm chứng tử, bọn họ đều no rồi. Quân Kinh Hàn đẩy xe lăn đi hướng một bên, đi trị quốc sách tới xem. Bọn họ đều không ăn, Tô Thanh Nhiễm cũng đã không có muốn ăn, bước chiếc đũa đi đến Quân Kinh Hàn bên người, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, các ngươi nếu là không thẩm ra tới, ta có thể giúp các ngươi. Ngươi muốn đi. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, ta có thể thôi miên hắn, làm chính hắn nói ra. Đi có thể, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quân Kinh Hàn dặn dò một câu mang theo hắn ra phòng. Đang nói chuyện, trong viện đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, "Cứu mạng, cứu mạng, không cần." Tô Thanh Nghiễm chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phía Quân Kinh Hàn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, "Là Khương Thành." Đương nàng đẩy Quân Kinh Hàn đi vào hình phòng khi, Khương Thành đang ở anh anh khóc nức nở, mà chăm dặm hách như lão tăng nhập định ngồi, hai tay che lại lốt thai. "Đây là, làm sao vậy?" Nàng hỏi. Khương Thành bị trói ở trên giá, trên mặt tựa hồ bị thứ gì gặm cắn quá để lại rầm rạp tiểu vết đỏ. Ta vừa mới cho hắn chiếu chiếu gương, hắn chịu không nổi, sau đó liền chăm rằm hách nói như mai. Khương Thành vừa nhìn thấy quân kinh Hàn, tựa hồ thấy được hy vọng giống nhau, ủy khuất khóc nước nở. Tiểu hầu gia, ngài rốt cuộc tới, hiện tại nhân gia mặt hủy hoại, ngài có thể hay không ghét bỏ ta? Nôn. Tô Thanh Nhiệm thiếu chút nữa đem mới vừa ăn đồ ăn sáng nổ ra, ai có thể nói cho nàng cùng liễu giả dích cùng đường nguyện thân mật nam nhân là cái ẻo là? ẻo là còn chưa tính. Nàng nhìn hắn xem quân khinh hàn ánh mắt có chút cực nóng, hắn nên sẽ không. Hảo kia khẩu đi. Quân khinh hàn bất động thanh sắc nhìn mắt chăm dặm hách, hác đồng hơi co lại. Khương thành, ngươi thành thật điểm, bằng không bản công tử lại lấy gương lại đây. Chăm dặm hách uy hiếp. Tiểu hầu ra, ngài cần phải vì ta làm chủ, chăm dặm công tử cũng thật hư, liền sẽ uy hiếp nhân ra khương thành một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Chỉ là, hắn kia phó nhu nhược đáng thương biểu tình cố tình xứng một trương thảm không nỡ nhìn mặt. Làm người dạ dày không ngừng run rẩy. Tô Thanh Nghiễm cảm thấy may mắn nàng không có hội chứng sợ mật độ cao, bằng không này vừa thấy, muốn xem ra suốt đời bóng ma tới. Trầm hách như nhíu mày, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài, nhìn Tô Thanh Nghiễm nói, "Hàn Thanh, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay, ta tới thẩm hắn." Hào một cái tuấn tiếu nãi hoa, hoa. Khương Thành lúc này mới chú ý tới Tô Thanh Nghiễm, sắp mị mị nhìn qua. Quân Khinh Hàn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên dùng mình, đáy mắt băng xương thiếu chút nữa đem người đông cứng. Khương Thành tình lình đánh cái dùng mình, vội đối hắn vứt cái mị nhãn, "Tiểu Hầu gia yên tâm, ta không thích mại hoa hoa, trong lòng ta chỉ có ngươi." "Nôn." Tô Thanh Nhiễm dạ dày hung hăng trừ hạ, thiếu chút nữa nổ ra, "Ai có thể đem này biến thái mang đi?" "Hàn Thanh, ngươi cũng thấy rồi, ngươi xác định muốn thẩm?" Chăm giọng hách cao ngài hỏi câu. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, tùy tay từ quân khinh hàn bên hông gỡ xuống ngọc bội, ở Khương Thành trước mặt lắc lắc, đôi mắt của ngươi bắt đầu mệt mỏi, hiện tại ngươi đã không mở ra được mắt, nhắm lại đi. Nhắm lại đi. Bất quá một lát, Khương Thành hai mắt liền trở nên mê ly lên, nhìn lay động ngọc bội, thần sắc có chút dại ra. Nói cho ta ngươi kêu gì? Khương Thành! Ngươi là làm gì đó? Kinh thương, nhà ta tổ tiên tam đại đều kinh thương. Ngươi thích nhất sự tình là cái gì? Ta thích nhất. Thích nhất đi Nam Phong quán tìm tiểu quan, ngươi không biết nơi đó tiểu quan mỗi người ra bạch mạng Mỹ, chân dài eo thon. Mấu chốc nhất, bọn họ đều thập phần nghe lời. Còn có A? Tử vân tiểu khúc nhi sướng đến hảo, ta thích nhắc nghe xong. Đến nỗi tử lăn sao, hắn trên giường công phu hảo, mỗi lần đều đem nhân ra lăn lộn hạ không được giường, thật là xấu lắm. Khu khu nghe thấy Khương Thành càng nói càng không vào nhĩ, quân khinh hàn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bên người nữ tử. Tô Thanh Nhiễm cũng cảm thấy cảm thấy thẹn thực, vội thay đổi đề tài, hảo, hiện tại ngươi tới nói cho ta, Liễu giả dích cùng đường nguyện có phải hay không ngươi giết? Không phải, ngươi nói hai người kêu ta đều không quen biết. Hơn nữa, ta từ nhỏ thiện tâm, khi còn nhỏ dấm chết một con con kiến đều sẽ ấy nấy khó chịu hồi lâu, như thế nào sẽ giết người đâu. Tô Thanh Nhiễm cao mày, nàng đối chính mình có tin tưởng, thôi miên sẽ không ra sai lầm, chính là hắn vì cái gì sẽ nói không quen biết liễu giả dích cùng đường nguyện, các nàng không đều là bị hắn giết sao. Tiếp tục mở miệng hỏi, phùng thủ khi đúc giả tệ, nhưng đều là người giúp hắn vận ra kinh châu thành. Không phải, người này ta cũng không quen biết. Khương Thành lắp đầu. Tô Thanh Nhiễm càng thêm buồn bực. Ngươi không có phạm quá sự. Không có, ta vẫn luôn quy quy củ củ kinh thường, tuân kỷ thủ pháp, nhưng cũng không dám làm chuyện xấu. Vậy ngươi chạy cái gì? Bọn họ chính là tìm hắn một tháng mới đổ tới rồi người. Ta nghe nói có quan lão già coi trọng gia sản của ta, muốn bắt ta bỏ tù, cho nên ta mới trốn. Tô thanh nhiệm giữa mày bắt đầu thình thịch ngẻ, vãn khởi mày đẹp, ngươi đấy lòng cất giấu lớn nhất bí mật là cái gì? Khương Thành nghe vậy, ngây ngô cười hai tiếng, sau đó xấu hổ nói, lớn nhất bí mật chính là. Liên nói ta thích tiểu hầu ra, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau. Thô thanh nhiễm. Quân khinh hàn. Chăm giảm hách. Thu ngọc bội, giao cho quân khinh hàn, khẽ như mày, ta đoán, hắn khả năng cũng không có nói dối. Quân khinh hàn còn không có mở miệng, chăm giảm hách đã hồ nghi ra tiếng, nếu là hung thủ không phải hắn, sẽ là ai. Chăm dặm làm triệu minh đi Kinh Châu một chuyến, mau chóng đem tiền trưởng quậy mang đến nhận người. Quân khinh hàn nhìn hôn mê khương thành, trầm giọng phân phó. Đúng vậy trăm giảm hách cũng ý thức được sự tình khó giải quyết, ngước mắt đảo qua đi, như mày, hắn hiện tại như thế nào xử trí? Trước lưu tại phủ dung viên. Vậy ngươi, ta hôm nay liền cùng nhiễm nhi hồi hà viên. Trăm dám hách, hắn chạy trốn nhưng thật ra mau, lại đem cái này cục diện rồi dám giao cho hắn. Còn một ngụm một cái nhiễm nhi, đều đến như vậy thân thiết, chẳng lẽ hắn đã quên này hết thảy đều là hắn bang vội sao? Trăm giảm hách nghĩ đến đây, trong lòng nhịn không được chửi thầm. Sớm biết hắn có Vương Phi liền đem sở hữu việc khổ việc nặng đều giao cho hắn làm, nên làm hắn mỗi ngày nhìn Tô Thanh Nhiễm cùng nhị Vương ra ở bên nhau nhị oai làm hắn nhìn đến nội thương. chương 412, ở bên ngoài đâu, ngươi đừng náo. Bọn họ trở lại Hà Viên, đã là nửa buổi chiều quan cảnh. Thời tiết nóng oi bức, trong viện khó được phiêu vào một sợi thanh phong, gợi lên lá sen điền điển, hồ nước nội tạo nên một trận hà phong. Xuống xe ngựa sau, Tô Thanh Nhiễm đẩy quân khinh hàn từ hồ sen biên lạnh ấm đi qua Nhìn mãn trì hoa sen, thiển thanh mở miệng, ngươi hiện tại bị thương chân, ra không được môn, không bằng ta trích thượng mấy đoá hoa sen, cho ngươi đặt ở trong phòng. Không cần, ta không thích. Không biết từ khi nào khởi, quân khinh hàn mạc danh xem này đó hoa sen không vừa mắt. Không thích hoa sen, vậy ngươi thích cái gì? Tô thanh nhiễm biểu môi, sớm biết rằng từ phụ dung viên trở về thời điểm, liền trích hai chi phụ dung lại đây. Ta thích cái gì, ngươi không biết sao? Quân khinh hàn thanh âm đột nhiên trở nên liêu nhân lên. Tô Thanh Niệm đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt đỏ lên, này ở bên ngoài đâu, ngươi đừng áo. ta ở trả lời vấn đề của ngươi. Quân Kinh Hàn ánh mắt sáng quắc, ngươi còn như vậy, ta nhưng không đẩy, chính ngươi đẩy trở về đi. Tô Thanh Nghiễm nói thật sự vén lên bước chân, đem Quân Kinh Hàn ném xuống. Trước công chúng như vậy thân mật, nàng tổng cảm thấy hảo thẹn thùng. Hảo, ta chính mình đẩy. Quân Kinh Hàn cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem Tô Thanh Niệm vứt hồi trong lòng ngực, đem nàng ôm ở hai đầu gối thượng. Ngươi. Tô Thanh Nhiễm nói còn không có nói xong, quân khinh hàn trực tiếp túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng mổ hạ, ta thích, là người này đóa kiểu hoa. Phóng ta xuống dưới, đây là bên ngoài. Tô Thanh Nhiễm ngượng ngùng cực kỳ. Không nghĩ tới lạnh như băng quân khinh hàn hiện tại nói lên lời ấu hiếm, thế nhưng còn một bộ một bộ, hảo mắc cỡ. Quân khinh hàn bàn tay to không có tủng, liền như vậy ôm Tô Thanh Nhiễm, một đường đẩy xe lăn trở về tây sương phòng. Hành lang gấp khúc hạ, quân nhẹ ly nhìn vừa rồi hồ sen trước kia một màn. Theo bản năng nắm chặt thủ hạ xe lăn tay vịt, đáy mắt xẹt qua ảm đạm. Châm rãi thúc đẩy xe lăn, trở về tây xương phòng. Thu bạch thấy hắn vẻ mặt nôn nóng đi tới, chủ tử, tới giờ uống thuốc rồi, ngài vừa mới đi đâu, ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Quân khinh hàn sắc mặt có chút bạch, hắn nhấp môi không ra tiếng, đẩy xe lăn vào phòng. Thu bạch tao mày theo sau, nhà hắn chủ tử đây là làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn kém như vậy. Tây xương phòng, tới rồi thư phòng sau. Bệnh kinh phong đưa tới hai đại dương ướp lạnh quả vải, vương gia vương phi, đây là từ lĩnh nam vận tới, còn thực mới mẻ, các ngươi trầm dùng. Quân kinh hàn gật gật đầu, làm hắn dọn đi một dương đưa đi phủ dung viên. Tô thanh nhiễm nhìn lướt qua, từ một khắc dương lấy ra một bộ phận, lấy cái đĩa trang, ta đi đưa một ít cấp nhị vương gia, làm bệnh kinh phong đi đưa. Bệnh kinh phong mới vừa đi, kia liền chờ hắn trở về. Quân kinh hàn cũng không ngẩng đầu lên. Tô thanh nhiễm nghe vậy, tức khắc cười tủm tỉm mở miệng. Quân Kinh Hàn, ngươi có phải hay không ghen tị? Không có, không có liên hảo, ra đây đi. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng ý cười tiệm thâm, mặt đều kéo tới, còn nói không phải ghen. Bất quá, nàng chính là cấp Quân nhẹ ly đưa cái quả vải, có cái gì ăn ngon rấm, quỷ hẹp hỏi. Quân Kinh Hàn ngước mắt nhìn mắt nàng, lãnh đạm phân phó, đi nhanh về nhanh. Tô Thanh Nhiễm bưng quả vải đi vào đông xương phòng khi, Quân nhẹ ly vừa mới ăn dược, đầy miệng đều là chua sót. hắn thấy Tô Thanh Niệm lại đây. Hai chồng mắt đông chốc sáng ngời, khỏe miệng không tự giác ngẩm ra ý cười, thanh nhi, ngươi đã đến đến rồi. Lĩnh nam vận tới quả vải, ta đưa cho ngươi nếm thử mới mẻ. Tô thanh nhiệm nói đem đựng đầy quả vải tiểu cái đĩa đặt lên bàn. Quả vải quân nhẹ ly nhìn cái đĩa đổ vật hơi hơi cứng lại. Mặc ly, ngươi không thích sao? Quân nhẹ ly nhợt nhạt cười cười, không có không thích, ta chưa bao giờ ăn qua, đây là lần đầu tiên. Quả vải luôn luôn là quý hiếm trái cây. Dị vãng đông minh cung quả vải là ra dòi thúc ngựa từ lĩnh Nam vận tới, số lượng không nhiều lắm, mỗi cái trong cung đều chỉ có thể phân đến một chút. Mà hắn lại là không được sủng ái, nào có sẽ có hắn phân đâu. Quả vải thượng ngọn, so kẻo mạch nha còn muốn ngọn, ta lột cho ngươi. Tô Thanh Nhiễm chỉ đương quả vải ở cổ đại rất ít thấy, cũng không có để ở trong lòng, giơ tay nhéo một viên, lột ra đưa đến quân nhẹ ly bên ngôi. Quân nhẹ ly hơi hơi sừng sốt, sau đó đem trắng non quả vải hàm đến trong miệng môi mỏng trong lúc vô tình đụng tới nữ tử đầu ngón tay, hắn gương mặt trầm rãi dâng lên một mạt ngây đỏ. An ngon sao? Tô Thanh nhiễm vẻ mặt chớm mong. Quân nhẹ ly gật đầu, an ngon. Nhưng mà, thẳng đến đem quả vải nuốt xuống, hắn đều không còn đếm ra vị tới. hồi lâu lúc sau, mới phát hiện trong miệng dư lại vô biên ngọt. Ngay cả trong lòng đều tràn ngập vị ngọt nhi. Tô Thanh nhiễm lại cấp Quân nhẹ ly lột một viên, Mặc ly, chân của ngươi như thế nào? Khôi phục thực hảo. Ngày hôm qua ta ở trong sân. Vây quanh hồ sen đi rồi một vòng. Hiện tại có thể đi một vòng. tô thanh nhiễm một trận kích động. Quân nhẹ ly gật đầu, nhìn nàng đưa qua quả vải, trên mặt tường đỏ, dơ tay nhận lấy, thanh nhi, ta chính mình lột liền hảo. Mặc ly, người ở chỗ này trụ còn thói quen sao? Thói quen. Quân nhẹ ly khỏe miệng nhật nhạt cười. Vốn dĩ, hắn đã quyết định rời đi, chính là thấy nàng, câu kia từ biệt nói luôn là nói không nên lời. Đặc biệt là vừa mới nàng thân thủ lột quả vải vì hắn. Hắn theo bản năng muốn đi tham luyến nàng đầu ngón tay độ ấm, tham luyến nàng thanh âm. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở bên này, ngươi nếu là có việc, trực tiếp làm Thu Bạch đi tây xương phòng tìm ta liền có thể. Thô Thanh Nhiễm dặn dò. Quân nhẹ ly gật đầu, ngươi đi trước vội đi, ta cũng mệt mỏi, tưởng nằm một nằm. Thanh Nhi cô nương, ta đưa ngươi rời đi. Thu Bạch đi tới. Mặc ly, quả vải nhớ rõ ăn. Thô Thanh Nhiễm nói đứng dậy, chậm rãi ra phòng thu mạch bất động thanh sắc quét mắt ngồi ở trên xe lăn quân nhẹ ly, nhấc chân theo đi ra ngoài. Nhà hắn chủ tử cho tới bây giờ cũng không dám biểu lộ nửa điểm tâm tư, hiện giờ đều phải đi rồi, nếu là còn không nói cho nàng lời nói, câu kia thích chỉ sợ muốn nghẹn ở trong bụng cả đời. Ra phòng, hắn nhịn không được hỏi tô thanh nhiễm, thanh nhi cô nương, ngươi cảm thấy nhà ta chủ tử như thế nào? Hắn thực hảo, là ta đã thấy tốt nhất người. Tô thanh nhiễm không chút nào buồn xỉn đối quân nhẹ ly ca ngợi. Thu bạch hai tròng mắt sáng ngời, đáy mắt sẹt qua hư vấn. ngay sau đó thở dài nói, nhà ta chủ tử lập tức đều phải hai mươi sáu, chính là nhị vương phủ hiện tại liền cái nữ chủ nhân đều không có. Nhắc tới điểm này, tô thanh nhiễm như suy tư gì gật gật đầu, nhị vương ra đích xác già đầu rồi, hắn có phải hay không? Thích trường hoan quân chúa? Nhà ta chủ tử không thích trường hoan quân chúa? Thu bạch vội vàng phủ nhận. Nhị vương ra tính tình như vậy hảo, bất luận hắn thích ai, tương lai cưới ai làm vương phi? Cái kia nữ tử đều là người có phúc. Thu Bạch do dự mà mở miệng, "Thanh Nhi cô nương, ngươi hay không nguyện ý làm cái này có phúc?" Thu Bạch hắn nói còn không có nói xong, Quân Nhẹ Ly đột nhiên đẩy xe lăn ra cửa phòng, lạnh giọng đánh gây hắn. "Tô Thanh Nhiễm hậu chi hậu giác ý thức được cái gì?" Ngước mắt chiều Quân Nhẹ Ly nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hắn sẹt qua một mặt màu đỏ. Quân Nhẹ Ly ánh mắt né tránh hạ, có chút mất tự nhiên mở miệng, "Thu Bạch nói sai rồi lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng." Chương 413 liếm liếm môi mỏng, thực ngọn, thằng đến trở lại tây sư phòng, tô thanh Nhiễm còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thu bạch lý tư trong lời nói là muốn cho nàng làm nhị vương phi, còn có quân nhẹ ly cuối cùng đẩy xe lăn ra cửa xem thần sắc của nàng, chẳng lẽ là thích nàng? Sao có thể? tô thanh Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ nàng cùng quân nhẹ ly nhận thức tới nay phát sinh sự tình, mày hung hăng nhíu lại, bọn họ hai người ở chung vẫn luôn là quân tử chi giao, như thế nào êm đẹp sẽ phát triển vì tình yêu nam nữ? Lần đầu gặp mặt quân nhẹ ly cứu nàng, xuất phát từ cảm ơn tâm, lúc sau phàm là hắn có yêu cầu, nàng đều sẽ rũi tay đi giúp, bao gồm vì hắn mát xa, hắn đi đường. Nàng cho rằng đây đều là bằng hữu nên làm, ai ngờ, chẳng lẽ là nàng nơi nào vượt qua giới, hoặc là làm hắn hiểu lầm cái gì sao? Tô Thanh Nhiễm nhớ tới vừa mới vì hắn ăn quả vải sự tình, giữa mày tức khắc nắm thật chặt, nàng nhưng thật ra quên cổ đại nam nữ đại phòng. Không biết là nữ giả nam trang lâu lắm, vẫn là nàng quá mức cầu thả. Căn bản không có ý thức được này đó hành vi không ổn, cũng không có phát hiện quân nhẹ ly tinh tế tâm tư biến hóa. Nghe được nàng tiếng bước chân, đang ở giữa bàn nam nhân đầu cũng chưa nâng, trực tiếp lãnh đạm ra tiếng, như thế nào đi lâu như vậy, không phải nói đi nhanh về nhanh sao. Tô Thanh Nhiễm trong lòng thiền muộn hoảng, nhìn đến không nhúc nhích quá quả vải, khẽ như mày, ngươi như thế nào không ăn. Ta chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Quân khinh hàn nói cánh tay dài dỗi ra, trực tiếp đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Quân Kinh Hàn Tô Thanh Nhiễm muốn né tránh. Hiện tại không phải ở bên ngoài, không cần sợ xấu hổ. Quân Kinh Hàn trực tiếp đem người hướng trên đầu gối một ôm. Người Tô Thanh Nghiễm chán nản, tránh thoát bất quá, chỉ phải từ hắn ôm. Người đi nơi đó đã xảy ra cái gì, người nhìn qua có tâm sự. Đối với Tô Thanh Nhiễm rất nhỏ cảm xúc biến hóa, quân Kinh Hàn có thể nhận thấy được. Tô Thanh Nghiễm lắc đầu, che giấu nói, không có việc gì, liền hỏi hỏi nhị vương ra hai chân sự tình. Thật sự. Ấn. Tô Thanh Nhiễm lung tung gật gật đầu. Về sau, tận lực ít đi chỗ đó, đối với ngươi hảo. Quân Kinh Hàn dặn dò. Tô Thanh Nhiễm muộn thanh không nói lời nào, dơ tay đem quả vải lấy lại đây. Hiện giờ nàng đã biết quân nhẹ ly đối nàng tâm tư, nhất thời không biết muốn như thế nào đối mặt hắn, chính là quân Kinh Hàn không nói, nàng cũng sẽ không lại giống như bình thường như vậy, không hề cố kỵ ra vào hắn sân. Kế tiếp hai ngày, chăm dặm đi Nam Phong Quán, Triệu Minh đi Kinh Châu, ta nhàn dỗi không có việc gì. Bồi ngươi đi tế bái sư phụ ngươi. A. Quân Khinh Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu, tức khắc làm Tô Thanh nhiễm sửng sốt, trong tay cầm khởi quả vải đủ cục từ trên người nàng lăn đi xuống, lưu lại một đạo vết nước. Ngươi, ngươi thật đúng là đi. Nàng nhịn không được cười gượng một tiếng. ân Quân Khinh Hàn tiếp được từ nàng trong tay lăn xuống quả vải, còn cho nàng, "Lột, uy ta." Quân Khinh Hàn, sư phụ ta qua đời đã lâu, chúng ta vẫn là không cần đi quấy giày hắn lão nhân gia hảo. Tô Thanh Nhiễm đầu bay nhanh xoay lên, suy tư như đánh mất này nam nhân ý niệm. Liên bởi vì hắn lão nhân ra qua đời đã lâu, ngươi lại nhiều năm như vậy không đi tế bái quá, cho nên chúng ta lần này mới càng muốn đi. Quân Kinh Hàn thấy nàng đem đấy lòng sự tình bông, rời đi lực chú ý, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Quân Kinh Hàn, ngươi sợ cái gì? Vẫn là nói ngươi căn bản là không có sư phụ. Quân Kinh Hàn nói nheo lại đôi mắt, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị. Ta khi nào sợ? Nếu ngươi một hai phải đi tế bái. Ta đây ngày mai liền mang ngươi đi." Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng gợi lên giảo hoạt. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tô gia tổ chạch liền ở chỗ này, phân mộ tổ tiên cũng ở, hắn nếu là tưởng bái, vậy đi bái đi." Quả vải. Quân Khinh Hàn quét mắt nàng trong tay nhéo quả vải, bất động thanh sắc nhắc nhở. "Muốn ăn?" Tô Thanh Nhiễm ở trước mặt hắn lắc lắc. "Ừm." Tô Thanh Nhiễm đem quả vải lột, đưa đến Quân Khinh Hàn bên miệng, chờ đến này nam nhân mở ra muốn ăn khi, nàng cười lấy về tới, trực tiếp để vào chính mình trong miệng không cho ngươi ăn. Nghịch ngợm. Quân khinh hàn dơ tay quặc trụ nàng cằm, túi người hôn lên đi. Nô tô thanh nhiễm hơi hơi mở to hai mắt. Quân khinh hàn không cho nàng trốn tránh cơ hội, bàn tay to nâng nàng cái ốc, một tức tức nếm miệng nàng ngọt ngào. Cuối cùng, hắn làm như thỏa mãn giống nhau, ở nàng phấn nộn môi anh đảo thượng nhẹ nhàng mở dẫn, ngươi lai, like, ngươi là tưởng như vậy uy ta ăn quả vải. Cái này biện pháp, ta thích. Phi. Ai muốn uy hắn ăn quả vải Đáng chết nam nhân được tiện nghi còn khoe mẽ. Quân khinh hàn chưa đã thèm liếm liếm môi mỏng, thực ngọn. Nam nhân động tác có nói không nên lời gợi cảm, hơn nữa hắn tử tính liêu nhân thanh âm, tô thanh nhiễm mặt tức khắc năng lên. Quân khinh hàn thích xem nàng thẹn thùng bộ dáng, khỏe miệng câu ra ý cười, giơ tay lấy quả vải, lột ra, huy đến nàng cái miệng nhỏ. Vừa mới chuẩn bị thân đi xuống, nghe được bên ngoài động tính, hắn động tác hơi hơi cứng lại. Nhị ca nêu tới, liền vào đi. Quân khinh hàn nói buông ra trong lòng ngược nữ tử. Tô Thanh Nghiễm quét mắt bên người nam nhân, quy quy củ củ ngồi xong. Thu Bạch đẩy ra cửa phòng, Quân Nhẹ ly đẩy xe lăn chậm rãi vào phòng. Hắn ánh mắt theo bản năng dừng ở Tô Thanh Nghiễm trên người, đem nàng khuôn mặt nhỏ thượng màu đỏ thu vào đáy mắt, ngực hơi hơi một xả. Cửa phòng la hờ khép, vừa rồi hắn đẩy xe lăn mà đến, vô tình đưa bọn họ thần mật xem ở trong mắt. Nếu không phải bị gọi lại, hắn là tính toán lặng yên không một tiếng động rời đi. Ánh mắt nhẹ nhàng run, hắn chuyển mắt nhìn về phía quân Kinh hàn, Mộ Ta lại đây, là hướng ngươi chào từ biệt. Mạc Ly, ngươi phải đi. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc ra tiếng. Nghe được nàng đối quân nhẹ ly xưng hô, quân khinh hàn mày ninh hạ, thực mau bưng ra, trên đường buôn ba bất lợi với nhị ca hai chân khôi phục, không bằng ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian. Không, không cần, ta đi ý đã quyết, một hồi liền lên đường. Mạc Tô Thanh Nhiễm ý thức được chính mình xưng hô không ổn, cuốn quyết sửa lại khẩu, nhị vừng ra, hiện tại canh giờ không còn sớm, một hồi liền trời tối. Ngươi chính là đi cũng muốn ngày mai lại đi. Nàng trong lòng như là bị người xả một chút giống nhau, con nhẹ lý như vậy đi vội vã, là bởi vì nàng đã biết hắn tâm ý. Không quan hệ, thu bạch đã thu thập hảo hành lý. Con nhẹ ly nghe nàng xưng hô, trong lòng một sát, khỏe miệng không tự giác câu ra một mặt cười khổ. Nhị vương ra tô thanh nhiễm trong lòng giàu dĩ, có loại nói không nên lời khó chịu. Hắn không chối từ ngàn dặm bồi nàng tới rồi Giang Châu, còn không có trụ thượng mấy ngày, liền lại muốn chịu buôn ba chi khổ. Cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên tràn đầy xin lỗi. Hàn công tử không cần quên, cáo tử. Quân nhẹ ly nói thúc đẩy xe lăn, ánh mắt không tha từ Tô Thanh Nhiễm trên mặt sẽ qua. Thu bạch vẻ mặt ấy nấy nhìn mắt nhà mình chủ tử, lại bất đắc dĩ nhìn mắt Tô Thanh Nhiễm, nhấc chân đuổi kịp. Đẩy ta đi ra ngoài, chúng ta đi đưa đưa nhị ca. Quân khinh hàn quét mắt bên người nữ tử. Hiện giờ quân nhẹ ly đi gấp gáp như vậy, hán đại khái biết bọn họ vừa rồi phát sinh sự tình gì chương 414. Nghĩ tấu nàng ngông nhỏ. Quân Nhẹ Ly đẩy xe lăn đi ở phía trước, Tô Thanh Nhiễm đẩy quân khinh hàn theo ở phía sau. Mấy người tâm tư khác nhau, một đường không nói chuyện. Trải qua hồ sen khi, Quân Nhẹ Ly nhìn mãn trì hoa sen ở hoàng hôn trung lay động, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên cười nhạt, thủ hạ động tác không cấm cũng chậm lại. Tô Thanh Nhiễm biết quân Nhẹ Ly nhất lưu luyến đó là mãn đường hoa sen, nàng cũng theo hắn chậm lại. Xe lăn mà qua, một mạt màu xanh lá khăn không cẩn thận từ màu xanh lá và táo ran trượt xuống. Dừng ở hồ sen bên cạnh. Tô Thanh Nhiệm nhấc chân đi qua đi, đem khăn nhặt lên tới, gọi lại trước người kia mặt thanh ý để, nhị vương ra. Quân nhẹ ly dừng lại, chuyển qua xe lăn phương hướng, nhìn về phía nàng. Nhị vương ra, ngươi khăn rớt, cho ngươi. Tô Thanh Nhiệm nói đem trong tay màu xanh lá khăn đưa qua đi. Thanh Nhi, cảm ơn ngươi. Quân nhẹ ly đáy mắt ngẩm ra ý cười. Tô Thanh Nhiệm ánh mắt tức khắc run lên, hắn nói cảm ơn nàng minh bạch, hắn là ở vì này 3 tháng làm bạn nói lời cảm tạ Cũng là từ biệt. Ta cũng cảm ơn ngươi, trên đường chú ý an toàn. Quân nhẹ ly gật đầu, chân trọng. Hán tưởng lời nói đã toàn bộ tại đây hai chữ chúng. Nhìn thanh bồng xe ngựa đi xa, tô thanh nhiệm hơi nhấp khỏe miệng, mày đẹp vãn nhàn nhạt sầu. Tựa hồ từ hôm nay lúc sau, nàng cùng quân nhẹ ly chi gian rốt cuộc vô pháp trở lại trước kia. Nàng tưởng, nếu là hôm nay không có thu bạch những lời này, quân nhẹ ly có phải hay không liền sẽ không đi, mà bọn họ cũng liền sẽ không đột nhiên trở nên như vậy xa cách. Về đi. Quân khinh hàn nhìn nàng suốt thần, nhẹ nhàng cầm nàng tay nhỏ. Từ quân nhẹ ly đi rồi, tô thanh nhiễm trong lòng liền dầu dĩ, loại này cảm xúc vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối. Nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không có ngủ ý, nghị quân nhẹ rời chỗ ngồi xe lăn buôn ba, đáy lòng lại đau lòng lại ấy nấy. Quân khinh hàn một tay đem người vứt đến trong lòng ngực, càm chống lại cái chán của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy nàng eo thon, còn đang suy nghĩ hắn. Không có. Tô thanh nhiễm phủ nhận. Ngươi yên tâm trên đường có bạch linh đi theo sẽ không có việc gì quân khinh hàn cảm giác được đến nàng ấy nấy tô thanh niệm nhấp nhấp khỏe miệng theo bản năng hướng quân khinh hàn trong lòng ngực nhích lại gần gối thượng hắn cánh tay ta mệt nhọc ngủ đi quân khinh hàn ở nàng trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, khỏe miệng bất động thành sắc câu lên nữ nhân này trong lòng tưởng vẫn là hắn thẳng đến hai ngày sau tô thanh niệm mới nhớ tới nàng cùng quân khinh hàn nói tốt đi tế bái sự tình hai ngày này quân khinh hàn thấy nàng tâm tình không tốt cũng không có nói, vẫn luôn đang xem át tông. Tô Thanh Niệm biết chuyện này tránh không khỏi, chủ động cùng quân khinh hàn nói việc này. Hai người chuẩn bị tiền giấy hương nến liền ngồi trên xe ngựa đi tô ra phần mộ tổ tiên. Tô gia tổ tiên mấy bối đều là bình dân áo vải, nhật tử quá đến thập phần thanh bẩn. Tô kính viên tổng quân sau, đi bước một trở thành đại tướng quân, bình bộ thanh vân. Lúc sau liền ở đế đô an trí gia nghiệp, Giang Châu bên này rất ít trở về, ngay cả Tô gia tổ trạch cũng thập phần rách nát. Đến nỗi phần mộ tổ tiên. Ngày thường càng là không người trông giữ quét tước. Xuống xe ngựa sau, Tô Thanh Nhiễm mang theo quân khinh hàn một đường về phía trước, sau đó ở một tòa thổ trước mộ đứng yên, đây là ta đại bá, ta sẽ đổ vật đều là hắn giáo. Cho nên, hắn cũng coi như là sư phụ ta. Ngươi nếu như vậy tưởng bái, hiện tại liền chạy nhanh bái đi. Quân khinh hàn, Tô Thanh Nhiễm đem hương nến đưa cho hắn, chân của ngươi không có phương tiện, liền không cần dập đầu. Quân khinh hàn nghe nàng mở to mắt mù bẻ, giữa mày tức khắc khiêu hai hạ. Ngươi xác định đây là sư phụ ngươi. Kỳ thật, hắn càng muốn hỏi, nàng xác định đây là nàng đại bà sao. Nơi này thổ mồ chuỗi lủi có mười mấy tòa, nhưng là lại không có một cái có mộ địa, nàng lại như thế nào nhận ra tới. Ân, chạy nhanh bái đi. Bái xong rồi nàng còn muốn chạy nhanh trở về đâu. Tô Thanh Nhiễm chỉ biết nơi này là tô ra phần mộ tổ tiên, nhưng là đến nỗi này đó mô đất chôn ai là ai, nàng cũng không biết. Bất quá, muốn lừa dối trước mắt người nam nhân này. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có năm chắc Quân khinh hàn đem trong tay hương phân cho nàng một nửa Nếu là ngươi đại bá Lại là ngươi sư phụ Ngươi cũng cùng nhau bái đi Tô thanh nhiễm không có tiếp Ta nhưng nhớ do có người mấy ngày hôm trước nói chính là muốn đích thân lại đây tế bái Cảm ơn hắn vì ngươi bồi dưỡng như vậy ưu tú ta Cho nên Ngươi liền nhiều bái vài cái Đem ta kia phân cũng cùng nhau đã bái đi Quân khinh hàn Nhìn nam nhân ở trước mộ thượng mấy chú hương Tô thanh nhiễm vừa lòng gợi lên khoẻ miệng ngươi yên tâm. Tầm ý của ngươi sư phụ ta hắn đều có thể xem tới được. Quân Kinh Hàn. Bọn họ cũng không biết này rốt cuộc là ai mồ được chứ. Đẩy ta trở về. Quân Kinh Hàn không nghĩ ở đại ở chỗ này, một khắc đều không nghĩ. Cấp một cái không biết niên đại, không biết chủ nhân là ai thổ mồ dân hương, là hắn đời này đều không có quá trải qua. Nhìn bên người nữ tử khỏe miệng má lún đồng tiền tràn ra rào hoạt, hắn hận không thể đem người ấn ở trên người đất nông. Đến nỗi nàng kia cái gọi là bà phụ, cái gọi là sư phụ. Hắn tự nhiên là không tin, một chữ đều không tin. Trở lại xe ngựa sau, tô thanh nhiễm nhìn nam nhân hắc một khuôn mặt, khỏe miệng ý cười tảng cũng tảng không được, cho hắn đổ ly trà đưa qua đi. Quân khinh hàn, ngươi thật tốt, đại thật xa chạy tới cho ta sư phụ dân hương. Sư phụ ở thiên có linh, nhất định sẽ phù hộ chân của ngươi sớm một chút hảo. Quân khinh hàn không nghĩ lý nàng, hắn hiện tại mãn đầu vóc đều nghĩ như thế nào tấu nàng nông nhỏ, làm nàng biết treo chọc hắn hậu quả. quân khinh hàn. Ngươi hạ năm còn muốn tới tế bái sư phụ ta sao? Ta tưởng nếu ngươi hạ năm còn tới nói, sư phụ ta nhất định sẽ thật cao hứng. Tô thanh Nghiêm nói nhịn không được chiều nam nhân tới gần, cười tủm tỉm mở miệng. Nàng chuẩn bị dùng một lần đem hắn khí đủ rồi, làm hắn về sau đều sẽ không lại cùng nàng để sư phụ một chuyện. Quân khinh hàn dơ tay đem người vất trong lực chung, được một tức lại muốn tiến một thước, nên đánh. Hắn nói bàn tay to trực tiếp ở nữ tử đỉnh tiểu nông nhỏ thượng chụp một cái tác. Tô Thanh Nhiễm khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, nhìn nam nhân dương tay, nàng lại thẹn lại giận, "Quân khinh hàn, ngươi hỗn đảng. nhục mạ phu quân, nên đánh." Quân khinh hàn nói lại lần nữa dương tay. Tô Thanh Nhiễm cuốn quýt tranh né, "Đừng." Bên ngoài đánh xe bệnh kinh phong nghe bên trong động tĩnh một trận mặt đỏ thai hồng, nhà hắn chủ tử có thể hay không suy xét một chút hắn tồn tại. Tô Thanh Nhiễm vội vàng từ giường nệm thượng rời đi, còn không có đứng vững, thân mình lại lần nữa bị người vất trở về, nàng trực tiếp nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Cùng lúc đó, xe ngựa một cái sóc nảy, nàng trực tiếp đem quân khinh hàn đè ở dưới thân. Quân khinh hàn không có cho nàng phản ứng cơ hội, một cái xoay người, bọn họ hai người liền thay đổi vị trí. Tô Thanh Nhiễm nháy mắt từ áp người biến thành bị áp. Quân khinh hàn nhìn dưới thân nữ tử, khoe miệng nhẹ nhàng câu hạ, tựa trừng phạt giống nhau, ở ngôi nàng nhẹ nhàng mổ hạ, lần sau lại nghịch ngậm, trừng phạt liền không chỉ là đết ngông. Bệnh Kinh Phong ở bên ngoài đánh xe đuổi đến tâm mệt, nhịn không được tiểu tâm mở miệng, chủ tử Ngài cùng Vương phi động tác có thể hay không? Có thể hay không điểm nhỏ, vừa mới xe ngựa thiếu chút nữa phiên. Chương 415, Quân Khinh Hàn nắm lấy tay nàng. Xe ngựa chậm rãi mà đi, từ Tô gia phần mộ tổ tiên một đường đi tới Tô gia tổ trạch, Thanh Hà trấn. Vừa đến trong thị trấn, một mặt quen thuộc cảm liền ập vào trước mặt. Tô Thanh Nghiêm nghĩ tới, Nguyên chủ khi còn nhỏ ở chỗ này sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian, cho nên đối nơi này ấn tượng rất sâu. Dọc theo chủ phố đi đến cuối, Rẽ phải tiến ngõ nhỏ, chỗ sâu nhất đó là tô ra tổ Trạch. Tuy rằng đã qua đi gần 10 năm Con đường này nàng lại vẫn như cũ nhớ rõ ràng Năm đó ở chỗ này điểm tích toàn bộ rụng manh vào trong ốc Phiến đá xanh lộ, liêu xanh đỡ đê Đây là nguyên chủ dấu ở sâu trong nội tâm ký ức Hiện tại, cũng là thuộc về nàng Tô thanh nhiễm xuyên thấu qua màn xe hướng ra ngoài nhìn lại Mày không tự giác linh hạ Còn không có đến gần tô ra tổ Trạch, Nàng tựa hầu nghe thấy được từng trận đau khổ dự vị Nàng nhớ rõ, nguyên chủ ở tại Giang Châu thời điểm, vẫn luôn đều ở uống thuốc, quả thực là bị ngâm mình ở ấm sát thuốc. Có lẽ là này đoạn ký ức quá mức thống khổ, nguyên chủ trở lại đế đô lúc sau, liền theo bản năng đem Giang Châu này đoạn uống thuốc ký ức giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong, chưa bao giờ phiên khởi quá. Chủ tử, tới rồi. Bệnh kinh phong rừng xe ngựa. Tô Thanh Nhiễm đem trước đó chuẩn bị tốt một ít ngân lượng, đồ bổ giao cho quân Kinh Hàn, đi thôi. Hiện giờ còn canh giữ ở tô gia nhà cũ chỉ có năm đó ở chỗ này mang nàng tôn mama ma. Nghe nàng nói là trước đây ở đế đô đã xảy ra một ít không tốt sự tình, cho nên nàng vẫn luôn không muốn lại trở về, tự nguyện vì tô gia thủ này một chỗ nhà cũ. Tô Thanh Nhiễm không phải nguyên chủ, trong lòng đối vị này chưa từng gặp mặt tôn ma không có nhiều ít tình cảm. Nhưng nàng rốt cuộc chiếm nguyên chủ thân thể, hiện tại nàng chính là Tô Thanh Nhiễm. Hiện giờ tới Giang Châu, về tình về lý đều phải đi thăm một chút đem nguyên chủ mang đại lao mama ma, Bằng không, quân khinh hàn này chỉ cáo giả không chừng lại sẽ đối thân phận của nàng sinh ra như thế nào nghi ngờ. Chỉ là nàng hiện tại thân phận không thể gặp quang, không có phương tiện tự mình đi, chỉ có làm quân khinh hàn đại nàng đi một chuyến. Người có thể rất xa nhìn. Quân khinh hàn thấy nàng cao mày, cho rằng nàng là tưởng niệm tôn mama. Tô Thanh Niệm gật đầu, "Hảo." Hai người xuống xe ngựa sau, quân khinh hàn mang theo ngân lượng, đồ bổ trầm dãi thúc đẩy xe lăn, Tô Thanh Niệm ở phía sau chậm rãi theo qua đi. Khấu khấu khấu quân khinh hàn đi đến Tô cổng lớn trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa gỗ. Tô ra tòa nhà chưa bao giờ bên ngoài tới xem như là năm lâu thiếu tu sửa giống nhau, có chút rách nát. Trước cửa bò mãn rêu xanh, cỏ dại mọc thành cụm, căn bản nhìn không ra có người cư trú dấu vết. Quân khinh hàn thấy bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, lại giơ tay gõ hạ, qua hồi lâu, một trận thong thả tiếng bước chân từ cửa gỗ nội truyền đến. Ngay sau đó là một đạo dàn mua thanh âm, "Ai, ai ở bên ngoài gõ cửa? Đế đô lại đây." Quân Kinh Hàn trả lời. Sau một lúc lâu, cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra, một vị khuôn mặt hiển từ lao bà bà đi ra. Nàng nhìn đến ngồi xe lăn, mang thiết diện cụ quân Kinh Hàn, hơi hơi sửng sốt, xin hỏi ngươi là. Đại lý tự khanh, mộ dung triệt. Quân Kinh Hàn thấy tôn mama, ma, đồng nội đột nhiên sẹt qua một mặt sâu thẳm, hắn như thế nào cảm thấy vị này lao ma có chút quấn mắt. Nguyên lai là mộ dung tiểu hầu ra. Tôn ma ma quét mắt quân Kinh Hàn trên mặt thiết diện cụ, ánh mắt hơi liễm. Tựa hồ mang theo ti cảnh giác, không biết mộ dung tiểu hầu ra là vì chuyện gì. Đại lý tự khanh xử án như thần anh minh, đây là Đông Lâm mọi người đều biết sự tình, mặc dù là Tôn ma ma như vậy hữu cư người, cũng có nghe thấy. Rốt cuộc Đông Lâm này 30 năm tới, có thể làm thế nhân khen đại lý tự khanh, trừ bỏ năm đó an bình vương, cũng cũng chỉ có hiện giờ mộ dung tiểu hầu ra. Ta hôm nay tới, là chịu người chi thác, hướng Tôn ma ma đưa chút ngân lượng cùng đồ bổ. Quân khinh hàn nói nhìn về phía trong tay hồ gấm. Đây là Tôn Ma Ma nghi hoặc ra tiếng. Ta cùng tô ra tam tiểu thư có vài phần giao tình, nàng nghe nói ta lần này cần tới Giang Châu phà án, cố ý làm ơn ta đến thăm hạ Tôn Ma Ma. Nguyên lai like là tiểu thư. Tôn Ma Ma nghe được quân khinh hàn nhắc tới tô thanh nghiễm tức khắc kích động lên, ngay sau đó thoáng nhíu mày nói, không biết mộ dung tiểu hầu ra là như thế nào cùng tiểu thư nhà ta nhận thức. Trước mắt vị này chính là đại lý tự khanh, mà nhà nàng tiểu thư, bất quá là khuê phòng tiểu nữ. Hai người kiếp như thế nào sẽ có liên quan. Ta cùng với nàng ở hoa đăng hội ăn ảnh thức, nàng đối xử án một chuyện thực cảm thấy hứng thú, cho nên có chút tiếp xúc. Xử án tôn ma ma trong miệng lẩm bẩm một câu, ngưng ngưng thần, vội đem quân khinh hàn đón đi vào, mộ Dung tiểu hầu ra mau mời tiến. Tô thanh nhiễm nhìn đến nơi này, đem thân mình hướng đại thụ mặt sau dấu giấu. Vào tô trạch, bên trong bị thu thập sạch xem mà gọn gàng ngăn nắp, cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Tôn ma ma đem quân khinh hàn mời vào thượng phòng. Cho hắn đổ ly trà xanh đưa qua, ở nông thôn địa phương, không có gì thứ tốt, mộ dung tiểu hầu ra đường để ý. Sẽ không. Quân khinh hàn đạm suýt một ngụm, nhìn về phía sân buồn bã nói, ngày thường, chỉ có tôn ma ma một người chủ sao. Là, theo ta chính mình. Tôn ma ma năm đó vì sao không theo tô tiểu thư cùng nhau hồi đế đô đâu. Tôn ma ma cười cười, ta thích Giang Châu, tuổi lớn, không muốn đậu. Tô tiểu thư nhớ thương ma ma, này đó đều là nàng tự mình chọn lựa đồ bổ. Quân khinh hàn đem hộp gấm đưa qua. Làng Khó tiểu thư còn nghĩ ta. Tôn ma ma nhắc tới đến Tô Thanh Nhiễm, đáy mắt liền nhịn không được nổi lên nước mắt, không biết tiểu thư hiện tại như thế nào, ta ở Giang Châu, cùng đế đô tin tức lui tới không tiện, đã hồi lâu không có tiểu thư tin tức. Nàng hiện tại thực hảo. Nàng hảo liên hảo, chỉ cần nàng hảo, ta liền không có gì nhưng nhớ mong. Tôn ma ma trên mặt xẹt qua thỏa mãn ý cười. Tô Thanh Nhiễm nhìn đến Tô chạch cửa gỗ đóng lại sau, thật lâu đứng ở đại thụ bên chờ quân kinh hàn ầm ầm ầm lúc này sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới không trung vang lên một đạo sấm sét tô thanh nhiệm ngước mắt nhìn lại chỉ thấy mây đen áp thành mưa gió sắp đến quét mắt tô trạch hơi hơi như mày quân kinh hàn như thế nào đi lâu như vậy còn không có trở về hôm nay tựa hồ muốn trời mưa đúng lúc này bệnh kinh phong cầm dù giấy đi tới vương phi, muốn trời mưa ngươi cầm dù đường bị xối, thủ hạ đi nhìn xem vương ra này dù là từ lâu ra Tô Thanh Nghiễm hơi hơi sửng sốt. Từ lần trước ngươi cùng chủ tử đi nghiệm thi mắc mưa sau, mỗi lần ra cửa trước, chủ tử đều sẽ mang lên hai thanh rủ, để ngửa trời mưa. Chủ tử nói, vương phi thân thể nhược, suối không được vũ. Tô Thanh Nghiễm nghe vậy, trong lòng đột nhiên ấm áp, ngay sau đó dâng lên một mặt cảm động. Không nghĩ tới quân khinh hàn còn có sẽ như vậy tinh tế một mặt. Bệnh kinh phong tiếng nói vừa dứt, quân khinh hàn liền đẩy xe lăn mà đến. Cùng lúc đó, mưa to tầm tã tới. Tô Thanh Nghiễm vội nắm dù giấy. Chiều quân khinh hàn chạy tới, trời mưa, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hảo! Quân khinh hàn nắm lấy tay nàng, hai người ở mưa gió chung cầm tay mà đi. Bọn họ rời đi không lâu, thật mạnh màn mưa chúng xuất hiện hai mạt cao dài thân ảnh, đứng ở tô cổng lớn khẩu. Một mạt thuyền sắc, một mạt thâm hôi. chương 416, ta nguyện ý cưới ngươi, ngươi! Trận này trời mưa gần nửa canh giờ, mới chậm rãi dừng lại, trong không khí tràn ngập ướt trọng hơi nước. Mưa to qua đi! Không trung dâng lên một đạo thất sắc cầu vồng, mà trên mặt đất lại tràn đầy lầy lội, dơ bẩn bất kham. Sau giờ ngọ trận này vũ, phất đi khô nóng, mang đến nhẹ nhẹ lạnh leo, thanh hà trấn các nam nhân khiêng cái quốc hạ điển. Các nữ nhân bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, trong thị trấn lại khôi phục thường lui tới bận rộn. Nhưng mà, từ thị trấn sau phố ngõi nhỏ truyền đến từng trận khắc khẩu nhục mạ thanh, đột nhiên đánh vỡ thị trấn yên lặng. Người cái này tan môn tình, người khác đã chết cha mẹ người, khác đã chết cả. Hiện tại còn muốn tới khắc chúng ta sao? Một vị lớn giọng phụ nhân một bên mắng chửi, một bên xô đẩy bên người đại y hề nữ tử. Mợ, ta không có nữ tử trên mặt treo nước mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng chọc người đau lòng. Nhưng mà phụ nhân thấy nàng bộ dáng này, tức giận càng tăng lên. Thiếu trang đáng thương, nhìn một cái ngươi kia hồ ly tinh bộ dáng, đây là muốn cầu dẫn ai? Mợ, đừng gọi ta mợ, ta nghe nói ngươi là mạnh gia nhặt về tới dã nha đầu, cùng chúng ta Hàn gia không có nửa điểm quan hệ, chạy nhanh cút cho ta. Có bao xa lăn rất xa, về sau đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi. Phụ nhân sức lực rất lớn, bàn tay to đẩy ra đi, trực tiếp đem mạnh vũ tình đơn bạc thân mình đẩy đến trên mặt đất, dính một thân nước bùn. Nương, ngươi làm gì vậy? Khiêng cái quốc về nhà hàng đại thành thấy như vậy một màn, uống bít ném trên vai cái quốc, đem mạnh vũ tình từ trên mặt đất kéo lên. Biểu ca, ta không có việc gì. Mạnh vũ tình hốc mắt đỏ lên, đáy mắt nước mắt lấp lánh. Đại thành, ngươi không biết. Nhất phẩm phấn mặt phường người hôm nay lại đây, nói nàng trộm nhân ra phấn mặt, cho nên tìm được rồi trong nhà. Cha ngươi liền bởi vì che chở nàng, chân đều bị người đánh gãy. Cái này tang môn tinh, liền biết hại người, ngươi đừng che chở nàng. Cha chân bị đánh gãy. Phụ nhân nhắc tới cái này, nhịn không được khóc nước nở lên, đại thành, vừa mới đại phu lại đây nói, cha ngươi chân khả năng. Khả năng đời này đều hảo không được. Nương, ngươi đừng khóc, ta đi trước nhìn xem cha. Mạnh vũ tình. Lấy thượng ngươi đồ vật chạy nhanh lăn. Phụ nhân nhìn đến Hàn Đại Thành vào sân, đem Mạnh Vũ tình tay nải ném đi ra ngoài, sau đó lại lần nữa đem người đẩy đến ở nước bùn. Nương, ngươi như thế nào lại như vậy? Hàn Đại Thành lộn trở lại tới thấy như vậy một màn, như mày, đem Mạnh Vũ tình nâng dậy tới, tình nhi, ta nương nàng chính là cái dạng này, ngươi đừng cùng nàng so đo. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đuổi ngươi đi. Mạnh Vũ tình nghe vậy nhiệt lệ nháy mắt lan xuống, biểu ca Đều là ta không tốt, mỡ nói đúng, là ta hại biểu cứu, nàng đuổi ta đi cũng là hẳn là. Thình nhi, ngươi đừng nói như vậy. Mạnh vũ tình nói từ lầy lội chung nhặt lên dơ hề hề tay nải ôm vào trong ngực, đầy mặt nước mắt, biểu ca, ta đây liền đi, về sau sẽ không lại hại các ngươi. Khuất nhục cảm đè ở trong lòng, nghẹn đến mức nàng thấu bất quá khí. Nàng tưởng rời đi nơi này, lập tức, lập tức. Thình nhi, đại thành, mặc kệ nàng, làm nàng đi. Phụ nhân cắm eo lớn tiếng la hét nàng nhất xem không được mạnh vũ tình này phúc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nương tình nhi nàng một nữ hài tử không nơi nương tựa ngươi làm nàng đi đâu hàn đại thành giữ chặt mạnh vũ tình vì nàng xoa xoa trên mặt vết bẩn phụ nhân thấy như vậy một màn tức giận đến dậm chân ta mặc kệ dù sao nàng không thể lưu lại thai hỏa nhà của chúng ta nương nghe hàn đại thành lớn thanh âm phụ nhân sắc mặt lập biến đại thành ngươi chẳng lẽ bị cái này hồ ly tinh cấp mê hoặc sao liền tra ngươi đều không quan tâm Nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy Tình Nhi, ngươi nói quá khó nghe." Nghe được phụ nhân mắng Hồ Ly Tinh, Hàn Đại Thành tức khắc nhíu mày. "Biểu ca, ngươi đừng như vậy, không cần bởi vì ta cùng mợ cãi nhau. Ngươi xem nàng, lại ở chỗ này trang đáng thương, nói nàng là chuyên môn câu nhân hồ ly tinh có sai sao?" Phụ nhân chỉ vào nàng cái mũi khai mắng. Mạnh Vũ Tình nhìn hàng xóm ra tới chế giễu người, xấu hổ gương mặt đỏ bừng, hận không thể một đầu chát ở nước bùn. Một phen vất khai Hàn Đại Thành tay Nàng cắn môi ra tiếng, biểu ca, ta đi rồi, các ngươi trở về đi. Thính nhi hàn đại thành nhìn nàng chạy đi, lập tức đuổi theo. Đại thành, đại thành phụ nhân ở phía sau tức giận đến cả người phát run, nhất biến biến tiêu hàn đại thành tên. u này không phải mạnh tiểu thư sao, như thế nào làm cho như vậy chật vật. Trong tay còn cầm tay mãi, đây là tính toán đi đâu. Mạnh vũ tình còn không có chạy ra rất xa, một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm liền ở trong đám người vang lên, nàng tức khắc ngừng bước chân. Phùng Khôn trên đầu nghiêng nghiêng đừng một đóa hoa hồng, loạn trạng đi tới đi tới, một bộ công tử phóng đãng bộ dáng. ở hắn phía sau còn theo tới hai cái gia đình. thấy nàng, Hàn Đại Thành tức khắc cảnh giác đem Mạnh Vũ tình hộ ở phía sau, nắm tay nói, Phùng Khôn, ngươi lại tới làm cái gì? Nhà của chúng ta không chào đón ngươi, các ngươi không phải muốn đuổi Mạnh tiểu thư đi sao? Vừa lúc ta tới đón nàng đi. Phùng Khôn nói tới gần Mạnh Vũ Tỉnh, Mạnh tiểu thư, ở Kinh Châu thời điểm ta tưởng cưới ngươi làm vợ, ngươi không đáp ứng. Hiện giờ ta nương vì ta tuyển một môn việc hôn nhân, hiện tại chỉ cần ủy khuất ngươi làm tiếp. Hắn nương sợ hãi hắn cha vừa chết, hắn nói không đến hảo việc hôn nhân, cho nên bọn họ mẫu tử hồi Giang Châu che giấu hắn cha qua đời tin tức, chỉ nói về nhà đính hôn. Không có mấy ngày công phu, bà mối liền đem nhà hắn ngạch cửa dâm phá, hắn nương được như ý nguyện vì hắn định rồi môn hảo việc hôn nhân. phùng khôn, tình nhi không thích ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Hàn đại thành nghe thấy cái này tay ăn chơi muốn nạp mạnh vũ tình làm tiếp Tức khắc tức giận đến cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn như vậy ăn chơi chắc táng như thế nào có thể xứng đôi hắn bên người nữ tử. Đúng không? Phùng khôn khinh miệt cười, nhìn về phía mạnh vũ tình, mạnh tiểu thư, ngươi là muốn gả cấp cái này chân đất vẫn là tưởng cho ta làm thiếp. Mạnh vũ tình gắt gao cắn ngôi, không nói một lời. Phùng khôn thấy nàng bộ dáng, tức khắc cười rộ lên, mạnh tiểu thư, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, lúc trước liền thứ sử phủ thiếu phu nhân đều trứng mắt. Hiện tại lại sao có thể nguyện ý gả cho một giới bình dân áo vải? Thình nhi, ta nguyện ý. Ta nguyện ý cưới ngươi, ngươi. Biểu ca, ta, ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ. Mạnh vũ tình cắn môi cự tuyệt. Phùng khôn nói không sai, nàng trướng mắt thứ sử phụ, càng sẽ không gả cho Hàn Đại Thành, làm một cái hương giã phụ nhân. Ta, ta đã biết. Hàn Đại Thành đáy mắt xẹt qua ảm sắc. Phùng khôn thấy vậy, trực tiếp đi qua đi, đem Mạnh vũ tình một phen lôi ra tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta về nhà cùng mẹ ta nói, làm ngươi làm bình thê, ai làm bản công tử chính là thích ngươi đâu. Ngươi, ngươi buông ta ra. Mạnh Vũ Tình giãy rủa. Phùng Khôn một chút cũng không thèm để ý Mạnh Vũ Tình trên người nước buồn, một tay đem người đưa tới trong lòng ngực, mông đại, theo thế, bản công tử liền thích như vậy." Một câu tức khắc tao đỏ Mạnh Vũ Tình gương mặt, nàng cắn môi giãy rủa, "Phùng công tử, ta sẽ không cho ngươi làm bình thê, càng sẽ không cho ngươi làm thiếp, ngươi buông ta ra." Chương 417 Ngài chẳng lẽ thấy vậy không cứu sao? Gả cho ta về sau chính là hưởng không hết vinh hoa phú quý, mạnh tiểu thư cần phải nghĩ kỹ rồi, lấy ngươi hiện tại điều kiện, nhưng tìm không ra so với ta càng tốt. Phùng khôn nói được tự tin, sau đó đối kia phụ nhân nói, Hàn Đại Nương, quá hai ngày, ta liền phái người đem xính lễ đưa tới, này thân liền như vậy định rồi. Hảo hảo hảo, liền y phùng công tử theo như lời, việc này liền như vậy định rồi. Phụ nhân nghe vậy tức khắc cười đến nhà không thấy mắt. Hiện giờ, Không chỉ có có thể đem mạnh vũ tình cái này tàng môn tinh đuổi ra đi, còn có xính lễ lấy, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Nương, người đây là đem tình nhi hướng hố lửa đẩy. Hàn đại thành cắn răng phản đối. Đại thành, nàng trướng mắt ngươi, ngươi còn vì nàng nói chuyện, làm nàng theo phùng công tử có cái gì không tốt. Phụ nhân nói thanh âm đột nhiên lệnh vài phần. Nàng trong lòng con dâu hẳn là ôn nhu hiền huệ lại cân mẫn, tuyệt không phải giống mạnh vũ tình như vậy hồ mị tử. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn trướng mắt nhà nàng thành thật trung hậu đại thành, thật là buồn cười. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền tới khí, một cái không an phận hồ ly tinh, nơi nào tùy vào nàng chọn người. Nương nhắc tới nơi này, hàn đại thành theo bản năng nhìn mắt mạnh vũ tình, trong lòng đột nhiên một sáp. Đại thành, ngươi không cần lại nói, quá hai ngày nương sẽ cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, chúng ta một nhà an ổn sinh hoạt. Hàn đại tẩu, mạnh cô nương vừa thấy chính là hưởng phúc mệnh, phỏng trừng quá không được chúng ta như vậy khổ nhật tử. Nhà các ngươi đại thành không cưới cũng hảo. Đúng vậy, hàn đại tẩu, đại thành có khả năng lại kiên định, toàn bộ thanh hà chấn nhân ra đều tưởng đem nữ nhi gả cho hắn đâu. Ngươi nếu là tin được ta, ta tự mình đi vì đại thành tuyển một cái hảo cô nương. Càng có người nhìn mạnh vũ tình, mắt hàng châm trọng nói, hàn đại tẩu, ngươi nói không tồi, mạnh cô nương sinh đến hồ ly tinh, vừa thấy liền không phải cái an phận chủ, chúng ta như vậy tiểu ra tiểu viện nơi nào có thể bao dung đâu. Tiếng nói vừa dứt lập tức có người phụ họa Đúng vậy, chỉ có giống Phùng công tử nhân tài như vậy đánh bại được nàng. Mạnh Vũ Tỉnh nghe tả hữu hàng xóm nghị luận, xấu hổ và giận dữ khó nhịn, cầm thật chặt xong quyền, đấy mắt lặng yên sệt qua hận ý. Mạnh tiểu thư, cùng bản công tử đi thôi. Phùng Khôn sắc mị mị dỗi qua tay đi. Mạnh Vũ Tỉnh đem hắn tay mở ra, ôm chặt trong tay tay mải, ngươi đừng chạm vào ta. Mạnh Vũ Tỉnh, ta nói cho ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phùng Khôn đương trường bị phất mặt mũi, sắc mặt không tốt. Ngươi nếu là lại bức ta, ta hiện tại liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Mạnh vũ tình đáy lòng tuyệt vọng, đáy mắt là một mảnh thê lương. Vì cái gì, nàng nhân sinh sẽ biến thành như vậy? Thình nhi, ngươi đừng làm việc ngốc. Hàn đại thành muốn đi cản, lại bị phụ nhân kéo lại. Lộc cục. Nghe được tiếng vó ngựa, mạnh vũ tình thần sắc vừa động, bay nhanh vọt qua đi, sau đó nhắm hai mắt lại. Ngự, bệnh kinh phong nhìn sông tới bóng người, cung quyết thít chặt dây cương, cô nương cẩn thận. Không có phát sinh trong dự đoán sự tình, Mạnh Vũ tỉnh chậm rãi mở to mắt, nàng nhìn lướt qua, nhận ra đại lý tự xe ngựa, đáy mắt xẹt qua một mạn không thể tin tưởng, ngay sau đó là dấu cũng dấu không được vui sướng, hô to ra tiếng, "Mộ Dung tiểu hầu ra, cầu ngài cứu ta." Bên trong xe ngựa, Tô Thanh nhiễm chính dựa vào quân khinh hàn trong lòng ngực ngủ, nghe được bên ngoài ồn ào thanh, khẽ nhíu mày mở mắt. Mạnh Vũ tỉnh vội vàng quỳ xuống tới, "Mộ Dung tiểu hầu ra, ta là Vũ Tỉnh, cầu ngài cứu cứu ta." Tô Thanh Nghiễm nghe thế một màn Chậm rãi từ quân khinh hàn trong lòng ngực đứng dậy, giơ tay đánh lên màn xe. Xe ngựa trước, một vị đầy người nước bùn nữ tử trong lòng ngực ôm một cái đồng dạng dơ bẩn tiểu tay mải, quỳ gối lầy lội, không ngừng dập đầu. Nàng trên tóc, trên mặt đều dính đầy dơ bẩn, nhưng mà hai mắt lại tinh lượng, như là thấy được hy vọng giống nhau. Chợt vừa thấy, Tô Thanh nghiêm còn không có nhận ra tới, tinh tế đánh giá liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện, quỳ trên mặt đất nữ tử đúng là hồi lâu không thấy mạnh vũ tình. Hàn công tử, thật là ngài Mạnh Vũ tỉnh thấy tô Thanh nhiễm khuôn mặt nhỏ, đáy mắt xẹt qua hưng phấn. Nếu hắn tại đây chiếc trên xe ngựa như vậy, Mộ Dung Tiểu Hầu gia nhất định cũng ở. Người chung quanh thấy như vậy một màn, sôi nổi nhìn về phía Thanh Đồng xe ngựa, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Mộ Dung Tiểu Hầu gia kia chẳng phải là danh chấn Đông Lâm đại lý tự khanh, xử án như thần thiết diện vô tình. Không nghĩ tới bọn họ thanh hà chấn thế nhưng tới lợi hại như vậy đại nhân vật. Hàng xóm người đều ra tới, rỗi trưởng cổ nhìn xung quanh. Tựa hồ muốn một thấy đại lý tự khanh tôn vinh. Mọi người nhìn đến Tô Thanh những khi, tức khắc một đám mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nghị luận. Đây là đại lý tự khanh sao? Không phải đâu, nghe nói đại lý tự khanh mang một cái thiết diện cụ. Có thể là đại lý tự khanh người bên cạnh, bất quá vị này tiểu công tử sinh đến cũng thật đẹp. Mấy người ba lượng ngôn ngữ nói, lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất mạnh vũ tình, đáy mắt xẹt qua kinh tiện, nguyên lai, mạnh cô nương còn nhận thức đại lý tự khanh. Bọn họ đều cho rằng nàng là cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhận thức như vậy đại nhân vật. Tô Thanh Nhiệm thấy mọi người to mò đánh giá, vương màn xe, ngăn cách sở hữu tầm mắt, đối bên người nam nhân mở miệng, là mạnh vũ tỉnh. Ta biết. Quân Kinh Hàn nhàn nhạt mở miệng. Bên ngoài nói chuyện thanh hắn có thể nghe được đến. Nàng nói làm người cứu nàng. Ta không phải phổ độ chúng sinh Bồ Tát. Quân Kinh Hàn thanh âm thanh lãnh. Tô Thanh Nhiệm nga một tiếng. Vậy làm bệnh kinh phong tiếp tục đánh xe đi. Nàng nhớ rõ, Mạnh Vũ Tình là thích bên người này nam nhân, hơn nữa vẫn là kẻo mạch nha cái loại này thích. Mạnh Vũ Tình thấy Tô Thanh Nhiễm buông xuống màn xe, đáy mắt hy vọng nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống. Nhận thức lại như thế nào, đại lý tự khanh nơi nào là nàng cái loại này hồ mị tử trèo cao. Phụ nhân khinh thường hừ lạnh. Nhìn đến Mạnh Vũ Tình không thuận, nàng trong lòng đặc biệt thoải mái. Hàn Đại Tẩu nói chính là, Mạnh cô nương vẫn là không cần trèo cao. Miễn cho mất mặt xấu hổ người này, lời nói trâm trọng không chút nào che giấu. Mạnh Vũ Tỉnh, ngươi ca án tử phá, ngươi đã cùng Mộ Dung Tiểu Hầu gia không có liên quan, vẫn là thành thành thật thật đi theo ta hồi phủ hảo." Phùng Khôn đi lên trước kéo nàng. Vừa mới bắt đầu biết người đến là Mộ Dung Triệt, Phùng Khôn đấy lòng còn có chút sợ, nhưng là nhìn đến hắn cũng không có muốn giúp Mạnh Vũ Tỉnh tính toán, tức khắc yên lòng. Nghe bốn phía nghị luận thành, Mạnh Vũ Tỉnh tức khắc đỏ bừng một khuôn mặt, đem Phùng Khôn tay ném ra, cắn môi nói, "Mộ Dung Tiểu Hầu gia Vũ tình hiện tại cùng đường, ngài, ngài chẳng lẽ muốn gặp này không cứu sao? Quân khinh hàn dơ tay vén lên màn xe một góc, mạnh cô nương trở về đi, bản hầu còn có chuyện muốn làm. Hán thanh âm lạnh lẽo mà lại tràn ngập từ tính, mạnh vũ tình một chút liền nhận ra tới, nước mắt nháy mắt vỡ đê, mộ dung tiểu hầu ra. Bốn phía ba tánh nghe tiếng đôi mắt liên tiếp xuyên thấu qua màn xe một góc hướng toàn đi, khó nén tò mò. Gần thông qua nam nhân tay háo một góc, bọn họ lại nhìn ra xa hoa tôn quý trong lòng nhịn không được thầm than bên trong người hẳn là như thế nào tự phụ vô song chương 418, làm người khó có thể kháng cự dụ hoặc đánh xe quân khinh hàn thu hồi tay buông xuống màn xe mạnh vũ tình nhìn đến nơi này nhiệt lệ từ đáy mắt sệt qua khóc nước nở nói mộ dung tiểu hầu ra cầu xin ngài mạnh cô nương đứng lên đi chúng ta phải rời khỏi bệnh kinh phong khuyên đủ mạnh vũ tình cắn môi nhìn bệnh kinh phong trong tay sắp sửa dơ lên roi ngựa chậm rãi đứng dậy một lát Nàng tựa hầu nghĩ tới cái gì, từ kia dơ hề hề trong bao quần áo sờ soạn một lát, lấy ra một hộp phấn mặt nói, mộ dung tiểu hầu ra, ta nơi này có dụ quân hoan. Nàng tiếng nói vừa dứt, phụ nhân lập tức xuống tới, trên mặt mang theo tức giận, hảo ngươi cái tiểu đệ tử, quả nhiên trộm nhân ra nhất phẩm phấn mặt phường phấn mặt, khó trách bọn họ sẽ dẫn người lại đây, ngươi làm như vậy, đối với ngươi khởi ngươi biểu cứu sao. Không nghĩ tới mạnh cô nương thế nhưng trộm đồ vật, xem nàng ngày thường rất thành thật một cái cô nương. Ai biết thế nhưng là cái dạng này người. Người xem nàng kia trương hồ mị mặt liền biết không phải cái gì thứ tốt. Láng giềng răm ba câu nghị luận, thậm chí so ngón tay đối mạnh vũ tình chỉ chỉ trò trò. Nhưng mà, đối với bọn họ nhục nhã, mạnh vũ tình nửa điểm cũng không thèm để ý. Lúc này nàng hai tròng mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thanh đồng xe ngựa, đáy mắt mang theo nông đợi. Nàng tin tưởng, mộ dung tiểu hầu ra nhất định sẽ mang nàng đi. Nguyên bản nàng trộm phấn mặt, cũng là vì có thể đi tìm hắn đi nói cho nàng chính mình phát hiện chứng cứ, làm hắn đối nàng xem với con mắt khác, không nghĩ lại ở chỗ này gặp gỡ hắn, trời cao đều ở giúp nàng. Tô Thanh Nhiễm sốc lên màn xe, thanh âm thanh lánh, Mạnh Cô Nương lên xe đi. Quả nhiên. Mạnh Vũ Tình ngay vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt vui sướng, nhún người hành lễ, đa tạ Mộ Dung Tiểu Hầu gia. Các ngươi mau xem, Mộ Dung Tiểu Hầu gia làm nàng lên xe. Đúng vậy, không nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Hầu gia thật sự muốn mang nàng đi. Mạnh Cô Nương thật là có thủ đoạn. Thế nhưng thông đồng mộ dung tiểu hầu ra, về sau tiền đồ vô lượng à? Mạnh vũ tình nghe chung quanh nghị luận, khoe miệng bất động thanh sắc câu lên. Sớm muộn gì có một ngày, những người này đều sẽ quỷ gối ở nàng dưới chân. Hàn đại thành nhìn mạnh vũ tình lên xe ngựa, cung quýt đã đi tới, tình nhi, ngươi. Ngươi thật sự phải đi sao? Mạnh vũ tình động tác cứng lại, trong mắt lệ ra nước mắt, biểu ca, ngươi cũng thấy rồi, ta ở chỗ này. Ở không nổi nữa, đa tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố, ta phải rời khỏi Ngươi nhiều hơn bảo trọng, hảo sinh chiếu cố biểu cứu. Nếu là có cơ hội, ta sẽ trở về xem hắn. Nhìn nữ tử đỏ lên hốt mắt, hàn đại thành trong lòng như là bị người xả một chút, chuyển mắt nhìn mắt phía sau đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ hương thân, giữ lại nói như thế nào cũng nói không nên lời. Phùng khôn hung hăng như mày, vịt nấu chín bay đi, hắn như thế nào vui. Đi đến xe ngựa trước, hắn ngạnh cổ nói, mộ dung tiểu hầu ra, mạnh tiểu thư là ta chưa quá môn tức phụ, ngươi đem người liền như vậy mang đi, không ổn đi. Bệnh kinh phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đầu ngón tay nhẹ điểm. Phùng khôn chỉ cảm thấy một đạo gió mạnh từ bên thai gào thét mà qua, hắn bên thai đừng hoa hồng trong phút chốc vỡ thành mấy cánh. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, vừa muốn mở miệng, bệnh kinh phong trong tay lạnh thấu xương roi ngựa liền quăng lại đây, ở không chung đánh một cái không vang. Phùng khôn theo bản năng lui về phía sau hai bước, lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, kia chiếc thanh đồng xe ngựa đã nhanh nhẹn mà đi. Cho rằng hắn ly đến thân cận quá, bị bắn một thân lầy lội. Nghe được chung quanh bá thánh cười nhạo, hắn tức khắc trở mặt, mặt mày một lệ, cười cái gì cười, để ý bản công tử làm ngươi về sau đều cười không nổi. Trên xe ngựa, nguyên bản tô thanh nhiễm rửa vào quân khinh hàn trong lòng ngực ôm hắn ngủ, hiện tại mạnh vũ tỉnh lên xe ngựa, nàng liền bất động thanh sắc quân khinh hàn kéo ra khoảng cách, rốt cuộc trước mặt người khác, nàng là đại lý tự ngộ tác, là nam nhân. Nhưng mà, nàng mới vừa hoạt động thân mình, bên người nam nhân liền theo lại đây, còn tưởng lại dịch thời điểm. Quân khinh hàn chảo một cái đã bắt được nàng, không được nàng đậu. Hắn ống tay háo thực to rộng, người khác căn bản nhìn không tới hắn động tác, cho nên hắn cũng càng thêm không kiêng nể gì, nhẹ nhàng méo tô thanh nhiễm tay nhỏ. Bị nắm đến lòng bàn tay, tô thanh nhiễm trở tay bắt lấy hắn tay, cảnh cáo hắn không được lại động. Nhưng mà, quân khinh hàn căn bản không để ý tới nàng, dơ tay nắm chặt, liền đem tay nàng vững vàng trộm vào trong tay, tiếp tục nhẹ nhàng nhiết. Nhiết xong đầu ngón tay nhiết lòng bàn tay. Nhiết xong lòng bàn tay còn ý nghĩ sâu ở tay nàng trong lòng từng vòng đuốt ve, cao đến nàng ngứa. Nhìn hắn nghiêm trang nhìn quyển sách bộ dáng, tô thanh nhiễm nhịn không được nghiến răng. Ai có thể biết này, nam nhân lúc này đang ở chỗ ăn nàng đậu hủ. Khu khu nàng ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nhắc nhở hắn. Rốt cuộc mạnh vũ tình còn ở đâu, hắn liền không thể thu liễm điểm. Quân khinh hàn chỉ đương không có nghe được, tiếp tục vuốt ve tay nàng tâm, nghiết đến vui vẻ vô cùng. Tô thanh nhiễm nghiến răng, lật qua nam nhân bàn tay to cũng méo lên hắn lòng bàn tay tới, muốn miết cùng nhau miết. Nhận thấy được nàng động tác nhỏ, Quân Khinh Hàn hơi không thể thấy cong một chút khóe môi, ánh mắt mềm mại. Mạnh Vũ Tình ngồi ở bên trong xe ngựa, vốn là câu nệ, bởi vì tô thanh nhiễm này một tiếng ho khan, càng thêm xấu hổ, sắc mặt hơi cương, có chút không tự giác, theo bản năng nắm chặt dơ hề hề ống tay áo. Lược một dụ mắt, mới phát hiện trên xe ngựa phô thảm bị nàng trên chân nước bùn làm dơ, nàng cuống quýt rũi tay đi lau. Nhưng mà nàng lại đã quên Nàng ống tay áo là dơ, nàng này một sát, trực tiếp càng lau càng bẩn. Nhìn vết bẩn càng lúc càng lớn, nàng cả người tức khắc cứng đờ, như là phạm sai lầm lầm giống nhau, liền động cũng không dám động. Tô Thanh Nghiễm chú ý tới nàng động tác, nhàn nhạt nói, Mạnh cô nương không cần để ý, không quan trọng. Đa tạ Hàn công tử. Mạnh Vũ tình câu nệ cực kỳ, cẩn thận đánh giá quân khinh Hàn, sợ chọc đến hắn không cao hứng. Bọn họ trở lại Hà Viên, đã hoàng hôn. Bởi vì trời mưa duyên cớ. Mãn Chỉ Hoa sen trải qua nước mưa dễ chịu, lúc này chính khai đến tiểu nộn. Tô Thanh Nhiễm đẩy quân khinh hàng đi qua, quét mắt đảo đôi tay đi theo một bên Mạnh Vũ Tỉnh, phân phó bệnh kinh phòng, người ở Đông Sương phòng thu thập một gian phòng, cấp mạnh cô nương trụ. Đa tại Hàn công tử. Mạnh Vũ Tỉnh cắn môi, sau đó do dự mà hỏi ra thanh, "Xin hỏi Mộ Dung Tiểu Hầu gia ở tại đang ở nơi nào?" Ân. Tô Thanh Nhiễm nhíu mày. Mạnh Vũ Tỉnh cuống quýt giải thích, "Mộ Dung Tiểu Hầu gia không cần hiểu lầm, Vũ Tỉnh" Vũ Tình không giam có ý tưởng không an phận, chỉ là bởi vì dụ quân hoan, Vũ Tình muốn tìm tiểu hầu gia tự thuật sự tình trải qua, cho nên mới. Có này vừa hỏi, chúng ta ở Tây Sương phòng. Tô Thanh Nghiễm nói xong đẩy quân khinh hàn rời đi. Mạnh cô nương, bên này thỉnh. Bệnh kinh phong dơ tay lý bảo. Mạnh Vũ Tình gật đầu, ánh mắt không giấu vết tử quân khinh hàn trên người sẽ qua. Trở lại Đông Sương phòng, Mạnh Vũ Tình đơn giản ăn bữa tối, liền bắt đầu rửa mặt chải đầu. Lao đi trên người sở hữu dơ bẩn. Sau đó thay sạch sẽ khinh bà cáo ngủ. Ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn chính mình rào hảo khuôn mặt, nàng không cấm nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. giơ tay lấy ra trong tầm tay dụ quân hoan, một chút sắt ở trên mặt, điểm ở trên môi. Bất quá nháy mắt công phu, gương đồng nữ tử càng thêm minh diễm động lòng người, sóng mắt lưu chuyển chi gian, tựa hồ mang theo làm người khó có thể kháng cự dụ hoặc. Từ từ đêm dài lặng yên tới, vô biên bóng đêm đang chờ nàng. chương 419, quân khinh hàn, ta đau. Quân khinh hàng tắm gội sau, trên người ăn mặc áo ngủ, gọi tới Bệnh Kinh Phong phân phó, ngươi hiện tại đi một chuyến phụ dung viên, nhìn xem chăm rằm ở Nam Phong quán tình huống như thế nào. Đúng vậy Bệnh Kinh Phong gật đầu, không xác định hỏi câu, kia thuộc hạ một hồi trở về còn muốn bẩm báo sao. Hắn nhưng không nghĩ ở nhà hắn chủ tử cùng Vương Phi thân thiết thời điểm đi làm cái kia mất hứng người. Không cần, ngày mai lại nói, là, thuộc hạ cáo lui. Bệnh Kinh Phong liền biết nhà hắn chủ tử sẽ nói như vậy. Ân. Quân Kinh Hàn lên tiếng, hướng dường trước một dựa, nắm lên trị quốc sách, một bên xem, một bên chờ đang ở tắm gội Tô Thanh Nhiễm. Thức mau, Bệnh Kinh Phong liền thừa bóng đêm biến mất ở Hà Viên Trung. Mạnh Vũ tỉnh tránh ở chỗ tối, chờ đến Bệnh Kinh Phong rời đi, chậm rãi đi ra. Quét mắt Tô Thanh Nhiễm phòng, thấy đèn sáng, tức khắc yên lòng, gấp không chờ nổi chiều quân Kinh Hàn phòng mà đi. Lúc này, hẳn là không có người ở, là thuộc về nàng cơ hội. Khấu khấu khấu, ta đã nghỉ ngơi. Mạnh cô Nương mời trở về đi. Mạnh Vũ Tỉnh vừa mới gõ cửa, còn không có tới kịp ra tiếng. Quân khinh Hàn liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Mộ Dung Tiểu hầu ra, về dụ Quân Hoan sự tình. Vũ Tỉnh tưởng nói cho ngài. Mạnh Vũ Tỉnh có chút sốt ruột. Chuyện này, ngày mai trăm dặm sẽ đi tìm người hỏi rõ ràng tình huống. Quân khinh Hàn thoáng nhíu mày, lại lần nữa bị cự. Mạnh Vũ Tỉnh nhịn không được khẽ căn cánh ngôi, Mộ Dung Tiểu hầu ra, ngài giúp Vũ Tỉnh nhiều như vậy, Vũ Tỉnh không tiện quấy giày lâu lắm cho nên ta đêm nay tính toán đem dụ quân Hoan sự tình nói cho ngài, ngày mai sáng sớm liền rời đi. Quân khinh Hàn mày lại lần nữa nhíu hạ, lạnh leo ra tiếng, tiến bảo. Mạnh Vũ Tỉnh nghe vậy đại hỉ, khẩn trương đẩy ra cửa phòng, cuốn quýt chiều giường trước đi đến. Nhưng mà nàng mới vừa đi hai bước, lạnh leo thanh lại lần nữa truyền đến, liền ở kia nói đi. Mạnh Vũ Tỉnh thần sắc cứng lại, nhấp khoe miệng, mộ dung tiểu hầu ra. Vũ tình cho ngài nhìn xem này hộp dụ quân Hoan. Nàng nói đến gần. Đem trong tay phấn mặt đưa qua. Quân Khinh Hàn không có tiếp, trong không khí đột nhiên truyền đến một mạt như có như không mùi thơm lạ lùng, liên tiếp chiều hắn cái mũi phía dưới toàn đi. Không có xem nàng, đáy lòng chán ghét liền nhiều vài phần. Mộ Dung Tiểu Hầu ra, đây là dụ quân hoan, ngài xem xem Mạnh Vũ tỉnh cắn môi lại lần nữa tới gần, bất động thanh sắc đối với trên giường nam nhân bước một cái mị nhãn. Quân Khinh Hàn nghe bên ngoài tiếng bước chân tiệm gần, ngay sau đó lại đi xa, hắn biết Tô Thanh nhiễm đã tắm gội hảo. Mộ Dung Tiểu Hầu ra. Vũ tình không cầu danh phận, thật sự chỉ nghĩ theo bên người hầu hạ ngài, ngài liền thu Vũ tình đi. Mạnh Vũ tình về phía trước đi xả nam nhân ống tay áo, nhỏ giọng cầu xin. Đêm nay là nàng hy vọng cuối cùng, nàng cần thiết phải bắt được, nếu không, chính là Hàn Đại Thành, nàng cũng gà không thượng. Cút đi. Quân khinh Hàn đấy lòng chán ghét càng tăng lên, ném khởi ống tay áo, đem người xốc đi ra ngoài. A! Mạnh Vũ tình đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau ngã đi, thật mạnh ngã trên mặt đất mày đẹp hung hăng nhíu lại, trên mặt toàn là hủy khuất. Nàng nước mắt nhìn về phía trên giường nam nhân, nhu nhược đáng thương nói, mộ dung tiểu hầu gia. Mạnh cô nương thỉnh tự trọng. Quân khinh Hàn thanh âm thực lãnh, phảng phất kết băng giống nhau, cung đông cứng sở hữu hy vọng. Mạnh Vũ tình hổ thẹn khó làm, chật vật từ trên mặt đất bò lên, nắm lấy phấn mặt hộp cắn răng chạy ra cửa phòng. Làm nàng khó chịu nhất, không phải cảm thấy thẹn, mà là tuyệt vọng, nàng không có cơ hội. Mạnh Vũ tỉnh rời đi sau hồi lâu tô thanh Nghiễm mới chậm gì gì bước bước chân vào phòng. Nghe lưu tại phòng nội kia mạt mùi thơm lạ lùng, khe như mày, vừa mới, mạnh vũ tình đã tới. Lại đây, quân khinh hàn thấy nàng, lập tức buông xuống quyển sách trên tay quấn, đối nàng vây tay. Trong phòng, có trên người nàng mùi hương. Quân khinh hàn thấy nàng đi đến giường trước, một tay đem người vớt đến trong lòng ngực ghen thị. Ai ghen thị, người thấy nàng cùng ta có quan hệ gì, liền tính ngươi muốn cưới nàng, ta cũng không thèm để ý. Tô Thanh Nhiệm nói còn không có nói xong, cái miệng nhỏ liền trực tiếp bị người ngăn chặn. Quân Kinh Hàn đem người ôm vào trong ngực, hôn lấy môi anh đào, tựa hồ muốn trừng phạt nàng giống nhau, nụ hôn này so trước kia thô lô rất nhiều. Quân Kinh Hàn, ta đau Tô Thanh Nhiệm đem người đẩy ra, vốt bị nam nhân cắn quá môi anh đào, bất mãn ra tiếng. Biết đâu là được rồi, về sau không được nói bữa. Quân Kinh Hàn cảnh cáo ở nàng ngông nhỏ chú hạ, lấy tới khăn, ta cho ngươi sát tóc. Hảo! Tô Thanh Nhiệm trong lòng tức nào Lấy khăn ném cấp nam nhân, thoải mái nằm ở hắn trên đùi, chờ đợi hắn hầu hạ. "Một hồi ngươi muốn mát xa." Thấy nàng nhàn nhã bộ dáng, Quân Khinh Hàn nhịn không được chịu chịu khoe miệng. "Chân của ngươi thật sự yêu cầu mát xa?" Tô Thanh Nhiễm khoe miệng nhẹ phiết. "Ngươi cảm thấy đâu?" "Ta cảm thấy ngươi ở gạt ta." Tô Thanh Nhiễm dương mắt trừng nàng, "Chân của ngươi là chúng độc, lại không phải thật sự chặt đức, như thế nào muốn mỗi ngày mát xa?" "Ta muốn cho ngươi ấn." Nói như vậy, ngươi thật là ở gã ta. Tô Thanh Nghiễm tức khắc ngồi dậy, căm tức nhìn hắn, có phải hay không ngươi ngồi xe lăn cũng là giả? Không phải giả, nhưng hiện tại chậm rãi cũng có thể đi. Quân Khinh Hàn nói chính là lời nói thật. Quân Kinh Hàn, Vi Phu ở, ngươi hốn đản này chính là cái kẻ lừa đảo. Quân Khinh Hàn nhìn nàng tạc mau bộ dáng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, đừng lúc ních, sát xong tóc lại nói, đem tóc lau khô, đã là sau nửa canh giờ. Tô Thanh Nghiễm đuốt khô mát mặt phát, cũng lười đến so đo hắn trang quẻ sự tình. Buồn ngủ đánh úp lại, nàng ngã vào một bên liền muốn ngủ. Quân khinh hàn lấy tiểu bình xứ, đem người kéo tới, thượng dược ngủ tiếp. Hảo, tô thanh nhiễm lười biếng lên tiếng, ném đi trên người áo ngủ, an an phận phận ghé vào một bên. Quân khinh hàn nhìn nàng một bộ nữ nhi ra ngây thơ bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được câu lên. Ngoài cửa phòng, mạnh vũ tình trở lại đông xương phòng sau, càng nghĩ càng không tâm lòng, lại lần nữa chết trở về. Nàng đêm nay đã đem mặt buông xuống, còn sợ cái gì? Hôm nay sở làm hết thảy đều là vì có thể có cái tốt tương lai, có thể có điều dựa vào. Đại lý tự khanh, như vậy ưu tú nam tử, mặc dù làm thiếp, nàng cũng nguyện ý. Đi vào trước cửa phòng, còn không có tới kịp gõ cửa, nàng lộ ra cửa sổ nhìn đến phòng nội hai mặt giao điệp ở bên nhau thân ảnh, thân mình khẽ run lên. Mộ Dung tiểu hầu ra phòng nội như thế nào sẽ có nữ nhân. Trong phút chốc, nàng đại nao trống rỗng, đi đến trước cửa phòng, không tự chủ được dùng sức đẩy ra cửa phòng. Tô thanh nhiễm nguyên bản đã thập phần buồn ngủ, nghe được đẩy cửa thanh, tức khắc một cái cơ linh, theo bản năng chiều quân khinh hàn trong lòng ngược toàn đi. Nàng hiện tại trên người nhưng chỉ mặc một cái hiếm. Cút đi. Quân khinh hàn nhìn xuất hiện ở cửa phòng chỗ người, thanh âm giống như rót một đông hàn băng. Mộ dung tiểu hầu ra, ta, ta là tới nói cho ngài, dù quân hoan không thấy. Mạnh vũ tình nói lắp lên, lung tung xả cái lấy cớ. Nàng vừa mới thấy được rõ ràng, ghé vào hắn trong lòng ngược thật là cái nữ nhân. Dù quân hoan không phải đã bị mạnh cô nương dùng sao Như thế nào còn sẽ có Đi ra ngoài Chương 420 Ta chỉ nghĩ bị người cầu dẫn Bị người giáp mặt bóc ra Mạnh vũ tình sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh Tiếp theo nháy mắt Nàng chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo gió mạnh Cửa phòng liền bị hung hăng đóng lại Nàng trực tiếp bị chạy tới bên ngoài Tiếng lòng run run Nhìn nhắm chặt cửa phòng Nàng theo bản năng dơ tay Tưởng lại lần nữa đẩy cửa mà vào Chính là nghĩ nam nhân vừa mới lạnh băng ánh mắt Tay nàng như thế nào cũng đẩy không nổi nữa. Nàng thấy rõ, đó là chán ghét, hắn chán ghét nàng. Nhưng ngả lào đảo xoay người, lại không cẩn thận ngã trên mặt đất, mạnh vũ tình trực tiếp ở lầy lội ôm chính mình đơn bạc thân mình anh anh khóc nước nở lên. Vì cái gì trời cao như thế bất công, muốn cho nàng tì tiện như bùn. Rõ ràng nàng có tướng mạo, cũng có tài tình, muốn vì chính mình tìm một cái tốt dựa vào liền như vậy khó. Nàng không dám xa cầu làm vợ, mặc dù làm tiếp, thậm chí vì nô vì tì. Giống vị kia hàn công tử giống nhau vẫn luôn đi theo hắn bên người nàng liền thỏa mãn, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Khóc sau một lúc lâu, nàng lung tung xoa xoa nước mắt, cũng không thèm để ý trên quần áo vết bẩn, lung lay đứng dậy. Trải qua tô thanh nhiễm phòng khi, nàng theo bản năng dừng lại bước chân, mày đẹp vẫn khởi. Toàn bộ hạ viên tựa hồ trừ bỏ mộ dung tiểu hầu ra cùng hộ vệ, cũng chỉ có hàn thanh hàn công tử, như vậy vừa mới xuất hiện ở trong phòng nữ nhân là ai. Chẳng lẽ... Một cái lớn mật suy đoán tức khắc hiện lên ở nàng trong đầu. Mạnh vũ tình nhìn cửa phòng, đột nhiên mở to hai mắt, tựa hồ muốn nghiệm chứng đấy lòng suy đoán giống nhau, nàng tiến lên gõ vang lên cửa phòng. Khấu khấu khấu! Hàn công tử ở sao? Không người đáp lại, mạnh vũ tình trong lòng càng thêm xác định, hàn thanh là nữ nhân. Liên ở nàng tính toán nhất chân rời đi sau, phòng nội lại truyền ra một đạo mơ hồ thanh âm, ai ở bên ngoài, tìm ta có chuyện gì? Mạnh vũ tình nghe thấy tô thanh nhiễm thanh âm. Dẫn theo tâm đột nhiên rơi xuống, cuống quýt rời đi, tập tiễn trở về đông sân phòng. May mắn hàn công tử không phải nữ nhân. Không biết vì cái gì, mạnh vũ tình biết được cái này đáp án sau, trong lòng mạc danh buông lỏng. Như vậy, vừa rồi nàng ở trong phòng nhìn đến cái kia nữ tử chính là mộ dung tiểu hầu gia kim ốc tàng Tiểu, Hiện giờ tới xem, mộ dung tiểu hầu gia không chỉ là thích nam nhân, hắn cũng thích nữ nhân, này có phải hay không đã nói lên nàng vẫn là có cơ hội. Mạnh vũ tình nghĩ, khỏe miệng nhịn không được câu lên. Hoàn toàn đem vừa mới bị người đuổi ra tới sự tình ném tại sau đầu. ở nàng đi rồi, bệnh kinh phong chậm rãi từ tô thanh nhiễm phòng nội ra tới. Nguy hiểm thật, nhà hắn vương phi thân phận thiếu chút nữa liền bại lộ. May mắn, hắn sẽ bắt trước người khác thanh em. Nhấc chân đi đến quân khinh hàn trước cửa, hắn nhỏ giọng nói, chủ tử, bệnh kinh phong ở bên ngoài thủ sẽ không lại có người tới, ngài yên tâm đi. Ân. Quân khinh hàn nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tô thanh nhiễm từ quân khinh hàn trong lòng ngực đứng dậy, dược tốt nhất sao? Quân khinh hàn gật đầu, giơ tay xoa nữ tử chân bóng phía sau lưng, đem người ôm vào trong lòng ngực, ngủ đi. Tuyết cơ cao đêm nay vừa vận dùng xong, mà nàng trên lưng vết sẹo cũng đã toàn bộ bóc ra. Lúc này, nữ tử trắng non phía sau lưng giống như Mỹ Ngọc không rảnh, làm hắn rốt cuộc chuyển không khai tầm mắt. Ta vừa mới quên mang lên môn xuyên, ta đi mang lên. Không cần, bệnh kinh phong ở bên ngoài. Quân khinh hàn đem người nắm chặt trong ngực chung, không nghĩ nàng động, giơ tay dập tắt ngọn nến. Tô Thanh Nghiễm hoa ở nam nhân trong lòng ngực, nghĩ chuyện vừa rồi, trong lòng tức khắc bất ổn, Quân Khinh Hàn, vừa mới Mạnh Vũ Tình thấy ta, nàng không biết là ngươi. Chính là, Hà Viên tổng cộng liền mấy người này, Tô Thanh Nghiễm vẫn là lòng tràn đầy lo lắng. Yên tâm, có ta. Quân Khinh Hàn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng an ủi. Trong bóng đêm, nàng nghe thấy nam nhân thanh âm, tức khắc an tâm xuống dưới. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng dựa vào Quân Khinh Hàn bên hai, ngươi vừa mới nói Mạnh Vũ Tình dùng dụ quân hoan. Ấn, kia nàng đây là tưởng câu dẫn ngươi sao Quân Kinh Hàn chiều chiều khoe miệng Hiện tại mới ý thức được Nàng phản ứng còn có thể lại chậm một chút sao Ta chỉ nghĩ bị ngươi câu dẫn Quân Kinh Hàn nói bàn tay to nhẹ nhàng Ở nàng eo thon thượng phất quá Tô Thanh Nhiễm bên hông có chút nữa Gương mặt cũng có chút hồng Ta mới không có câu dẫn ngươi Vừa mới chính là Ở bên thai hắn a khí như lan Này không phải câu dẫn sao Ta nói không có liền không có Tô Thanh Nhiễm bất mãn hử hử Ta đây cho ngươi một cơ hội, cầu dẫn ta. Quân Kinh Hàn nói bàn tay to vừa nhất, trực tiếp đem nàng cái hốt lấy lại đây. Tô Thanh Nhiệm còn không có phản ứng lại đây, nàng ngôi anh đào liền trực tiếp dán lên nam nhân môi mỏng. Hơn nữa, đây là nàng chủ động dán lên đi. Theo quân Kinh Hàn tinh mịn hôn toàn bộ đánh út lại, Tô Thanh Nhiệm đấy lòng nhịn không được chửi thầm, này chết nam nhân lại kịch bản nàng. Nhưng mà, nàng đấy lòng lại lặng lẽ dũng mãnh vào một mặt ngọt nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Bệnh kinh phong liền gõ vang lên mạnh vũ tỉnh cửa phòng, mạnh cô nương. Công tử! Mạnh vũ tình một đêm không ngủ, lúc này trước mắt ấu thanh, nhìn qua thập phần tiểu tụy. Mạnh cô nương, nhà ta chủ tử để cho ta tới dò hỏi dụ quân hoan một chuyện. Này! Mộ dung tiểu hầu ra không tự mình dò hỏi sao. Mạnh vũ tỉnh cứng lại, theo bản năng căn cánh ngôi. Ngươi nói cho ta cũng là giống nhau. Vậy được rồi. Mạnh vũ tỉnh đáy mắt khó nén mất mát. Nàng sau khi nói xong... Xách lên chính mình tay mãi thống khổ mở miệng, ta tối hôm qua cùng mộ dung tiểu hầu ra nói, hôm nay muốn cáo tử, hiện tại ta hướng đi hắn tử biệt một chút. Mạnh cô nương hiện tại phải đi. Mạnh vũ tình đáy mắt hiện lên lệ quang, hôm qua tiểu hầu ra cứu vũ tình, vũ tình đã vô cùng cảm kích, thật sự không dám nhiều làm quay rời. Tiếc hảo, ta đưa ngươi rời đi. Mạnh vũ tình sử sốt, cắn môi nói, ta. Ta đi phía trước muốn đi cùng tiểu hầu ra nói cá biệt. Không cần. Nhà ta chủ tử hiện tại còn không có rời giường. Không quan hệ, ta có thể chờ. Mạnh vũ tình cuốn quýt giải thích. Bệnh kinh phong. Cô nương này thật đúng là chấp nhất, nhà hắn chủ tử cũng không muốn gặp nàng A. Công tử, ngươi không cần lo lắng cho ta, làm tiểu hầu ra hảo hảo nghỉ ngơi, ta ở chỗ này chờ hắn. Mạnh vũ tình nói buông xuống trong tay tiểu tay mải. Nhà ta chủ tử tối hôm qua mệt, hôm nay không biết khi nào rời giường, mạnh cô nương vẫn là. Đừng đợi. Bệnh kinh phong không biết muốn như thế nào nói mới có thể càng nguyện chuyển đổi người. Mạnh vũ tình ngay vậy, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bay nhanh túi đầu. Mạnh cô Nương, đi thôi, ta đưa ngươi. Ta mạnh vũ tình nhẹ vãn mày đẹp, nàng cần thiết phải đi sao. Tây xương phòng. Lúc này, tô thanh Nghiễm chính bồi quân khinh hàng tiếp khách, người tới không phải người khác, đúng là lệ huyện huyện lệnh tiêu Trạch. Mộ dung tiểu hầu ra, biệt lai vô dạng. Tiêu công tử không phải kinh châu. Như thế nào êm đẹp tới Giang Châu, đây là thiện ly trước thủ sao? Tìm người. Nga. Quân khinh Hàn liếc mắt, ta tới tìm kiếm ta mất tích 13 năm muội muội. Không biết lệnh muội là tiêu quốc công duy nhất đích nữ mười mấy năm trước không cẩn thận ở chùa Hoàng Giác đi lạc, tiêu gia người tìm 10 năm hơn, vẫn luôn không có tin tức, hiện tại tìm được rồi. Tiêu Trạch thanh thanh mở miệng, các ngươi đều nhận thức, nàng chính là Lệ huyện tiền nhiệm huyện lệnh Mạnh Vũ Hàn muội muội, Mạnh Vũ Tỉnh. Chương 421, bổn vương biết, ngươi gân Mạnh Vũ Tình nhìn đối diện Tiêu Trạch, câu nệ đứng, có chút khẩn trương nắm lấy ống tay áo. Nàng trộm nhìn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Tiêu công tử, ta nghe nói ngươi muốn, ngươi muốn dẫn ta đi." Trước mắt vị này Tiêu công tử nàng nhớ rõ, ở Kinh Châu thời điểm, hắn biết được nàng muốn tới Giang Châu, một hai phải đưa nàng ngân lượng. Bộ dáng của hắn nhìn qua thập phần hiền lành. "Không tồi." Tiêu Trạch gật đầu. "Vậy ngươi tính toán? Tính toán cho ta cái gì danh phận?" Mạnh Vũ Tình hỏi xong mặt liền đỏ. Liên tiếp vài lần bị cự tuyệt, bị đuổi đi, nàng gần như tuyệt vọng, hiện tại có người xuất hiện, muốn mang nàng đi, nàng cần thiết phải bắt được cơ hội, bám lấy hắn. Đối phương là tiêu quốc công ấu tử, về sau tuy rằng sẽ không thừa tước, nhưng tốt xấu là cái con vợ cả, thân phận cao quý, không thể so Vinh An Hầu kém quá nhiều. Tuy nói nàng thích chính là tiểu hầu gia, nhưng là vì có thể có cái tốt tương lai, nàng liền không thể không từ bỏ một ít đồ vật. Danh phận Tiêu trạch hơi hơi cứng lại, mạnh cô nương không cần hiểu lầm ta mang ngươi đi là bởi vì ngươi là ta mất tích 13 năm muội muội, ta tìm ngươi hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi ngươi. hiện tại ta muốn mang ngươi về nhà. muội muội. mạnh vũ tình đống nhiên ngước mắt. tiêu trạch gật đầu, ngươi vai phải thượng có phải hay không có một khối móng tay cái lớn nhỏ cánh hoa hình bớt. ngươi. ngươi là làm sao mà biết được. mạnh vũ tình kinh ngạc. đó chính là. tiêu trạch đấy mắt khó nén kích động. mạnh vũ tình nhíu mày, ngươi. Ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Mạnh cô Nương, ngươi là ta Tiêu Trạch Muội Muội, là Tiêu quốc công đích nữ, chân chính Kim Chi Ngọc Diệp. Mạnh Vũ Tỉnh một chút nốc, hồi lâu mới phản ứng lại đây, trong miệng lẩm bẩm, ta là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp. Là, ngươi không gọi Mạnh Vũ Tỉnh, tên của ngươi Tiêu Tiêu Thi Dĩnh, nhớ kỹ sao? Tiêu Trạch nhìn nhút nhát sợ sệt Mạnh Vũ Tỉnh, đáy mắt sệt qua ấy nấy. Năm đó Mẫu thân mang theo hắn cùng Muội Muội đi chùa Hoàng Giác Dân Hương, bởi vì hắn ham chơi đem muội muội xem ném, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn ở vào ấy náy bên trong. Hiện giờ, hắn đem muội muội tìm trở về, trong lòng gánh nặng cuối cùng có thể buông xuống. Tiêu Thi Dĩnh mạnh vũ tình nhỏ giọng nghiệm, khóe miệng nhịn không được câu lên. Này hết thảy thật giống nằm mơ giống nhau, tối hôm qua nàng vẫn là ti tiện như bùn con kiến, ai ngờ hôm nay liền nhảy thành tôn quý thế gia nữ, thật là thế sự khó liệu. Hiện giờ, nàng có tôn quý thân phận, có phải hay không có thể? Dĩnh Nhi, ngươi theo ta đi theo tiểu hầu gia nói cá biệt. Chúng ta liền hồi Đế Đô. Tiêu Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Mạnh Vũ Tình nghe vậy tức khắc cắn cánh môi, trên mặt xẹt qua thẹn thùng, "Ngày hôm qua ta không cẩn thận chọc đến Tiểu Hầu gia không vui, hiện tại hắn hẳn là không nghĩ nhìn thấy ta." "Không sao, ngươi tùy Tam ca cùng đi." "Tam? Tam ca?" Vẫn là Từ Bỏ, ta không nghĩ làm Tiểu Hầu gia trong lòng sinh ghét. Mạnh Vũ Tình một bộ hèn mọn bộ dáng, nhu nhược đáng thương, chọc người đau lòng. Tiêu Trạch mày nhíu nhíu, trong lòng lại sinh ra vài phần ấy náy Dơ tay hợp lại đi nàng trên chán tóc mái, ôn thanh nói, dĩ nhi, ngươi có phải hay không thích tiểu hầu gia Bị ngươi nhìn ra tâm tư, mạnh vũ tình ngượng ngùng trên mặt hiện lên màu đỏ, không có, ta không có, tam ca không cần nói bữa. Dĩ nhi không cần thẹn thùng, năm đó là tam ca không cẩn thận đem ngươi xem ném, mấy năm nay làm ngươi chịu ủy khuất. Nếu ngươi thích hắn, tam ca sẽ tận lực giúp ngươi, như vậy cũng làm cho lòng ta thiếu một ít thấy nấy. Thật, thật sự sao? Mạnh vũ tình đống nhiên ngước mắt. Ngơ ngẩn nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua tinh lượng, ngầm khát vọng. Là thật sự, Tam ca giúp ngươi. Tiêu Trạch nói nắm lấy nàng hai vai. Mạnh vũ tình ngay vậy, tựa hồ nằm mơ giống nhau, hốc mắt đột nhiên đỏ, nhịn không được anh anh khóc nước nở lên. Tam ca, tiểu hầu ra hắn là anh hùng, là đông lâm truyền kỳ, ta ánh mắt đầu tiên thấy hắn, liền kính yêu hắn. Ta vẫn luôn đều tưởng, chỉ cần có thể đi theo hắn bên người làm đạm trà đổ nước nốt thì ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nghe nàng hèn mọn thanh âm. Tiêu trạch trong lòng thực hụt hững, hắn muội muội là tiêu quốc công định nữ, hẳn là đế đô tôn quý nhất thế gia tiểu thư, tuyệt không sẽ như bây giờ khiếp nhược bộ dáng. Nếu năm đó không phải hắn nói, nàng cũng không phải là hiện tại như vậy. Dĩ nhi, ngươi nghe Tam ca nói, ngươi là thân phận cao quý tiêu gia nữ, gả cho tiểu hầu ra, tuyệt không phải trèo cao, ngươi nhớ kỹ sao. Mạnh vũ tỉnh trong mắt lệ ra nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, ta nhớ kỹ. Chúng ta đi về trước, chờ tới rồi đế đô, ta sẽ đem chuyện này nói cho cha mẹ. Nhất định sẽ làm ngươi được như ý nguyện gả cho tiểu hầu ra Cảm ơn Tam Ca Mạnh vũ tỉnh đột nhiên bị người quan tâm Bị người yêu thương Trong lòng đống nhiên đau xót Ghé vào tiêu trạch trong lòng ngực anh anh khóc nước nở lên Đừng khóc, nhà đồng đốc Tiêu trạch đau lòng sờ sờ năng tóc Huynh muội hai người ra đông xương phòng Hướng tây xương phòng mà đi Chuẩn bị cùng quân khinh hàng cáo biệt Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tiến tây xương phòng Bệnh kinh phong liền đón ra tới Tiêu công tử, tiêu tiểu thư Tiểu hầu ra đâu? Tiểu hầu ra có việc gấp trước rời đi, làm ta lưu lại nơi này, vì nhị vị đưa tiễn. Nghe được quân khinh hàn đã rời đi, mạnh vũ tỉnh đấy mắt khó nén mất mát. Hắn có phải hay không ở cố ý chôn tránh nàng? Tiêu trạch bất động thanh sắc quét nàng liếc mắt một cái, sau đó đối bệnh kinh phong gật đầu, tiểu hầu ra công việc bận rộn, chúng ta liền không làm phiền, cáo tử. Nhị vị thỉnh. Ngồi trên hồi kinh xe ngựa, tiêu trạch ra ủi mạnh vũ tỉnh, dĩ nhi không cần khổ sở, lại quá chút thời gian. Tiểu hầu ra cũng muốn hồi đế đô, đến lúc đó các ngươi còn có thể gặp lại. Tam ca không cần lo lắng ta, ta thực hảo, ta hiện tại nhất muốn gặp chính là cha mẹ mạnh vũ tình nói hốc mắt lại lần nữa đỏ. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng có bị cha mẹ yêu thương quá. Tiêu Trạch nghe đến đó, đáy lòng lên men, lấy ra khăn đưa qua đi, Nha đồng đốc, đều là tam ca không tốt, về sau tam ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Còn có cha mẹ, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đều rất nhớ ngươi. Nếu là biết ngươi về nhà, tất nhiên cao hứng hỏng rồi. Mạnh vũ tình gật đầu, lung tung xoa xoa nước mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên tới. Đế đô, nàng muốn tới. Lúc này đây, nàng phải dùng tân thân phận xuất hiện tại thế nhân trước mặt, kia đó là tiêu gia tiểu thư tiêu thị dĩnh. Ở Giang Châu sở gặp hết thể nhục nhã nàng sẽ không quên, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ làm những cái đó cười nhạo quá nàng người trả giá ứng có đại giới. Hồi phù dung viên trên xe ngựa. Quân khinh hàn nằm nghiêng ở giường Dơ tay chia cái chán, nhìn ở hắn trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần Tô Thanh Nhiễm, nhẹ giọng mở miệng, vì cái gì muốn vội vã trở về. Án tử quan trọng. Tô Thanh Nhiễm mí mắt chưa nâng. Quân khinh hàn khép cười một tiếng, nhéo hạ nàng cái mũi nhỏ. Tô Thanh Nhiễm mở to mắt, chiều bên người nhìn lại, ta đây là vì ngươi hảo, nếu là mạnh vũ tình biết được chính mình là thân phận quý nhất tiêu tiểu thư, nàng phỏng trừng liền không nghĩ làm tiếp, mà muốn làm chính thê. Đối với loại này kẹo mạnh nha, bọn họ vẫn là thiếu trọng hảo Ân, bổn vương biết, ngươi ghen tị. Chương 422, xung địch, nàng ở cùng ta làm nũng. Không phải, nay cùng ghen không quan hệ. Tô Thanh Nhiễm giải thích, ta chỉ là không nghĩ lại cùng Mạnh Vũ tình gặp mặt, miễn cho nàng dính trụ ngươi không bỏ, phiền toái. Vẫn là ghen tị. Ta nói không có Tô Thanh Nhiễm chán nản. Khẩu thị tâm phi. Quân khinh Hàn khỏe miệng ngậm ra ý cười. Tô Thanh Nhiễm có chút phát điên, "Họ quân, ngươi hôn đản này, ta nói ta không có." Quân khinh Hàn nắm quyển sách. Từng trang lật qua, không để ý tới nàng. Ta nói ta không có ghen, không có tô thanh nhiễm tích cực, nhất biến biến cường điệu. Đôi mắt dư quang quét mắt nàng tạc mau bộ dáng, đáy mắt xẹt qua cởi nhạt. Tô thanh nhiễm thấy hắn không để ý tới nàng, một phen từ trong tay hắn đoạt qua quyển sách, ta vừa mới lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi vừa mới nói gì đó? Quân khinh hàn cười xấu xa mở miệng. Tô thanh nhiễm. Giờ khắc này, nàng tức giận đến muốn đánh người. Đem trong tay quyển sách ném cho hắn. Dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, không bao giờ để ý đến hắn. Trở lại phù dung viên, chăm dằm hách chính nhàn nhã uống trà, thấy tô thanh nhiễm lôi kéo một khuôn mặt, nhịn không được hỏi quân khinh hàn, đây là làm sao vậy, cãi nhau. Nàng ở cùng ta làm nũng. Quân khinh hàn nhìn bên người nữ tử, đáy mắt trong lúc lơ đãng toát ra sủng địch. Phi, ai cùng hắn làm nũng? Tô thanh nhiễm nhịn không được mắt trợn trắng, lười đến phản ứng hắn. Chăm dằm hách, hắn thấy thế nào không ra tô thanh nhiễm đó là làm nũng biểu tình. Nam phong quán không thành vấn đề. Quân Kinh Hàn một liêu quần áo ngồi xuống. Bệnh Kinh Phong không đều nói cho ngươi sao, không thành vấn đề, thương thành đích xác hảo nam phong, hơn nữa vẫn là bị áp kia một cái. Trầm Dặm Hách nói sắc mặt có chút mất tự nhiên. Triệu Minh nhưng truyền đến tin tức. Trầm Dặm Hách gật đầu, nói là mau đến Kinh Châu, làm chúng ta đừng lo lắng. Bọn họ đang nói chuyện, Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài vội vàng tới rồi, đối Quân Kinh Hàn lệ dài nói, "Chủ tử, Tiêu công tử cùng Tiêu tiểu thư đã tiến đi." Tiêu tiểu thư Từ đâu ra tiêu tiểu thư, chăm dặm hách tò mò, chính là mạnh vũ tình, nàng là tiêu gia mất tích đích nữ, tô thanh nhiễm trả lời nói, mạnh cô nương là tiêu gia đích nữ, chăm dặm hách đáy mắt sẹt qua khiếp sợ, ngay sau đó riêu khởi trúc phiến, cười tủm tỉm nhìn quân kinh hàn, hiện giờ mạnh cô nương nhảy thành tiêu gia kim vượng hoàng, chỉ sợ càng muốn gả cho ngươi, quân kinh hàn bất động thanh sắc chừng hắn liếc mắt một cái, chăm dặm hách thấy vậy, khỏe miệng ý cười càng sâu, ta liền tưởng không rõ. Ngươi mỗi ngày mang cái thiết diện cụ, bọn họ liền mặt đều nhìn không tới, liền một đám khóc la muốn gả cho ngươi, thậm chí liền khương thành đều. Hắn nói tới đây, nhìn không được nở nụ cười. Không ngừng chăm rằm hách tưởng không rõ, ngay cả tô thanh nhiễm đều buồn bực, thiên hạ nam nhân đều chết sạch sao, này một đám đều hướng quân khinh hàn trên người dán, nữ nhân còn chưa tính, liền nam nhân đều thắng không nổi mị lực của hắn, thật là say. Như thế nào lại tới nữa cái tiêu tiểu thư? Một đạo thanh nhuận chuyển đến liên thấy mộ dung triệt nhanh nhẹn mà đến hắn bảo phòng hồ nghi nhìn quân kinh hàn ngươi lại dùng ta thân phận làm cái gì không có gì không có gì mộ dung triệt hồ nghi như mày ta vừa mới nghe được rõ ràng cái gì tiêu tiểu thư khóc lóc nháo muốn gả cho ngươi ta bất quá là ra cửa nói chuyện bút sinh ý ngươi liền lại trêu chọc cái tiêu tiểu thư ngươi là tới tra án lại không phải tới trêu hoa gẻ nguyệt quân kinh hàn nhìn hắn mặt hắc mộ dung triệt nhìn về phía tô thanh nhiễm bất mãn nói tứ tẩu, ngươi xem ta tư ca, ngươi đều không quản quản hắn. tô thanh nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị này một tiếng tứ tẩu kêu đỏ mặt, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. chuyện này cùng ta không quan hệ. Chăm dặm kia tiêu tiểu thư. Chăm dặm hách vội xua xua tay, ta cái gì không biết. bệnh kinh phong. tiểu hầu gia, thuộc hạ còn có việc, cáo lui bệnh kinh phong nội vàng tường lưu. quân khinh hàn ngước mắt gọi lại hắn, dù quân hoan là chuyện như thế nào. bệnh kinh phong bước chân một đốn, không người nói, chủ tử. Là cái dạng này. Mạnh cô nương, không, là tiêu tiểu thư nói nàng từ Kinh Châu đi vào Giang Châu đến cậy nhờ phương xa thân thích. Nàng mợ thấy nàng ở nhà chỉ ăn cơm không làm sống, tâm sinh bất mãn, nhờ người vì nàng ở một cái tên là nhất phẩm phấn mặt phường địa phương tìm phân làm phấn mặt việc. Bởi vì nàng trước một đoạn thời gian ở đế đô Á Nguyệt lâu chung gặp qua Dụ quân hoan, cho nên còn nhớ rõ. Nàng ở nhất phẩm phấn mặt phường làm phấn mặt thời điểm phát hiện có người ở sinh sản Dụ quân hoan, liền trộm cầm một hộp. Vì thế, Nàng biểu cứu còn bị nhất phẩm phấn mặt phường người đánh gãy chân. Không phải, vị này tiêu tiểu thư ai nha. Mộ Dung triệt một lòng một dạ đều tại đây ba chữ mắt thượng. Tiếp tục nói. Quân khinh hàn nhàn nhạt phân phó bệnh kinh phong. Tiêu tiểu thư nói nàng trộm phấn mặt nguyên bản là tính toán đưa đến chủ tử nơi này. Không nghĩ tới nàng bị hàn ra người đuổi ra tới thời điểm liền gặp gỡ chủ tử. Nàng nhưng nói nhất phẩm phấn mặt phường ở nơi nào. Liên ở Thanh Hà Trấn, ly hàn ra không xa. Quân khinh hàn đầu. Chúng ta hôm nay đi coi một chút. Thuộc hạ này liền đi chuẩn bị. Bệnh Kinh phong gật đầu, chậm rãi ra phòng. Ta tiếp tục đi thẩm Khương Thành. Chăm dặm hách phê phẩy cây quạt đi xa. Ngay từ đầu hắn không thể gặp Khương Thành, bởi vì cố nén không đem người đánh chết là một kiện thực vất vả sự tình. Chỉ cần vừa nghe thấy hắn thanh âm, hắn nổi ra gà đều sẽ lạc đầy đất, càng đừng nói thường xuyên cùng hắn đại ở bên nhau. Nhưng mà sau lại hắn lại phát hiện hứng thú, hù dọa chính mình không thích người, chưa chắc không phải một kiện thú sự. Chủ yếu là, án này thật sự là quá nhàm chán, hắn tổng cảm thấy gần nhất không có sự tình nhưng làm. Nhìn chăm rằm hách rời đi, mộ Dung triệt theo bản năng nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm, tứ tẩu, ngươi liền nói cho ta, vị này tiêu tiểu thư rốt cuộc là ai? Vấn đề này ta có thể lựa chọn không trả lời sao? Tô Thanh Nhiễm không biết muốn như thế nào nói lên. Thứ ca, Bạch Linh đã đi Kinh Châu, ngươi quan tâm không nên là chuyện của nàng sao? Mộ Dung triệt hung hăng như mày, các ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ ta làm mạc phong đi trà, sớm hay muộn ta sẽ biết. Bất luận nàng là ai, ta đều sẽ không cưới, trong lòng ta chỉ có lanh canh, thiên địa chứng dám Hắn nói xong, thở phì phì ném ống tay háo rời đi. Sau giờ ngọ chờ đến tô thanh nhiễm nghỉ quá ngạo giác quân khinh hàn liền người mặc y phục thường, đeo ra người mặt nạ, mang theo nàng đi nhất phẩm phấn mặt phường. Nhưng mà, chờ bọn họ đến lúc đó, lại phát hiện căn bản không có phấn mặt phường bóng dáng. Liên ở mạnh vũ tình theo như lời địa phương là một kiện tiệm quần áo, mà không phải cửa hàng son phấn. Quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm mới vừa xuống xe ngựa, trong tiệm Tiểu Nhị liền nhiệt tình tiếp đón lại đây. Hai vị khách quan bên trong thỉnh, chúng ta nhất phẩm tiệm quần áo bên trong quần áo kiểu dáng nhiều, nguyên liệu hảo, bảo đảm các ngươi sẽ thích. Nơi này không phải cửa hàng son phấn sao? Nguyên lai là cửa hàng son phấn, bất quá đã dọn đi rồi. Hiện tại nhà này cửa hàng là chúng ta nhất phẩm tiệm quần áo. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy nhíu mày, khi nào dọn đi? Không bao lâu. Liên trước hai ngày sự tình. Tô Thanh Nghiễm giữa mày nhớ hạ, xem ra địch nhân so với bọn hắn tưởng tượng muốn rảo hoặc nhiều. chương 423, càng ngày càng không đứng đắn. Vậy ngươi cũng biết kia cửa hàng son phấn dọn đi nơi nào. Cái này chúng ta nào biết đâu rằng. Tiểu tử nói có chút bất mãn, các ngươi rốt cuộc mua quần áo sao. Đi vào bọn họ tiệm quần áo một kiện quần áo cũng chưa xem, vấn đề nhưng thật ra hỏi vài cái. Không. Mua. Tô Thanh Nhiệm nói còn không có nói xong. Liền trực tiếp bị quân khinh hàn đánh gãy Tiểu nhị ngay vậy Trên mặt không mau đảo qua mà quang Ý cười lập tức đôi ra tới Nhị vị khách quan các ngươi tới bên trong nhìn xem Nơi này đều là nam trang Các ngươi nhìn xem có hay không thích Ta muốn mua nữ trang Vị công tử này là phải vì trong nhà nương tử mua quần áo sao Ấn Quân khinh hàn nhẹ nhàng lên tiếng Tô thanh nhiệm gương mặt nháy mắt đỏ hạ Nàng vẫn luôn đều ở xuyên nam trang Quân khinh hàn êm đẹp cho nàng mua nữ trang làm cái gì Tiểu nhị lập tức gọi tới một vị phụ nhân, phân phó nói: Lý thẩm, ngươi mang theo hai vị khách quan đi lầu hai, nhìn xem nữ trang. Được rồi, khách quan bên trong thỉnh, tiểu tâm dưới chân. Lý thẩm thập phần nhiệt tình, dẫm lên một thang lầu lên lầu. Tô Thanh Niệm phát hiện trên lầu treo đầy đủ mọi màu sắc nữ trang, nhìn qua thập phần diễm tụ, nàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Quân khinh Hàn sẽ không phải cho nàng xuyên này đó quần áo đi, cho ta lấy hai kiện thuần tịnh. Quân Kinh Hàn chỉ nhìn lướt qua liên trực tiếp đối Lý Thẩm phân phó. Được rồi, công tử ngài thỉnh chờ một lát. Lý Thẩm cười tránh ra, đi phòng trong. Quân Kinh Hàn quét mắt phòng, lợi mắt hơi liễm. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được mở miệng, muốn tìm manh mối sao? Quân Kinh Hàn lắc đầu, không cần. Nếu bọn họ ngắn ngủn hai ngày thời gian, có thể đem này gian cửa hàng thay hình đổi dạng, tự nhiên sẽ không lưu lại manh mối cho bọn hắn tra. Ngươi lại đây thật là tưởng mua quần áo. Tô Thanh Nhiễm đấy mắt xẹt qua kinh ngạc. Chuyên môn mua quần áo chuyện như vậy tựa hồ cũng không giống này nam nhân tác phong. Ân, chính là ta. Ngươi còn muốn áo lót sao? Tô Thanh Nhiễm còn chưa có nói xong, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, này nam nhân còn phải cho nàng mua yếm sao? Chính nói chuyện khi, Lý Thẩm Từ bên trong đi ra, mang tới một kiện vàng nhạt sắc một kiện đạm lục sắc quần áo đưa cho Quân Kinh Hàn, "Công tử, ngài xem như thế nào?" Quân Khinh Hàn theo bản năng chiều Tô Thanh Nhiễm nhìn lại, thâm thúy ánh mắt tựa ở giò hỏi nàng ý kiến. Lý Thẩm thấy vậy, Vội ân cần nói, công tử yên tâm, này hai kiện quần áo là chúng ta tiệm quần áo nguyên liệu tốt nhất, nhà ngươi nương tử nhất định sẽ thích. Bao đứng lên đi. Hảo. Lý thẩm nghe vậy cười đến nhà không thấy mắt. Nơi này nhưng có nữ tử áo lót. Có có có, nữ tử tư mật quần áo khác tiệm quần áo là không có, nhưng là chúng ta nhất phẩm tiệm quần áo lại có. Hơn nữa đều là tuyển dụng tốt nhất thiên tư tảm, công tử tiến vào nhìn xem. Bởi vì là tư mật chi vật, đều bị đặt ở phòng trong nội, cũng không có bày ra tới. Lý thẩm vừa đi, một bên giới thiệu, công tử có điều không biết, chúng ta nhất phẩm tiệm quần áo cùng nhà khác so sánh với, ưu thế liền ở chỗ một cái toàn tự. Từ tiểu hài đến thành nhân, từ áo ngủ đến ngoại thường, cái gì cần có đều có. Chỉ có ngài không thể tưởng được, không có chúng ta không có. Vào phòng trong sau, Tô Thanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy xa hoa lên. Tương đối với bên ngoài diễm tục xanh đỏ loè loẹt, bên trong quần áo thập phần tinh xảo. Lý thẩm mang theo bọn họ một đường hướng, công tử, đây là ngài muốn áo lót, ngài xem xem. Tô Thanh Nghiễm đi theo quân khinh hàn phía sau, nhìn đến những cái đó tiểu xảo yếm, khuôn mặt nhỏ bất tri bất giác đỏ lên. Quân khinh hàn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, hỏi nàng, "Ngươi xem, là thích cũng theo đế liên vẫn là thích theo về đường?" "Đây là ngươi mua, lại không phải ta mua, ngươi hỏi ta làm cái gì?" Tô Thanh Nghiễm muốn mắc cỡ chết được. Quân khinh hàn này nam nhân thế, nhưng còn có thể đủ mặt không đỏ, tim không đập vì nàng chọn lựa yếm, hảo cảm thấy thẹn a. "Vị này tiểu công tử thẹn thùng đâu?" Lý Thẩm cười rộ lên. Tiểu công tử, về sau chờ ngươi đón, đón dâu, liền sẽ không xấu hổ. Tô Thanh Nhiễm xấu hổ lợi hại, cắn môi thúc giục Quân Kinh Hàn, lấy lòng liền chạy nhanh đi. Nàng làm một khắc đều ở chỗ này ở không nổi nữa. Quân Kinh Hàn lại không nổi, đem sở hữu áo lót đều đánh giá một lần, sau đó nhìn vừa rồi tuyển kia hai kiện thiện thanh nói, này hai cái đều phải. Được rồi, ta đây liền vì công tử bao lên. Lý Thẩm cười tủm tỉm khen ngợi, hiện tại giống công tử như vậy vì nương tử mua quần áo nam nhân thật sự không nhiều lắm thấy. Lại chi kỷ lại cẩn thận, ngài nương tử thật là có phúc khí. Thằng đến trở lại trên xe ngựa, tô thanh nhiễm trên mặt màu đỏ đều không có rút đi. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận ngồi ở một bên, lười đến phản ứng quân khinh hàn. Không thích sao? Quân khinh hàn đem mới vừa mua quần áo đưa cho nàng. Tô thanh nhiễm trực tiếp đem bên cạnh đẩy không thích. Xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Nói dối, vừa mới ngươi ánh mắt đầu tiên xem chính là này hai kiện áo lót. Quân khinh hàn khỏe miệng nhẹ cong Tô Thanh Nhiễm vội thề thốt phủ nhận, nàng không nghĩ tới hắn liền cái này cũng chú ý tới. Quân Khinh Hàn đáy mắt ngậm ý cười, cũng không phản bác nàng, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở nàng trước ngực, "Ngươi hiện tại áo lót tựa hồ nhỏ." Quân Kinh Hàn, ngươi Tô Thanh Nhiễm nghe vậy gương mặt hoàn toàn đỏ bừng. "Đừng ủy khuất chính mình." Quân Khinh Hàn nói lại lần nữa đem mới vừa mua quần áo đưa qua. "Họ Quân." Tô Thanh Nhiễm một câu nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa bị hắn sống sờ sờ sát tử. Liên ở nàng nhịn không được tức giận thời điểm, Nam nhân bàn tay to rôi ra, trực tiếp đem người vứt trong ngực trùng. ở nàng bên thai nhẹ giọng mở miệng, nhiễm nhi, ta tưởng ngươi xuyên nữ trang. Từ quen biết, hắn tổng cộng chỉ thấy nàng xuyên qua hai lần nữ trang, nhưng mà kia một mặt kinh diễm nhưng vẫn lưu tại hắn trong đầu. Quân khinh hàn, người buông ta ra tô thanh nhiễm hung hăng nghiến răng, đừng tưởng rằng hắn hiện tại nhuyễn thanh đi theo nói như vậy nàng liền sẽ không cùng hắn so đo. Tới khi không phải vây sao, nằm ở ta trong lòng ngực, ngủ đi quân khinh hàn nói nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Tô Thanh Nhiễm nghe này một câu ôn nhu, tức khác bị ma đến không có tính tình, hỏa khí giết hết. Người nam nhân này liền biết kịch bản nàng. Không bao lâu, nàng liền thật sự dựa vào hắn trong lòng ngực ngủ rồi, này một ngủ, liền trực tiếp ngủ một đường. Tới rồi phù dung viên, nàng là bị quân khinh hàn ôm về phòng. Không biết ngủ bao lâu, nàng nhìn bên ngoài dần tối sắc trời, mơ mơ màng màng mở to mắt, chúng ta đã trở lại. Quân khinh hàn nhẹ nhàng vỗ, vỗ nàng nhỏ. Một hồi phải dùng bữa tối, không thể ngủ tiếp. Tô Thanh Nhiễm lười biếng lên tiếng, thong thả ung dung ngồi dậy thân mình. Một hồi tắm gội sau, ngươi thử xem hôm nay tân mua áo lót. Quân Khinh Hàn ở nàng bên thai ái mộ ra tiếng. Tô Thanh Nhiễm tiểu xảo thủy thai nháy mắt đỏ, nàng giơ tay đem người đẩy ra, chán ghét. Quân Khinh Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng câu hạ, đã vì ngươi tẩy quá hăng khô, liền đặt ở ngươi trong phòng, một hồi đừng quên. Ngươi chạy nhanh đi, ta không nghĩ thấy ngươi. Tô Thanh Nhiễm xấu hổ đến đem người ra bên ngoài chạy đến. Quân Khinh Hàn nhấc chân rời đi, đáy mắt ý cười dần dần thâm. Nhìn hắn bóng dáng, Tô Thanh Nhiễm một trận nghiến răng. Hôn đàn này, càng ngày càng không đứng đắn. Chương 424, đầu ngón tay phủ lên Tô Thanh Nhiễm mai lưng. Tàn nguyệt trên cao, sao trời ảm đạm, giữa mùa hạ ban đêm không có một tia phòng, thời tiết nóng bức người. Nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, một thân phi bào, bên hông treo cá bạc túi một thân triều phục ở trong bóng đêm hiện ra vài phần uy nghiêm đại nhân lúc này một bôi đen sắc thân ảnh từ ám dạ trung lặng yên không một tiếng động đi vào hắn bên người không người chắp tay thi lễ nam nhân thoáng xoay người chuyển mắt nhìn về phía ám vệ thanh âm lộ ra giàn ua tình huống như thế nào ít nhiều đại nhân liệu sự như thần trước tiên đem nhất phẩm phấn mặt phường rời đi hôm nay buổi chiều mộ dung tiểu hầu gia người mặc y phục thường mang theo bên người tiểu ngỗ tắc đi nhất phẩm tiệm quần áo hắn đều làm cái gì Mua hai kiện quần áo. Ám vệ nghĩ nghĩ bổ sung một câu, nghe nói là mua chính là nữ nhân quần áo. Người nọ như mày, nữ nhân quần áo. Ám vệ gật đầu, thuộc hạ cũng không có nghe nói mộ dung tiểu hầu gia đoàn người có nữ nhân, êm đẹp hắn mua nữ nhân quần áo làm cái gì. Này ngươi liền không hiểu, mộ dung tiểu hầu ra luôn luôn tâm tư quỷ quệt, hắn làm như vậy bất quá tất nhiên là vì mê hoặc chúng ta. Người nọ nói loát dâu dê, vẻ mặt tự tin. Nói như vậy, đại nhân biết mộ dung tiểu hầu ra ý đồ. Chúng ta đây hạ bước nên làm như thế nào? Người nọ lắc đầu, "Mộ Dung Tiểu Hầu gia há là ta có thể nhìn tấu." Hắn nói xoay đề tài, "Mộ Dung Tiểu Hầu gia chỗ ở các ngươi có thể tìm ra tới rồi." Ám vệ sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó túi đầu không nói. "Một đám phế vật, Giang Châu liền lớn như vậy địa phương, các ngươi lại liền hắn đặt chân mà đều tìm không thấy, bản quan dưỡng các ngươi làm cái gì?" Đại nhân bất giận, "Hôm nay thuộc hạ đi theo đi theo liền." Cùng ném. Người nọ hung hăng nhíu mày, Không kiên nhận vây vây tay, đi xuống, tiếp tục đi tìm. Nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, hắn trên mặt dần dần ngưng trọng lên, chuyện này hắn cần thiết muốn làm tốt, vàng không, phụ thủ khi chính là hắn vết xe đổ. Phù dung viên, tô thanh nghiễm tắm gội lúc sau, nhịn không được lấy ra hôm nay quân khinh hàn vì nàng mua quần áo, bao gồm kia kiện áo lót. Đỏ mặt đem yếm mặc ở trên người, mặc danh vừa người. Quân khinh hàn hỗn đã này thế nhưng tuyển vừa vặn tốt, hắn lại như thế nào biết nàng xuyên bao lớn đâu. Tô Thanh Niệm nói dơ tay lấy ra một bên phong váy lụa, từng cái mặc ở trên người, nữ trang so nam trang mặc vào tới phiền váy nhiều, nàng mặc tốt lúc sau, cơ hồ nhiệt một chắn hãn. Nhìn gương đồng nội chính mình và táo phiêu phiêu, Tô Thanh Nghiễm đấy mắt ngậm ra ý cười, cổ nhân quần áo trừ bỏ mặc vào tới phiền tối điểm, hành động không có phương tiện điểm, là thật sự mỹ, xa xa nhìn qua có một mặt tiên khí phiêu phiêu. Tô Thanh Nghiễm đối với gương càng xem càng vừa lòng, nhịn không được dẫn theo váy ở trong phòng dạo qua một vòng. Ân. Nàng xuyên nữ trang, thuần túy là nam trang xuyên nhiều, tưởng thử một chút nữ trang, mới không phải bởi vì quân khinh hàn muốn nhìn. Tô Thanh Nhiễm như vậy nghĩ, trực tiếp dẫn theo váy ra cửa, hai bước đi quân khinh hàn phòng. Nghe được nàng đẩy cửa mà vào, quân khinh hàn không chút để ý phiên trong tay quyển sách, đầu cũng chưa nâng. Khu khu Tô Thanh Nhiễm nhìn không được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cái gì? Tời hảo! Ân, hảo! Tô Thanh Nhiễm nói lại khu hai tiếng. Hắn như thế nào còn không ngẩng đầu? Ngươi giọng nói như thế nào? Quân khinh Hàn nói lơ đãng ngước mắt, thấy phòng nội nữ tử tức khắc sửng sốt. Phòng nội nữ tử môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, má lúm đồng tiền điểm điểm, đen nhánh mặc phát tất cả rũ trên vai, lộ ra vài phần lười biếng. Trên người nàng vàng nhạt váy lụa đem nàng sơ hiện là lướt thân mình hoàn mỹ phát họa ra tới, sơn đến nàng Thủy Linh kiều Nộn, giống như ngày mùa hè tân hà. Quân khinh Hàn nhất thời xem ngây ngốc, ánh mắt trong phút chốc trở nên mềm mại, đáy mắt lặng yên không một tiếng động xẹt qua kính diễm. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức cực nóng, tô thanh nhiễm khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, trên mặt lộ ra vài phần nữ nhi ra ngây thơ. Nhiễm nhi, ngươi tới. Quân khinh hàn đối nàng vơi tay. Tô thanh nhiễm bởi vì thẹn thùng, bước tiểu toái bộ, chậm chấm đi qua. Nhìn nam nhân ánh mắt, nàng gương mặt càng hồng, quân khinh hàn, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Nàng như thế nào cảm thấy này nam nhân ánh mắt sắc mị mị. Không phải nói không mặc sao. Quân khinh hàn đáy mắt ngầm Ta liền xuyên hôm nay cả đêm, một hồi sẽ tô thanh nhiễm mạnh miệng. Quân khinh hàn cười, không quan hệ, ngươi tưởng xuyên bao lâu liền xuyên bao lâu, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Ta không có. Ngươi không biết ngươi khẩu thị tâm phi thời điểm, sẽ mặt đỏ sao? Quân khinh hàn đem người vớt đến trong lòng ngực. Có sao? Tô thanh Nghiễm theo bản năng sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Đích xác thực năng. Không đúng, mặt nàng hồng là bởi vì hắn sắc mị mị xem nàng, cùng khẩu thị tâm phi có quan hệ sao? Nàng phát giác tựa hồ chính mình bị kịch bản, theo bản năng nhìn về phía trước người nam nhân. Ngươi như vậy nhìn ta, muốn cho ta hôn ngươi. Mới không có. Tô Thanh Nhiễm cuốn quyết phủ nhận. Ngươi xem, lại khẩu thị tâm phi. Quân khinh hàn nói lập tức hôn lên đi. Cảm thụ được nam nhân dẫn nàng ngôi anh đảo, nàng trong lòng nhịn không được chửi thầm. Họ quân hôn đảng này kịch bản quá sâu, nguyên lai like ở chỗ này chờ nàng đâu. Khấu khấu khấu. Quân khinh hàn đầu ngón tay vừa mới phúc đến Tô Thanh nhiễm đai lương thượng. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng đập cửa. Tô Thanh Nhiễm nhân cơ hội đem hôn nàng nam nhân đẩy ra, thở hổn hển khẩu khí, đỏ mặt đứng dậy, "Ta đi mở cửa." Quân Khinh Hàn trong lúc lơ đãng quét thấy nàng phập phù ngực, không bỏ được buông ra nàng. "Khấu, khấu, khấu." Nghe tiếng đập cửa càng ngày càng cấp, Tô Thanh Nhiễm hai bước đi qua đi, tới. Cửa phòng mới vừa bị mở ra, nàng thấy xuất hiện ở ngoài cửa nam nhân tức khắc hoảng sợ, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Ai có thể nói cho nàng bên ngoài cái này dùng phấn mặt đem khuôn mặt sắt thành đít khỉ nam nhân là ai nam nhân vừa nhìn thấy nàng hai tròng mắt nháy mắt sáng lên trực tiếp phát lại đây len canh ta rốt cuộc tìm được ngươi tô thanh nhiễm theo bản năng né tránh cũng nhận ra mộ dung triệt thanh âm len canh ngươi đừng chạy ta tưởng ngươi mộ dung triệt nói trực tiếp về phía trước ôm lấy tô thanh nhiễm dầu miệng liền phải thân nghe trên người hắn nồng đậm phấn mặt vị tô thanh nhiễm bị vân đến choáng váng đầu nhìn nam nhân thỏ qua tới đỏ thâm môi nàng khép miệng cuốn quýt về phía sau triệt thân mình. Quân khinh hàn cái kêu chết nam nhân như thế nào còn không qua tới. Cũng không biết mộ dung triệt phát cái gì điên, phát lại đây kêu nàng lành canh, ôm nàng liền phải thân, tay kính nhi còn đại đến muốn mệnh. Phang! Tô Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt lược đến một đạo gió mạnh, ôm nàng lực đạo đột nhiên buông lỏng, cả người liền ngã vào một mặt rộng lớn ngực. Mộ dung triệt càng là không có bất luận cái gì phản ứng, liền trực tiếp bị ném đi trên mặt đất, quăng ngã cái cổ găm bùn. Thức mau Hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn tô thanh nhiễm lại lần nữa phát lại đây, lanh canh, ngươi đừng không để ý tới ta. Nhu nhược đáng thương bộ dáng thập phần trọc người đau lòng, nhưng là xứng với kia một đôi hồng hồng đít khỉ, thật sự làm người không dám khen tạo. Quân khinh hàn, hắn đây là điên rồi vẫn là mù. Tô thanh nhiễm một bên trốn đến nam nhân phía sau một bên hỏi. Chương 425, hắn nữ nhân hắn cũng dám thân. Quân khinh hàn ánh mắt hơi liễm, dơ tay lấy ra một bên tao đồng, đối với mộ dung triệt rót qua đi. Dầm. Mộ dung triệt trực tiếp bị tới ngốc, xối thành gà rớt vào nồi canh. Cùng lúc đó, hắn ấy mắt mê ly cũng bị hoàn toàn tới diệt. Tỉnh. Quân khinh hàn thanh âm lạnh băng. Mộ dung triệt phun ra một ngụm thủy, nhìn mắt quân khinh hàn, lại nhìn mắt hắn phía sau tô thanh nhiễm, vẻ mặt mê mang, tứ ca tứ tẩu. Ta như thế nào ở chỗ này? Tô thanh nhiễm nhìn không được chịu hạ khoe miệng, bọn họ như thế nào sẽ biết hắn vì cái gì ở chỗ này? Mộ dung triệt nói nhìn mắt ướt đấm quần áo, tao mày nghe nghe. Này cái gì mùi vị, vừa mới trong buồn chính là cái gì thủy Người cảm thấy đâu Quân khinh hàn trong thanh âm còn lộ ra không vui Hắn nữ nhân hắn cũng dám thân Nước rửa chân Mộ dung triệt tâm trật lạnh, như là ăn rồi bỏ giống nhau Không ngừng ném trên người thủy Tứ ca, ngươi thật quá đáng Ngươi dùng nước rửa chân rót ta một thân Quá bẩn, ta hiện tại cả người khó chịu Giờ muốn chết, giờ muốn chết Ta hiện tại phải đi về thay quần áo Không, muốn tắm gội còn muốn giải lên cánh hoa mộ dung triệt toái toái niệm cái không ngừng hắn lừa gạt ngươi kia thủy là sạch sẽ tô thanh nhiễm nhịn không được nhắc nhở một câu thật sự mộ dung triệt nghi hoặc ra tiếng dùng sức ngửi ngửi quần áo nhiễm nhi đi cho hắn lấy gương quân khinh hàn trầm giọng phân phó bất quá một lát tô thanh nhiễm phủng lại đây gương đồng đặt ở mộ dung triệt trước mặt nhắc nhở nói mộ dung ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý mộ dung triệt do dự mà đi lên trước nhìn đến gương đồng chính mình Tức khác sợ tới mức lui về phía sau hai bước, bụng mặt hoảng sợ nói, ngoan ngoãn, bên trong người là ta. Không phải ngươi là ai? Tô thanh nhiễm sâu kín mở miệng. Ta như thế nào biến thành như vậy? Mộ dung triệt chiếu gương, không ngừng xoa trên mặt phấn mặt. Vừa mới đã xảy ra sự tình gì, còn nhớ rõ? Quân khinh hàn lệnh giọng hỏi. Vừa mới mộ dung triệt hồi ước nói, ta gần nhất không phải mới vừa nói thành một bút sinh ý, mua một đám phấn mặt sao, ta muốn thử xem này phấn mặt được không dùng liền lấy ra một hộp cho chính mình lau điểm. Khác không nói, đối với phấn mặt ta còn là thực hiệu. Nhưng mà, ta không nghĩ tới chính là, ta xoa xoa trong cơ thể đột nhiên trào ra tới một mặt thực xảo rượu cảm giác, bất chi bất giác liền lau một chỉnh hộp phấn mặt. Sau đó ta còn thấy lanh canh, liền đi ra cửa tìm nàng. Vừa vặn lúc ấy, tứ tẩu chiều bên này lại đây, còn ăn mặc nữ trang, ta tưởng lanh canh, cho nên ta liền cùng lại đây. Lại sau đó, ta cầm lòng không đậu muốn ôm nàng, còn muốn thân nàng. Mộ Dung triệt nói, nhìn quân khinh hàn sắc mặt bắt đầu tối, hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, đáy lòng đột nhiên trật lạnh. tứ ca, ta, ta không phải cố ý mạo phạm tứ tẩu. Hơn nữa, tứ tẩu ngày thường đều là xuyên nam trang, ai biết nàng đêm nay xuyên nữ trang, ta không nhận ra tới. Nhớ tới chính mình làm cái gì, mộ Dung triệt ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thật là lá gan đủ đại, vừa mới tứ ca không có đem hắn chân đánh gãy, chỉ là cho hắn một chậu nước rửa chân, thật sự là hắn gặp may mắn. Ân. Quân khinh hàn những mảy, làm hôn trưởng sự còn dám tìm lấy cớ Tứ ca, sắc trời không còn sớm, ta liền đi trước, không quấy giày ngươi cùng tứ tẩu nghỉ tạm. Mộ Dung triệt nói xong, lòng bàn chân mặt du, cũng quýt chạy trốn đi ra ngoài. Nhìn kia nói chạy trối chết bóng dáng, tô thanh nhiễm nhịn không được hỏi bên người nam nhân, mộ Dung triệt vừa mới có phải hay không dùng dụ quân hoan, ta nghe hương vị giống như. Quân khinh hàn gật đầu, mang theo nàng đi vào giường trước, ngươi chưa ngủ, ta đi xem tình huống. Tô Thanh Nhiễm xoay người lên giường, nhìn về phía Quân Kinh Hàn, vậy ngươi sớm một chút trở về. Hảo. Quân Kinh Hàn nói ở Tô Thanh Nhiễm trên chán rơi xuống một hôn. người quanh quẩn ở cánh núi trong trẻo hoa lê hương. Tô Thanh Nhiễm nhẹ nhàng gợi lên quẹt miệng, tươi cười toàn là ngọt ngào. Lúc này Quân Kinh Hàn xoay người lại, ôn nu phân phó, mau ngủ. Ân. Chính mình tiểu nữ nhi thái độ bị người nhìn vừa vặn. Tô Thanh Nhiễm bay nhanh chui vào ổ chăn, có chút ngượng ngùng. Quân khinh Hàn nhẹ nhàng cười cười. Đái mắt xẹt qua sùng lục, nhấc chân đi tìm Mộ Dung Triệt. Mới ra phòng, liền nên diện gặp gỡ thừa bóng đêm mà đến bệnh Kinh Phong. "Chủ tử, thứ sử phủ bên kia như thế nào?" Bệnh Kinh Phong ở quân khinh hàn bên thai bẩm báo vài câu, sau đó không người cáo lui. Quân khinh hàn hơi hơi liếc mắt, quét mắt Mộ Dung Triệt nơi phòng, vén lên bước chân. "Đây là cái quỷ gì phấn mặt, thiếu chút nữa đem ta hại chết." Phong nội, Mộ Dung Triệt một bên xoa trên mặt hồng hồng đít khỉ một bên hùng hùng hổ hổ. Ước chừng lau 15 phút, hắn đem ra mặt đều trà rớt một tầng, cuối cùng là đem trên mặt kia hai đống đỏ ửng lau khô. Khó trách tìm hương phấn mặt cấp dễ dàng như vậy đem bí phương phấn mặt bán cho ta, nguyên lai này đó đều là hại người đồ vật. Mộ Dung Triệt nói trực tiếp đem trên bàn phấn mặt hộp ném, đáng tiếc ta bạc thì đau. Hắn chính khó chịu khi, cửa phòng bị người đẩy ra, quân khinh hàn đi đến. Mộ Dung Triệt chuyển mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên hoảng sợ, thiếu chút nữa từ ghế trên tải xung dưới, nuốt nước miếng một cái, "Bốn thứ ca ngươi sao ngươi lại tới đây ngươi vừa mới dùng phấn mặt đâu nơi đó mộ dung triệt mắt một rũ nhìn về phía vừa mới bị hắn ném ở bên chân phấn mặt hộ. quân khinh hàn quét mắt giơ tay nhặt lên đặt ở cánh mũi hạ người người mày hung hăng lính khởi mộ dung triệt tiểu tâm hỏi thứ ca ngươi chừng nào thì đối phấn mặt cảm thấy hứng thú ngươi cũng biết đây là cái gì phấn mặt đây là độc phấn mặt hại người mộ dung triệt tức khắc căm giận đây là dụ quân hoan thật là độc phấn mặt Quân khinh hàn trừng mắt. Cái gì? Dụ Quân Hoan? Thứ này là Dụ Quân Hoan? Mộ Dung Triệt đấy mắt xẹt qua khiếp sợ, không thể tin tưởng ra tiếng, từ quân khinh hàn trong tay tiếp nhận phấn mặt hộ, tinh tế đánh giá. Dụ Quân Hoan là chuyên môn tới mê hoặc nam nhân, đối nữ nhân không có gì tác dụng, nhưng là lại có thể khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo. Khó trách hắn vừa mới sẽ sinh ra hảo giác. Không tồi, đây là năm đó bị Tiên Đế nghiêm cấm Dụ Quân Hoan, ngươi là từ đâu ra? Đây là ta tiến hóa? chuẩn bị vận đến đế đô đi bán đâu?" Mộ Dung Triệt nói thở dài, hiện tại toàn ngâm nước nóng. "Ngươi ở đâu tiến hóa, ai cùng ngươi giao dịch?" Tìm hương phấn mặt các. Mộ Dung Triệt liền đem nhập hàng sự tình cùng Quân Khinh Hàn tường thuật một lần. Quân Khinh Hàn đuôi mắt một rũ, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Ngươi Lai, ngươi chính là kia ngốc đầu ngốc náo mục họ Thương nhân. Người ngoài đều kêu ta mục la bản. Ngươi là bọn họ tìm người chịu tội thay." Quân Khinh Hàn thanh âm lãnh đạo. Mộ Dung Triệt nhíu mày, Chỉ vào chính mình kinh ngạc nói, ta là người chịu tội thay. ân ngày mai ta sẽ làm người phong ngươi cửa hàng, sau đó đem ngươi bắt bắt. Tứ ca, ta là văn uổng, này không liên quan ta sự, ta liền muốn làm sinh ý mà thôi. Ta biết, trừ bỏ làm người chịu tội thay, ngươi nhưng còn có khác phát hiện. Mộ Dung Triệt nghĩ nghĩ, vội nói, đúng rồi, ta còn biết bọn họ bí mật, bọn họ ngày thường sinh sản loại này phấn mặt là không bán, mà là toàn bộ vận đến lô châu đi. Tin tức hay không đáng tin cậy tự nhiên đang tin tệ, bọn họ cho rằng ta ngốc đầu ngốc não, ta thông minh đâu. chương 426 thích hắn bá đạo hôn nàng. bóng đêm từ từ, đen nhánh màn trời chung không thấy nửa điểm tinh quang, hắc ám bao phủ thiên địa. tô thanh nhiễm nằm ở trên giường, ninh mày đẹp, ngủ thật sự không an ổn. nhiễm nhiễm, ngươi trường nào thì về nhà tới, mẹ ngươi tưởng ngươi. thanh nhiễm, ngoại ô ra cùng nhau mạ người án, ngươi mang lên công cụ, theo ta đi hiện trường. hiện đại hết thảy, ở nàng trong đầu từng trang lật qua nàng ba mẹ, mang nàng sư phụ, còn có nàng đồng sự, kia từng trương gò má, là như vậy rõ ràng. cuối cùng hình ảnh vừa chuyển, đi vào nàng thuê trụ trung cư. lên gen, lên gen. theo chuông cửa tiếng vang lên, chuyển phát nhanh tiểu ca kia trương hàm hậu lộ ra tới, tiểu thư, ngài chuyển phát nhanh thỉnh ký nhận, nhớ rõ khen ngợi nga thân. lấy khai chuyển phát nhanh, nàng nhìn ở trong lòng bàn tay không ngừng nóng lên là lưỡi huyết ngọc, trước mắt đột nhiên tối sầm, mất đi trí giác. đây là nàng xuyên qua trước một màn thực mau hình ảnh vừa chuyển nàng nằm ở xe cứu thương thượng bị đưa vào bệnh viện mặt sau vội vàng đi theo chính là nàng ba mẹ nhị lao khỏe mắt dương rưng, vẻ mặt thấp hỏng, không ngừng kêu tên nàng nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm ngươi không cần dọa mụ mụ tô thanh nhiễm ý thức hốt đột xe cứu thương tiếng cảnh báo từng đợt ở bên thai xoay quanh đâm vào nàng màng thai đau tới rồi bệnh viện sau bác sĩ ở bên người nàng qua lại xuyên qua bận rộn tiếng bước chân vẫn luôn quanh quẩn ở bên thai thân thể của nàng thượng tựa hồ bị cắm đầy các loại cái ống Không biết đi qua bao lâu, bác sĩ ra phòng cấp cứu, tháo xuống khẩu trang, đối nàng cha mẹ trầm rộng mở miệng, người bệnh nào hôn mê, cũng chính là thường nói người thực vật, tình huống không dung lạc quan. Tô mẫu nghe vậy, trước mắt tối sầm, bay thẳng đến phía sau đảo đi, tô phụ cuốn quýt đỡ nàng, do dự mà hỏi bác sĩ, nữ nhi của ta còn có thể hay không? Có thể hay không tỉnh lại? Người bệnh tỉnh lại tỷ tỉ lệ rất nhỏ, nhị vị phải có cái chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ nói xong, lại lần nữa vào phòng cấp cứu. Tô phụ tức khắc tâm trầm đáy cốc, đỡ tô mẫu gian nàn ngồi xuống. Đều tại ngươi, lúc trước ta nói không cho nàng làm pháp ý để, ngươi cố tình muốn duy trì nàng. Hiện tại hảo, công tác gáp lực quá lớn, nhiễm nhuộm thành người thực vật, cái này làm cho ta như thế nào sống tô mẫu một bên khóc một bên oán trách tô phụ. Tô phụ cũng là vẻ mặt trầm trọng, trong lòng khó chịu lợi hại. Tô thanh nhiễm nhìn đến nơi này, trong lòng nôn nóng, uốn bít ra tiếng, ba, mẹ, ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Bất luận nàng như thế nào kìa, nàng ba mẹ trước sau nghe không được, hai người ôm nhau, cực kỳ bi thương, nhiệt lệ lăn xuống. Nhị lao thái dương tựa hồ thêm mấy mặt đồ bạc, trong một đêm, nhìn qua giản mua 10 tuổi. Tô thanh nhiễm gấp đến độ muốn khóc, nàng chảo không gặp được nàng ba mẹ, nàng tiếng la bọn họ cũng nghe không đến. Ba, mẹ, ta là nhiễm nhiễm, các ngươi nhìn xem ta. Tô thanh nhiễm trong miệng không ngừng lầm bẩm, nhiệt lệ không tự giác theo đôi mắt chảy xuống, ướt nhẹp gối đầu. Mụ mụ kinh hô một tiếng đột nhiên mở to mắt, cung quýt ngồi dậy, đánh ra bốn phía, là ở quân khinh hàn phòng. Tô Thanh Niệm lúc này mới phát hiện nàng là nằm mơ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nàng vô lực dựa vào trên vách tường, cái chán ra một tầng mật hãn. Nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, vừa rồi trong mộng hết thể dần dần rõ ràng lên, xe cứu thương, bệnh viện, người thực vật, còn có khóc thành lệ nhân ba mẹ. Này hết thể giống chân thật phát sinh giống nhau, thật sâu mà khắc ở Tô Thanh Niệm trong đầu, hám ở mụ mụ thương tâm tiếng khóc chung. Nàng thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Càng muốn nàng càng cảm thấy cái này mộng là chân thật. Ánh mắt thật lâu dừng ở kia một vòng tàn nguyệt thượng, trong lòng một chút kiên định lên. Ba mẹ còn đang đợi nàng, nàng nhất định phải trở về. Nhưng mà, lúc này quân khinh hàng kia trương lạnh lùng gương mặt đột nhiên thoáng hiện ở nàng trong đầu, đáy mắt ngậm ôn nhu. Hắn sùng nịch gọi nàng nhiễm nhi bộ dáng làm nàng tâm động. Trải qua này mấy tháng ở chung, bọn họ sớm chiều tương đối, hắn có thể cho nàng từ sở không có quá cảm giác an toàn. Nàng thích cùng hắn cùng nhau pha án, thích đem hắn khí đến mặt hắc, thích ở hắn trong lòng ngược đi vào giấc ngủ, còn thích hắn bá đạo hôn nàng. Mặt đỏ tim đập. này đại khái chính là thích đi. Ở nàng 23 năm sinh mệnh, loại này luyến ái cảm giác nàng là lần đầu tiên thể hội. Chỉ là thế giới này rốt cuộc không thuộc về nàng, sớm hay muộn có một ngày nàng phải về hiện đại, trở lại ba mẹ bên người. Nàng không có khả năng lưu lại, lưu tại hắn bên người. Trước đó vài ngày, nàng đắm chìm ở ngọt ngào chung vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí liền hồi hiện đại sự tình đều quên mất Đêm nay cái này mộng Lại bừng tỉnh nàng Nàng rất rõ ràng Chính mình ở thế giới này Chỉ là cái vội vàng khách qua đường Là không thể động tâm Tự nhiên nàng cũng không thể làm quân khinh hàn thích nàng Bọn họ chi gian chú định không có kết quả Như vậy nghĩ Thô Thanh Nhiễm trong lòng khó chịu cực kỳ Nỗ lực gáp xuống đáy lòng chua sót Nàng phủ thêm áo ngủ Cuốn quyết chạy ra đi Trở về chính mình phòng Cứ như vậy đi Nàng cùng Quân Khinh Hàn không thể lại tiếp tục đi xuống. Một lần nữa nằm ở trên giường, Tô Thanh Nhiệm đáy lòng khó chịu, lại vô buồn ngủ, lan qua lộn lại không có nửa phần ngủ, trong đầu đều là Quân Khinh Hàn bộ dáng. Hắn tức giận bộ dáng, hắn phúc hắc bộ dáng, còn có hắn thâm tình bộ dáng, một lần lại một lần ở trước mắt hiện lên. Mặc dù hắn trước kia uy hiếp nàng, đùa giỡn chuyện của nàng, lúc này đều ở nàng trong lòng đều biến thành vô tận ôn nhu. Tô Thanh Nhiệm càng muốn trong lòng càng chua xót, nguyên lai đem một người từ trong lòng nổ Là như thế này khó chịu. Quân khinh hàn tìm mộ dung triệt nói xong phấn mặt sự tình trở lại phòng sau, nhìn trống giống giường, hơi hơi liếc mắt. Nàng đi nơi nào? Vệ lượng ánh đến, nhìn giường trước hỗn độn váy lụa, quân khinh hàn giơ tay thu thập lên. Chậm rãi ra khỏi phòng, hắn trực tiếp liêu bước qua cách vách. Nhìn cuộn tròn ở trên giường tiểu nhân, quân khinh hàn đáy mắt đột nhiên mềm mại, nàng quả nhiên ở chỗ này. Giúp đi quần áo, xoay người lên giường, giơ tay đem người vòng tới rồi trong lòng ngực. Tô Thanh Nhiễm cắn môi, Từ hắn trong lòng ngực tránh thoát, cuốn chăn lăn đi nhất sườn. Quân khinh hàn hơi hơi cứng lại, theo đi lên, lại lần nữa đem người ôm. Tô thanh nhiễm vừa định dễ rửa thời điểm, nam nhân hơi mang từ tính thanh âm đột nhiên truyền đến, nhiễm nhi, ngươi làm sao vậy? Nàng kháng cự, hắn có thể cảm thụ được đến, cùng dĩ vãng chơi đùa cũng không cùng. Tô thanh nhiễm nhắm chặt con mắt, không có mở miệng. Ta biết, ngươi không ngủ. Quân khinh hàn nói đem người ôm vào trong ngực, bàn tay to gắt gao phúc ở nàng eo thon thượng. Tô Thanh Nhiễm vẫn như cũ không nói gì, nhưng là lần này cũng không có phản kháng, tùy ý hắn ôm. Đúng vậy, nàng tham luyến hắn ôm ấp, tham luyến hắn hơi thở. Có chuyện gì muốn cùng ta nói, đừng nghẹn ở trong lòng. Quân khinh hàn thiển thanh mở miệng, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tô Thanh Nhiễm theo bản năng cắn cánh môi, chuyện này liền không phải có thể giải quyết sự tình. Không nghĩ nói, liền ngủ đi. Quân khinh hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ hống ra tiếng. Chỉ một câu ôn nhu. Ngáy mắt làm Tô Thanh Nhiễm chua xót sở lên. Bóng đêm dài lâu, giường màn lay động, trên giường hai người ôm nhau mà ngủ, nhưng không ai đi vào giấc ngủ, từng người tâm tư thật mạnh. Chương 427, Nhiễm Nhi, người là của ta. Sáng sớm hôm sau, quân khinh hàn cùng trăm rặng hách mang theo nha dịch, liền phong mộ Dung Triệt ở Giang Châu Tân Khai cửa hàng, trước mặt mọi người đem kia một Dương Dương dụ quân Hoàn Tiêu hủy. lại lần nữa trở lại phụ dung viên, mộ Dung Triệt ủ rũ cụp đuôi ngồi ở trên ghế, mặt ủ mày cho vừa mới nhìn đến rủ quân hoan bị một phen lửa đốt quang, hắn tâm đều ở lấy máu. tuy nói là hại người độc phấn mặt, kia cũng là hắn tiêu tiền mua. hơn nữa, còn hoa không ít bạc. chuyển mắt nhìn về phía quân khinh hàn kia trương lệnh băng mặt, hắn đáng thương hề hề nói, tứ ca, dù quân hoan chuyện này, ngươi có thể hay không xem ở ta lập công phân thượng, đem ta mua phấn mặt bạc cấp chi trả. cũng không nhiều lắm, liền hai ngàn lượng. trăm dặm hách chửi chửi khoe miệng, mộ dung, ngươi còn có thể lại tham tiền một chút sao? Quân Khinh Hàn nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chính mình thu thập cục diện dối rắm. Thứ ca Mộ Dung Triệt mắt trông mong nhìn hắn. "Mộ Dung, Hàn Vương hiện tại là đại lý tự khanh, mỗi tháng bổng lộc nhưng đều ở Vĩnh An hầu phủ, 2000 lượng phấn mặt tiền cũng muốn chi trả, ngươi cũng quá mỏi." Trầm Dặm Hách nhịn không được bĩu môi. "Ta chính là thịt đau, kia chính là trắng bóng bạc, cứ như vậy bị Thiêu Mộ Dung Triệt vẻ mặt cực kỳ bi thương." Quân Khinh Hàn cùng Trầm Dặm Hách đã mặc kệ hắn, hai người ngồi xuống trải rượt dụ quân hoan một chuyện. Hiện tại muốn phái người đi Lô Châu sao? Chăm giảm hãy hỏi. Quân khinh hàn gật đầu, đi Lô Châu quan sát tình huống. Giả tệ án cùng dụ quân hoan phấn mặt án có quan hệ sao? Ngươi nếu là đem này hai cái án tử đặt ở cùng nhau, bọn họ chính là một cái án tử. Nếu là không bỏ cùng nhau, chính là hai cái án tử. Mộ dung triệt ngay vậy, hầu nghi nhìn hai người, này có khác nhau sao? Khấu khấu khấu. Lúc này, tô thanh nhiệm gõ gõ cửa phòng, bưng ấm trà tiến vào, cấp mấy người đổ ly trà liền vội vàng rời đi. Nàng biết Quân Khinh Hàn đang xem nàng, nàng không dám nhìn tới cặp kia thâm thúy hai trong mắt, cho nên vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến rời đi, mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng xa cách, hắn nhất định cảm giác đến. Chính là, nàng trừ bỏ làm như vậy, không còn hắn pháp. Chăm dặm hếch quét mắt Tô Thanh nhiệm bóng dáng, phe phẩy trúc phiến hơi hơi một đốn, lấy mắt thấy hướng Quân Khinh Hàn, như thế nào, lại cãi nhau. Quân Khinh Hàn nhíu như mày, nhấc chân theo đi ra ngoài. Mộ Dung Triệt hồ nghi thấu ra tới. Vẻ mặt thấp thỏng, không phải là bởi vì tối hôm qua kia sự kiện, tứ ca tứ tẩu cãi nhau đi. Tối hôm qua? Nào sự kiện? Chăm rắm hách tựa hầu người được bắt quái hơi thở. Mộ dung triệt liên tục xua tay, không có việc gì không có việc gì, người chạy nhanh làm chính sự, đâu ra nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Hắn biết hắn nếu là đem tối hôm qua sự tình truyền ra đi, tứ ca thế nào cũng phải đánh gậy hắn chân không thể. Quân khinh hàn một đường cùng qua đi, còn không có tới kịp chạm được nàng vào áo, cửa phòng đã bị đóng lại đứng ở ngoài cửa, giơ tay muốn gõ cửa, lại như thế nào đều không có gõ đi xuống, cuối cùng một chút đem tay bông. Nhìn nhắm chặt phòng, hắn nhẹ gọi ra tiếng, "Nhiễm Nhi." Từ tối hôm qua hắn liền cảm giác được nàng không đúng. Tô Thanh Nhiễm rựi vào cửa phòng thượng, nghe thấy hắn thanh âm, hơi hơi cắn môi, nhắm hai mắt lại. "Nhiễm Nhi, ngươi mở cửa, ta có việc tìm ngươi." Tô Thanh Nhiễm chậm rãi mở to mắt, đáy mắt lặng yên xẹt qua một mặt ngoan tuyệt. Mở ra cửa phòng, nhìn đứng ở phòng ngoài người, Thiển Thanh mở miệng, Vào đi, ta cũng có việc muốn nói cho ngươi. Ngươi nói trước đi. Quân Kinh Hàn nhấc chân đi vào. Thô Thanh Nhiễm nhấp môi, ngươi nói trước. Ta tưởng trước hết nghe ngươi nói. Quân Kinh Hàn giữ nàng lại tay, không có trực tiếp đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Ta, ta tưởng cùng ngươi từ biệt, ta phải rời khỏi nơi này, không nghĩ lại làm đại lý tử ngô tác. Quân Kinh Hàn hắc đồng đột nhiên co rụt lại, nắm cổ tay của nàng cũng không tự giác khẩn vài phần, ngươi phải rời khỏi ta. Đúng vậy. Vì sao? Làm nỗ tắc quá mệt mỏi, ta tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Thanh Nghiễm nói lời nói dối. Ngươi có thể chỉ làm Hàn Vương Phi, hảo hảo dưỡng thân thể. Quân Kinh Hàn không chấp mắt nhìn nàng. Ánh mắt của nàng ở né tránh, là đang nói dối. Ta không muốn làm Hàn Vương Phi. Tô Thanh Nhiễm nói cắn môi. Ngươi chỉ có thể làm Hàn Vương Phi. Quân Kinh Hàn khẽ mở môi mỏng. Tô Thanh Nhiễm khẽ như mày. Quân Kinh Hàn, ngươi đừng bá đạo như vậy. Chúng ta không có thành quá thân, cũng không có bái đừng rồi. Tuy có phu thê chi dành không có phu thê chi thật, ta không tính là Hàn Vương Phi. Buồn vương nhận ngươi, ngươi chính là ta Vương Phi. Chờ ngươi quân lâm thiên hạ khi, cái dạng gì nữ nhân đều sẽ có, ta đối với ngươi chỉ là vội vàng khách qua đường. Có phải hay không khách qua đường, thử ta định đoạn. Tô Thanh Nhiễm nhăn lại mày đẹp, quân khinh hàn, ngươi đừng nói nữa. Dù sao, ta phải rời khỏi. Đi tìm hắn. Quân khinh hàn tiếng lòng sâu đau. Tô Thanh Nhiễm phản ứng sau một lúc lâu. Mới nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, mí môi không nói gì. Bất luận là Quân Khinh Hàn vẫn là Quân Nhẹ Ly, nàng đều sẽ không lại đi trêu trọc. Nàng rời đi là không nghĩ làm chính mình, không nghĩ làm hắn ham đến càng sâu. Chờ đến Quân Khinh Hàn bước lên ngôi vị hoàng đế kia một ngày, nàng lại đi tìm hắn, mượn một chút linh lung ngọc về nhà. Đây là đối bọn họ kết cục tốt nhất. Buồn Vương không được. Quân Khinh Hàn một tay đem người nắm chặt nhập trong lòng ngực, hắn nắm thật sự khẩn. Quân Khinh Hàn Tô Thanh Nhiễm dãy rũ. Niệm Nhi, ngươi là của ta." Quân Khinh Hàn ở nàng bên thai mở miệng. Tô Thanh Nhiệm thủy thai phiếm hồng, áp xuống đáy lòng chua xót, "Quân Kinh Hàn, ngươi đừng như vậy, ta không thích ngươi, ngươi làm ta rời đi không tốt sao?" "Không thích?" Quân Khinh Hàn hai tròng mắt hơi liễm. Tô Thanh Nhiệm gật đầu, "Đúng vậy, không thích. Cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, mặc dù thân mật như vậy, ta chưa bao giờ tâm động." Quân Kinh Hàn hắc đồng rụt rụt, đáy mắt sẹt qua đau ý, hồi lâu mới chậm rãi nói, "Ta chờ ngươi." Ta đối với ngươi không có cảm giác, không có khả năng thích ngươi, này cùng thời gian không quan hệ. Tô Thanh Nhiệm cắn môi, làm ta đi, đối với ngươi hảo. Ngươi trộm đi ta tầm, muốn cho ta như thế nào thả ngươi đi. Quân Kinh Hàn ở nàng ngực chỗ điểm điểm. Quân Kinh Hàn Tô Thanh Nhiệm theo bản năng nắm lấy tay nàng. Ta không nghĩ lại nghe ngươi nói. Quân Kinh Hàn bá đạo hôn lên nàng ngôi anh đảo, không cho nàng lại nói ra đã thương người nói. Nô Tô Thanh Nhiệm dây rùa lên, tránh né hắn môi. Nhưng mà lúc này đây nàng lại như thế nào đều trốn không thoát, trong miệng toàn là thuộc về hắn hơi thở, bá đạo dũng lại đây. Quân khinh hàn ôm lấy nàng eo liếu, đem người ôm vào trong ngực, một tấp tấp công thành đoạt đất. Tô thanh nhiễm tránh né không khai, cũng cự tuyệt không được, liền không hề dãy rua, cả người bất chi bất giác rửa vào nam nhân trong lòng ngực, theo bản năng ôm cổ hắn, ưm ra tiếng. Hắn hôn ôn nu mà trền miên, tựa hồ muốn đem người hòa tan, tô thanh nhiễm cảm thấy muốn thấu bất quá khí. Lúc này, nàng giống như một diệp lục bình Ở mặt nước phiêu phiêu đáng đáng, mà quân khinh hàn, là nàng dựa vào. Quân khinh hàn cảm thụ được nàng không thể nghi ngờ đúng vậy động tác nhỏ, đáy mắt xẹt qua mềm mại. Cái này kẻ lừa đảo, luôn miệng nói đối hắn không có cảm giác, vì sao sẽ cầm lòng không đậu đáp lại hắn. chương 428, Trầm Luân ở hắn ôn nhu xoáy nước. Tô Thanh Nhiệm cuối cùng không có đi thành, quân khinh hàn sẽ không buông tay, càng sẽ không làm nàng đi. Trải qua ngày đó cái kia hôn, Tô Thanh Nhiệm đối hắn không muốn xa rời lại thâm vài phần lại không có biện pháp đi đáp lại hắn cảm tình, chỉ có thể đem sở hữu tình ti đè ở đáy lòng. Từ kia lúc sau, nàng mỗi đêm đều ngủ ở chính mình phòng nội, quân khinh hàn không có cưỡng bức nàng, cũng không có truy vấn nàng xa cách hắn nguyên nhân, vẫn là trước sau như một ôn nhu che chở, tựa hồ đang chờ nàng chính mình chủ động hướng hắn giải thích chuyện này. Ở hắn ôn nhu xoáy nước chung, Tô Thanh Nhiễm bị chịu dày vò. Nàng cảm thấy chỉ cần chính mình thoáng không kiên định về nhà tín nhiệm, liền sẽ nhịn không được trầm luân. Thời gian ở đầu ngón tay trốn đi, Đào mắt tới rồi bảy tháng chung. Thất nguyệt lưu hỏa, thời tiết dần dần mát mẹ lên. Đế đô tới tin tức, làm quân khinh hàn đem đỉnh đầu án tử tạm phóng, đuổi ở cuối tháng 7 phía trước trở về qua Trung Thu. Lúc này, Triệu Minh cũng mang theo người tới Giang Châu. Vừa đến phù dung viên, trăm giảm hách liền gấp không chờ nổi mang theo tiền trưởng quay đi hình phòng nhận người. Cùng tiền trưởng quay cùng tiến đến còn có hắn thiếp thất lý đào nhi, nàng cũng từng gặp qua Khương Thành, xem như cái chứng nhân. Khương Thành thấy trăm lại đây Hai mắt sáng ngời, nũng nịu mở miệng, chăm giảm, người hôm nay cho nhân ra lại mua cái gì ăn ngon, ta vừa vận đã đói bụng đâu. Chăm giảm hoách tức khắc chịu chịu khoe miệng. Khương Thành ở phụ dung viên ở gần một tháng, tuy rằng mỗi ngày đều không ra hình phòng, nhưng là bởi vì hắn yêu cầu chăm giảm hoách đại bộ phận đều sẽ thỏa mãn, hắn lại là ăn lại là uống, thế nhưng ở chỗ này vui đến quên cả trời đất đi lên. Khu khu chăm giảm hoách ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm túc lên, Khương Thành, hôm nay từ Kinh Châu tới nhân chứng. Lúc này đây không chấp nhận được ngươi giảo biện. Khương Thành ngay vậy, chậm rãi đem ánh mắt dừng ở trong rằm hách bên người tiền trưởng quầy cùng Lý Đào Nhi trên người, ta không quen biết bọn họ. Trong rằm hách đôi mắt vừa nhấc, thanh thanh hỏi, "Tiền trưởng quầy, người này, các ngươi nhận thức sao?" Nhận thức, nhận thức? Hắn chính là Khương lão bản, tuấn tú lịch sự, bất quá tiền trưởng quầy nói như mày, bất quá ta như thế nào cảm thấy hắn hiện tại nương nương khí. Trong rằm hách đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đào Nhi, "Ngươi cũng nhận thức sao?" Lý Đào Nhi gật gật đầu. Không tội, hắn chính là cùng tiểu thư nhà ta thân mật người. Khương Thành vẻ mặt mê mang nhìn tiền trưởng quầy hai người, nâng lên tay hoa lan một chút, các người đang nói cái gì, cái gì thân mật, ta chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân. Chăm dặm công tử, nay tiền trưởng quầy khẽ như mày, tựa hồ thực chịu không nổi Khương Thành thanh âm. Các người xác định hắn chính là các ngươi nhận thức Khương Thành sao. Bộ dạng là không sai, hơn nữa hắn kinh doanh sinh ý cũng cùng ta nhận thức Khương Láo Bản đối được, chỉ là người này. Tổng cảm thấy quái quái. Lý Đào Nhi phụ họa, ta cũng cảm thấy quái quái, trước kia trường nghe tiểu thư nói, Khương lão Bản có nam tử khí khái, so với ta già yếu đối cô ra mạnh hơn nhiều. Hiện tại Khương Thành thoạt nhìn, tựa hồ căn bản cùng nam tử khí khái không đáp biên. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút không xác định. Không chỉ trăm dám hách, ngay cả quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm cũng thoáng nhíu mày. Này hai cái trùng tên trùng họ, ra thế giống nhau, kinh doanh sinh ý giống nhau, thậm chí liền mặt đều là giống nhau, cố tình tính cách là chống đánh xuôi kèn tuổi ngược. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Kinh Hàn dơ tay, ý bảo Triệu Minh mang tiền trưởng quẩy cùng Lý Đảo Nhi đi xuống. Hiện tại cái này tình huống cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, nhưng cũng xem như xác định, ở Kinh Châu hoạt động Khương Thành cùng Giang Châu Khương Thành cũng không phải một người. Khương Thành nhìn mắt mấy người, vô lực ngồi xuống, thanh âm mềm như bông, hiện tại người cũng nhận có thể ăn cơm sao, nhân ra đều sắp chết, các ngươi này hai cái ma quỷ đều đem ta đói lả. Quân Kinh Hàn hơi hơi chấm mắt không có mở miệng. Tiểu hầu ra, nhân ra không đều nói sao, ta là cái thành thật thương nhân, không thành vấn đề, ngươi cố tình còn không tin. Hiện giờ ta đều ở chỗ này ở một tháng, ngươi tính toán khi nào thả ta đi. Khương Thành nhìn về phía quân khinh hàn ánh mắt mang theo hận rồi tiểu hầu ra không bỏ ta đi cũng không quan hệ, dù sao ta ở chỗ này ăn ngon, chu đến hảo, còn có thể mỗi ngày cùng tiểu hầu ra còn có trăm giảm công tử ở bên nhau, như vậy bị người dưỡng sinh hoạt cũng không tồi. Trăm giảm hách. Ai ngờ dưỡng hắn. Tô Thanh Nhiễm nhìn Khương Thành ánh mắt ám liễm, trong đầu đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Quân Kinh Hàn triều nàng xem ra, ngươi nhìn ra cái gì. Đi ra ngoài nói đi. Mấy người trở về đến thư phòng, Tô Thanh Nhiễm nhìn mắt quân Kinh Hàn cùng trăm giam hách, nói ra chính mình suy đoán, có hay không loại này khả năng. Khương Thành có lẽ có hai nhân cách, cũng chính là nhân cách phân liệt. Hai nhân cách. Nhân cách phân liệt. Trăm giam hách khó hiểu nhìn về phía nàng. Hai nhân cách chính là tô thanh Nghiễm đem hiện đại gần nhất thực hỏa hai nhân cách nói cho bọn họ. Chăm rằm hách ngay xong, vẻ mặt khiếp sợ, tung ra liên tiếp dấu chấm hỏi, một cái trong cơ thể có hai cái linh hồn ý tứ sao? Hơn nữa này hai cái linh hồn còn sẽ không tiến vào một bên khác ký ức, ý thức không đến một bên khác tồn tại. Trên đời thực sự có như vậy kỳ quái sự tình. Không thể nói một cái trong cơ thể có hai cái linh hồn, nhân cách có thể lý giải vì tính cách tô thanh nhiễm lại kiên nhẫn đem hai nhân cách ý tứ giải thích một lần. Chăm dặm hách cái hiểu cái không nhíu mày, ý của ngươi là nói Khương Thành có hai nhân cách, hắn ở Kinh Châu là nam nhân nhân cách, mà hắn hiện tại hiện ra cho chúng ta nhân cách là một nữ nhân. Có thể nói như vậy. Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Nay cũng quá kỳ quái trăm dặm hách trong miệng lẩm bẩm, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Kia thế nào mới có thể làm Khương Thành từ nữ nhân nhân cách biến thành nam nhân nhân cách đâu? Chăm dặm hách hỏi. Nhân cách chuyển biến. Thông thường cùng bị thương kiện chặt chẽ tương quan. Có đôi khi, ở hắn tiếp thu thả lỏng, thôi miên hoặc phát tiết chờ trị liệu khi, cũng sẽ phát sinh nhân cách thay đổi. Tô Thanh Nghiệm nói nhận thấy được một đạo ôn nhuận ánh mắt chiều nàng quét tới, theo bản năng nhìn lại, liền đối với thượng quân khinh hàn cặp kia thâm thúy hai trong mắt. Nàng vội vàng nhìn thoáng qua, không cốt khí né tránh, tiếp tục trả lời chăm rằm hách vấn đề, chuyện này giao cho ta, làm ta thử xem đi. Mấy ngày kế tiếp nội, Tô Thanh Nghiệm mỗi ngày đều sẽ đối Khương Thành tiến hành thôi miên nhưng mà kết quả lại có chút làm nàng ngoài ý muốn. Khương Thành cũng không có song trọng tính cách. Hắn đích xác chính là cái nương nương khí nương tháo. Bài trừ 2 nhân cách sau, nàng thậm chí nghĩ tới ở Kinh Châu gây án người nọ là cố ý đeo Khương Thành ra người mặt nạ, hung thủ là giết người giá họa Đáng tiếc nàng đưa ra cái này cũng bị quân khinh hàn bài trừ, ra người mặt nạ luôn co sơ hở, hung thủ không có khả năng vẫn luôn dùng Khương Thành mặt. Liên tỷ như giả đoan chính, quân khinh hàn liếc mắt một cái liền đem hắn mang ra người mặt nạ xuyên qua. Án tử tiến hành đến nơi đây, Tô Thanh nhiệm tức khắc nghi hoặc, tưởng không rõ chân tướng rốt cuộc như thế nào. Mà cái kia ở Kinh Châu gây án hung thủ, phảng phất giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, vô tung tích. Chương 429, chán ghét, một chút đều không ôn nhu. Thời gian vừa chuyển đi tới cuối tháng 7, bọn họ ở Khương Thành trên người cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Quân Kinh Hàn xác định Khương Thành đều không phải là giết chết Liễu Giả Dịch cùng Đường nguyện hung thủ, liền đem người thả. Kết quả, Khương Thành đi hôm nay Hắn còn không bỏ được đi, lưu luyến nhìn quân khinh hàn, không bỏ được buông ra mắt. Tiểu hầu ra, nói thật, ta luyến tiếc ngươi. Ngươi giọng nói và dáng điệu nụ cười đã chặt chẽ khắc vào trong lòng ta. Hiện giờ từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp mặt Khương Thành nói thế nhưng còn đỏ hốc mắt, khóc sứt mướt bộ dáng nương khí mười phần. Còn giọng nói và dáng điệu nụ cười. Quân khinh hàn khi nào đối hắn cười quá. Khương Thành, ngươi chạy nhanh đi thôi, tiểu hầu ra không nghĩ ngươi. Chăm giảm hách phe phải chúc phiến thúc dục Thả hắn đi, hắn còn rong rong dài dài, rong dài. Các người nam nhân liền thích khẩu thị tâm phi, chúng ta sớm chiều ở chung một tháng, như thế nào sẽ không có cảm tình, tiểu hầu ra khẳng định cũng là luyến tiết ta, chính là ngượng ngùng dứt lời. Này đó, ta đều hiểu được, ta nhất hiểu biết các ngươi nam nhân tâm tư. Khương Thành nết lên tay hoa lan đối với quân khinh hàn phương hướng điểm điểm. Nôn. Chăm giảm hoách tựa hầu nghe tới rồi có người ở phun. Hắn nhịn không được lại lần nữa thúc giục, người đi nhanh đi, đừng nét mực. Ma quỷ, ngươi lại thúc giục nhân ra. Khương Thành bất mãn hờn rỗi, ta nghe nói các ngươi này liền phải về đế đô, ngươi yên tâm, ta thực mau trở về đi đế đô tìm các ngươi. Ngan vạn đừng tới, đế đô không chào đón ngươi. Trăm rằm hách vẻ mặt cự tuyệt. Trăm rằm, ngươi hảo chắn ghét, lại khẩu thị tâm phi, rõ ràng trước hai ngày còn đối nhân ra lời ngon tiếng ngọt, như thế nào hiện tại lại đột nhiên trở nên tuyệt tình như vậy, ngươi hư ngươi hư. Khương Thành liêu khăn huy ở trăm rằm hách ngực, bất mãn làm đúng. Nôn. Bệnh kinh phong nhìn đến mọi người chiều hắn xem ra, vội xua xua tay, ta vừa mới không nhìn xuống, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Ngươi mau đem hắn lộng đi, hiện tại, lập tức. Trăm rằm hoách mặt hắc, một tay đem thiếu chút nữa treo ở hắn trong lòng ngực Khương Thành ném ra. Ma quỷ, một chút đều không ôn nhu. Khương Thành thấy trăm rằm hoách không để ý tới hắn, chuyển mắt nhìn về phía quân Kinh Hàn, tiểu hầu ra. Ở hắn kia nói nhạo dính dính tầm mắt đầu tới phía trước, quân Kinh Hàn đã vén lên bước chân nhân tiện một tay đem bên người tô thanh nhiệm lôi đi gắt gao thủ săn cổ tay của nàng không cho phép nàng cự tuyệt bị bắt lưu lại bệnh kinh phong căng ra đầu nhìn về phía khương thành khương lão bản thỉnh vị này tiểu công tử ta coi ngươi hảo sinh tuấn tiếu khương thành nhìn bệnh kinh phong sắc mị mị mở miệng ngươi mau mời bệnh kinh phong trực tiếp đem người xô đẩy đi ra ngoài bọn họ đây là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao khương thành nhịn không được cười rộ lên tiểu công tử ra mặt thật mỏng thế nhưng còn khen thủng Ha ha. Bệnh Kinh Phong. Có phải hay không hả? hắn rõ ràng là bị hắn ghê thởm. Tiểu công tử. Khương Thành mới vừa đã mở miệng, bệnh Kinh Phong trực tiếp đem người hướng ngoài cửa một ném, sau đó nhắm chặt đại môn. Rốt cuộc tiễn đi ôn thần, hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hừ, một đám không lương tâm, mệt lòng ta tâm niệm các ngươi. Khương Thành ở ngoài cửa xấu hổ và giận dữ dầm chân, hồi lâu mới không tình nguyện rời đi. Khương Thành rời đi sau không bao lâu, bọn họ liền nhích người hồi đế đô. Đến nỗi mộ dung triệt, bởi vì ở Giang Châu sinh ý không có nói xong, tạm thời không vội mà trở về. Trúc phiến mở ra, lắc mình biến hóa, hắn trực tiếp từ ngốc đầu ngốc não mục lão bản, biến thành phong lưu phong khoáng sở lão bản. Sở, là hắn mẫu thân dòng họ. Kinh Châu, nhị vương phủ. Tàn nguyệt trên cao, bóng đêm vắng vẻ. Cuối tháng 7 tỉnh Liên Viện, hồ sen nội một mảnh tàn hà la bữa, có vẻ thập phần tiêu điều. Quân nhẹ rời chỗ ngồi ở trên xe lăn, lặng lặng nhìn bên ngoài đen nhánh màn trời. Trước mắt chậm rãi hiện lên một trương viên nộn khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là khỏe miệng nàng má lún đồng tiền điểm điểm, ở hắn trong đầu dần dần rõ ràng lên. Đã một tháng, nàng hiện tại còn hảo sao. Chủ tử, ban đêm lạnh ngài đem áo choàng phủ thêm đi. Thu Bạch phùng áo choàng mà đến. Hảo. Quân khinh hàn xoay người, từ trong tay hắn tiếp nhận tới. Thu Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối, hơi hơi như mày, đều đã trễ thế này, bọn họ như thế nào còn không có trở về. Chờ một chút đi. Cô nhẹ ly tiếng nói vừa dứt, ánh nến bỗng dưng một trận lay động, phòng nội liền nhiều hai mặt thân ảnh. Chủ tử. Đầu tiên mở miệng chính là Thu Nguyệt. Giang Châu tình huống như thế nào? Khương Thành không thành vấn đề, tiểu hầu ra bọn họ đã nhích người hồi kinh. Ta đã biết, người trước đi xuống đi. Đúng vậy Thu Nguyệt nhìn mắt bên người nam nhân, nhấc chân ra phòng. Thu Bạch thấy vậy, cũng theo Thu Nguyệt chậm rãi rời đi. Nhị ca. Nam nhân khỏe miệng giật giật, hồi lâu mới phun ra hai chữ. Đã trở lại. Ân, rốt cuộc đã trở lại. Nam nhân trong thanh âm có một mặt giải thoát. "Ngồi đi." Quân khinh hàn thúc đẩy xe lăn. "Hảo." Ở ánh nến hạ, nam nhân bạch nếu quan ngọc, mắt phượng hẹp dài, bộ dáng thập phần thanh tuấn. "Mấy năm nay ủy khuất người. Quân nhẹ ly cho hắn đổ ly trà xanh. Nam nhân lắc đầu, "Ta không ủy khuất, nhị ca mới càng ủy khuất. Ta nghe nói đế đô tới tin tức, làm nhị ca trở về quá trung thu. Hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, nhị ca nhất định phải nắm chắc cơ hội." Quân nhẹ ly nhẹ nhàng lắp đầu, ta đã báo cho Phụ Hoàng, ta chân cẳng không tiện, trung thu liền không quay về. Vì sao? Nam nhân khó hiểu. Phụ Hoàng đang nghi, biểu hiện quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ chiêu hắn phiền chán. Ta tưởng chờ đến tuổi tác trở về. Nam nhân gật đầu, nhị ca nói có đạo lý. Nếu ngươi đã đến rồi Kinh Châu, kế tiếp nhật tử liền hảo hảo nghỉ tạm một đoạn thời gian. Kia khương thành sự tình, còn có giả tệ một án. Ta tin tưởng hắn. Quân nhẹ ly nhàn nhạt suyết khẩu nước trà. Cho nên, những việc này chúng ta chỉ lặng lặng nhìn liền hảo, cái gì đều không cần làm, lấy năng lực của hắn, ly định án không xa. Nam nhân nghe vậy, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra hư phấn, như thế liền thật tốt quá. ân tàu xe mệt nhọc, người đêm nay sớm chút đi nghỉ tạm đi. Nam nhân không có vội vã rời đi, nhìn quân nhẹ ly do dự mà mở miệng, ta nghe nói nhị ca gần đây thích một nữ tử. Quân nhẹ ly không nhanh không chậm suyết trà, không có trả lời. Nàng là đại lý tử ngỗ tác, hàn thanh. Cũng là tô ra tam tiểu thư tô thanh nhiễm, đúng không? Nàng là Hàn Vương Phi. Quân nhẹ ly nhàn nhạt chỉ ra. Nhị ca nếu là thật sự thích, cũng không phải không thể. Nàng thích chính là hắn. Quân nhẹ ly buông chung trà, đạm nói, ngươi cũng không cần vì ta nhọc lòng, ta đối nàng không có ý tưởng. Nhị ca. Quân nhẹ ly cười khổ một tiếng, ngươi lại không phải không biết, ta không có đường rút lui, giống ta người như vậy, cũng không thích hợp có gia thất, miễn cho chịu liên lụy. Nam nhân cũng đi theo cười khổ. Trời cao vì sao phải như vậy bất công, người xấu tiêu giao tự tại, an hưởng phú quý, mà người tốt lại không chiếm được chết giả. Ta khả năng, cũng không phải một cái người tốt. Quân nhẹ ly nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt xa xưa. Người là, nam nhân kiên định. Quân nhẹ ly cười cười không nói gì. Chương 430, như là, có thai. 8 tháng sơ, đế đô. Thời tiết tiệm lệnh, phù nhiệt tiêu hết. Nhưng mà, quân sơ tình ăn uống vẫn như cũ không tốt. Đặc biệt là gần đây này một tháng, ăn cái gì phun cái gì, cả người mảnh khảnh không ít. Hương đế bởi vì nàng ăn uống vấn đề vài lần nổi trận lôi đình, trong lúc nhất thời, ngự thiện phòng ngự chủ nhóm các nhân tâm hoảng sợ. Phàm là bọn họ làm đồ ăn trọc đến kiểu công chúa buồn ôn, không thiếu được ai thượng mấy bản tử. Cho nên, cấp tính hoa cung chuẩn bị đồ ăn, là cái khổ sai sự, ngự chủ nhóm ai cũng không muốn. Mỗi khi nhìn quân sơ tính đơn bạc thân ảnh, hoàng hậu thập phân đau lòng, quyết ý tự mình đi ngự thiện phòng đi một chuyến. Nhưng mà, nàng còn không có đến gần ngự thiện phòng, liền nghe thấy được bên trong nghị luận thanh. Các ngươi nói, cựu công chúa rốt cuộc là làm sao vậy, liền tính là ăn uống không tốt, cũng không thể luôn là ăn liền phun đi. Một cái lươi giải phụ nhân mở miệng. Đúng vậy đúng vậy, nay đều thời gian dài bao lâu, như thế nào luôn là ăn uống không tốt, ta nhưng thật ra cảm thấy cựu công chúa không giống như là dạ dày không tốt, ngược lại như là có thai. Nghe nói trước một đoạn thời gian cựu công chúa ở Tam Vương ra sinh nhật bữa tiệc bị kẻ xấu bắt đi. Không phải là bị. Chuyện này ngươi nghe ai nói, ta như thế nào không biết. Đây là trong cung bí tân, các ngươi sao có thể biết, nhà ta tiểu nữ nhi ở tính hoa cung làm việc, nàng nói cho ta. Phụ nhân nói vẻ mặt tự hào. Các nàng đang nói, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, hoàng hậu vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà đến, ai cho các ngươi là gan, dám ở trong cung loạn khua môi múa mép. Mấy cái phụ nhân thấy hoàng hậu, cũng bất chấp trong tay việc, đột nhiên mặt sám như cho tàn, cũng ít quỳ xuống, hoàng hậu nương nương tha mạng. Bọn nô tỳ cũng không dám nữa. Kính cô cô. Hoàng hậu thanh âm hung ác. Ở trong cung phê bình chủ tử, đương bị đánh vào dịch đỉnh cục, đánh chết. Con thất thần làm cái gì, dẫn đi. Mấy cái phụ nhân hoàn toàn luôn cuống, sợ tới mức mềm trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương tha mạng, tha mạng a Hoàng hậu ánh mắt hung ác, xem cũng chưa xem, trực tiếp phân phó bên người kính cô cô đem người mang theo đi xuống. Lúc sau, nàng lại đem tĩnh hoa cung hầu hạ cung nhân đều thay chính mình thân tín, lúc này mới yên tâm Thừa bóng đêm, hoàng hậu mang theo kính cô cô, bưng ao tốt cháo tổ hiến chậm rãi nhập điện, nghe vũ lại đây hành lễ, nô tỳ gặp qua hoàng hậu nương nương, công chúa vừa mới nghỉ ngơi. Nàng nhưng ngủ rồi. Nghe vũ lắc đầu, bữa tối một ngụm không núp ních. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, không ăn cái gì sao được. Nghe vũ theo hoàng hậu tới rồi tầm cung, tiêu một tiếng quân sơ tĩnh, liền túi người cáo lui.